chứ một giết người thấy huyết. Đây là tô gia đại tiểu thư. Lớn lên như vậy xấu, tặng không cho ta ta đều không cần. Lão đại, đừng động như vậy nhiều, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chính là, lão đại, liền tính lại xấu, đây cũng là tô gia đại tiểu thư, tương quốc phủ đích trưởng nữ, hiện giờ rơi xuống lão đại trong tay tùy ý lão đại đem chơi. Lão đại vô luận như thế nào đều là kiếm lời nha. Ta xem các ngươi hai chính là nhiều năm không chạm vào nữ nhân, bụng đói ăn quẳng đi. Hảo, để cho ta tới nếm thử này tô ra đại tiểu thư hương vị. Vừa mới khôi phục ý thức, hạt Tiếu tô thật sự lỗ thai liền chảy vào ba nam nhân như vậy dơ bẩn bất kham nôn ngữ, trước mắt đen nhánh một mảnh, nhẹ nhàng cảm thụ một chút, tựa hồ là bị màu đen bối che lại. Đây là cái gì tình huống? Hạt Tiếu tô thật đầu còn có chút loạn, vừa rồi nghe được cái gì đại tiểu thư, cái gì đích trưởng nữ. Nàng không phải đã chết sao? Đột nhiên liền cảm thấy trên người có từng trận bị người đụng vào lạnh leo, hạt tía tô thật theo bản năng liền muốn rối tay bắt người nọ, lại ở dơ tay gian cảm nhận được trên người truyền đến đau đớn, này cảm giác đau làm nàng khiếp sợ, dùng tay nhẹ nhàng kéo xuống tới mông ở mắt thượng miếng vải đen, trực tiếp vọt vào hạt tía tô thật tầm mắt chính là ba cái trắng hán, dâu kéo chát, du đầu cấu mặt, trên người quần áo thuần một sắc đều là cổ đại trường tụ áo ngắn trong đó hai người bắt được. Nàng chân, một người khác tắc đang ở chậm rãi cởi ra chính mình hạ thân váy dài, lại coi trọng thân, chỉ còn mỏng như cánh ve áo trong. u chúng ta tây nhà quốc đệ nhất xấu nữ tỉnh. Chạy nhanh đem nàng mặt cho ta bị kín, này trương xấu mặt là không có biện pháp nhìn, nhưng là này dáng người, tấm tác, quả thực là tuyệt. Ha ha ha ha ha. Chính là, như vậy một trương xấu mặt, thật là quét chúng ta lão đại hứng thú, người. Qua đi đem nàng mặt cấp bị kín, thuận tiện bắt tay cung cấp bó thượng, miễn cho nàng lại đem khăn trùm đầu bắt lấy tới hủy hoại chúng ta hứng thú. Hạt Tiếu tô thật lạnh mắt thấy trước mắt này ba nam nhân, cảm thấy buồn cười, tuy rằng còn không rõ ràng lắm hiện tại là chuyện như thế nào, nhưng là trường như thế đại, vẫn là lần đầu có người dám đem cường bạo loại này ý niệm đặt ở chính mình trên người, hoạt động một chút trên người khắp xương, trên người đau ý không ngừng chuyển đến, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Hiện tại cái này trên người không có độc, nhưng chính mình kêu một thân bản lĩnh còn xem như ở. Nhìn đến cái kia đại hán vẻ mặt ghét bỏ hướng tới chính mình đi tới, hạt tía tô thật lạng yên không một tiếng động mà từ đầu thượng gỡ xuống một cái cây châm, liếc mắt một cái, còn tính bé nhọn, liền dùng cái này làm vũ khí đi. Nam tử nắm lên khăn trùm đầu dựa lại đây, hạt tía tô thật tay mắt lanh lẹ tay trái bay nhanh bóp lấy nam tử cổ, tay phải mang theo cây châm không chút do dự cắm vào nam tử ngực. Nam tử còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, nửa câu lời nói cũng chưa nói ra, hạt tía tô thật rút ra cây trầm trở tay đẩy, nam tử ngã xuống trên mặt đất, máu tươi phun trào mà ra. Người, người, người như thế nào dám? Đang ở cởi hạt tía tô thật váy nam tử bị một màn này sợ tới mức trên tay động tác cũng ngừng lại, lắp bắp nói không lời nói tới, hắn cũng không tin tưởng cái này, xưa nay đồn đãi tính cách yếu đối đại tiểu thư có giết người thủ đoạn. Nhất định là bị vừa rồi tình huống sợ tới mức theo bản năng dùng cây châm giết người. Hiện tại nàng hẳn là dọa ngu đi. Nam tử quay đầu nhìn về phía hạt tía tô thật, lại thấy hạt tía tô thật hoàn toàn không có một chút sợ hãi biểu tình, ngược lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn bị kia lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người rẽ run. Dối tay liền phải đi bóp chặt hạt tía tô thật sự cổ làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, lại thấy thấy hoa mắt. Hạt tía tô thật trong tay cây châm đã cắm vào hắn lít hầu. A. sắt, Giết người A. Ba nam nhân, hiện tại tồn tại chỉ còn lại có một cái, hạt tía tô thật đem trước mặt đại hán tùy tay ném đi ra ngoài, từ trên giường nhảy dựng lên, hai ba bước liền ngăn ở muốn chạy trốn nam tử trước mặt, ra tay nhanh chóng điểm hắn huyệt vị, đừng đi A, không phải tưởng hảo hảo chơi chơi sao. chương hai ly kỳ xuyên qua, đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng, chúng ta bất quá là, bất quá là chịu người sai xử. Nam tử bị điểm huyệt không thể động đậy, sợ tới mức đầu lươi đều bắt đầu phát run. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vậy ngươi nói nói, các ngươi là chịu ai sai xử? Hạc tiếu tô thật đảo cũng không sợ cái này bị điểm huyệt người có thể chạy, hỏi. Chịu. Chịu nam tử ấp úng cả buổi, nói, ta. Ta nếu là nói chúng ta sẽ không toàn mạng, đại tiểu thư tha chúng ta đi. Hạc tiếu tô thật hiểu rõ cười. Trong tay mang huyết cây trầm trầm dại ở nam tử cổ gian cọ sát, hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, nói không nên lời nói ngươi liền đi bồi trên mặt đất kia hai người đi. Hạt tía tô thật mới vừa nói xong lời nói, nghe thấy được một cổ nước tiểu tao vị, nàng túi đầu vừa thấy, nam tử con nước tàng lớn, nam tử đều không cần hạt tía tô thật mở miệng, cơ hồ là nháy mắt liền nói ra tới, là nhị tiểu thư, là tô ra nhị tiểu thư làm chúng ta tới. Tới cường bạo ngươi. Nàng nói người đều chuẩn bị tốt, chúng ta chỉ cần tới làm việc nhi là được. Đa tạ. Hạt tía tô thật được đến muốn đáp án, liền giải khai nam tử về vị, nam tử thở dài nhẹ nhõn một hơi trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, nhưng là bất quá một giây đồng hồ liền lập tức bỏ dậy hướng ra ngoài chạy, nhưng là còn không có chạy trốn hai ba bước đã bị nàng từ phía sau một cây châm giải quyết thánh mạng. Dù sao đều không phải cái gì người tốt, ta liền tính thay trời hành đạo đi. Hạt tía tô thật dùng nam tử trên người quần áo lau khô cây trầm, nhưng là không biết nên như thế nào đem cây trầm cắm trở về. Này cổ đại đồ vật chính mình rốt cuộc là không chạm qua, chỉ phải tùy tiện đừng ở trên người. Rốt cuộc giải quyết sở hữu vấn đề, đau đớn trên người càng càng ngày càng cường liệt. Hạt tía tô thật cúi đầu xem xét thân thể của mình, trên người tím màu xanh lá vết thương trải rộng toàn thân trên dưới, hơn nữa cánh tay thượng còn cùng với rậm rạp mà lỗ kim. Bị người ngược đái thành cái dạng này, khó trách vừa rồi tiến hành đại động tác thời điểm thân thể sẽ như vậy đau đớn. Lần thứ hai nhìn quanh bốn phía, ánh vào mi mắt chính là điều khắc đến cổ kính hoa văn dường trụ, bên chân rơi dụng bị ba gã đại hán xé rách rách mướp thượng thân quần áo. Miên cưỡng đem kia rách nát quần áo mặc tốt, hạt tía tô thật bắt đầu bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ hồi ước phía trước một chút sự tình. Nàng vốn là hắc đạo chung một cái xem như tương đối nổi danh một tổ chức chung lao đại bên người thủ tịch Đi Gia Sư, nhất am hiểu sự tình chính là phối trí độc dược cùng nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, đây cũng là vì cái gì thủ tịch Đi Gia Sư sẽ là nàng một nữ tử tới đảm nhiệm nguyên nhân. Trước đó không lâu thời gian, nàng lao đại cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, đi độc sát một người, không nghĩ tới độc sắt thành công phản hồi trên đường cư nhiên sẽ bị chính mình tổ chức đồng đội phản bội. Đương đồng đội họng súng đối với chính mình khai thương sau, thấy quá vô số người tử vong hạt tía tô thật lần đầu tiên thật sự cảm thụ tử vong, cảm giác đau đớn sỏ xuyên qua toàn thân, nhưng là dần dần mà cảm giác đau đớn biến mất, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, cư nhiên đi tới như thế một. Cái tràn ngập cổ đại hơi thở địa phương, xuyên qua loại này không thực tế sự tình, cư nhiên cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Hạt tía tô thật càng muốn đầu góc càng đau, hạt tía tô thật. Tây Nhạc Quốc Tương Quốc Phủ Tô gia đích trưởng nữ, đường đường chính chính đại tiểu thư một cái, lại bởi vì lúc sinh ra trên mặt có một khối thật lớn bớt trải rộng cả khuôn mặt, mà bị truyền vì Tây Nhạc Quốc đệ nhất xấu nữ. Xấu cũng liền thôi, tính cách thượng còn thập phần yếu đối, đối với người khác châm trọc nghĩa mai trước nay cũng không dám đáp lại, hoàn toàn không có đại tiểu thư khí chất mà bị trở thành hạ nhân đều có thể khi dễ đại tiểu thư, mà chính là như vậy một người người ghét bỏ đại tiểu thư. Lại ở còn không có sinh ra thời điểm liền cùng đương triệu Tam Vương ra có một hôn ước. chương ba xấu xí sắc mặt. Tam Vương ra, lại bị các ba tánh sưng là là chiến thần vương ra, ba lần biên cảnh quốc gia xâm phạm, ba lần dẫn dắt bộ đội thắng tuyệt đối mà về, tuổi còn trẻ liền giết địch vô số, huyết khí phương cương, trải qua qua chiến tranh khói thuốc súng lúc sau hán, bị phong làm tây nhạc chiến thần, anh tư tác sảng, xoáy khí bức người, hoàn mị đến cực điểm là vô số hiển quý nhân ra bọn nữ tử cảm nhận trung tình nhân trong ngậm, đặc biệt là kia một đôi ương giống nhau sắc bén mắt, phảng phất có thể liếc mắt một cái phán nhân sinh chết, kia tinh xảo đến không thể bắt bẻ khuôn mặt, càng là làm người hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nữ sinh tất lên mạng chạm. Nếu ai có thể đủ đạt được chiến thần Tam Vương gia ưu ái, kia thật là may mắn đến cực điểm, càng đừng nói có thể trở thành hắn thế tử, liền tính là cái thị thiếp, đều rất vui lòng. Mà ai tưởng tưởng, từ trước đến nay đối nữ nhân không có bất luận cái gì ý tưởng tam vương ra chính phi chi vị, cư nhiên đã bị hoàng đế như vậy dễ dàng chỉ cho một cái xấu xí bất kham phế vật đại tiểu thư. Thân thể này nguyên chủ ký ức cứ như vậy không ngừng mà dũng mãnh vào hạt tía tô thật sự trong đầu, thẳng đến một trận mở cửa thanh, đánh gãy nàng suy nghĩ. Hạt tía tô thật quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến hai người một trước một sau đi vào tới, căn cứ hạt tía tô thật vừa rồi ký ức tới xem. Đi ở phía trước vị này chính là nàng thứ muội, tương quốc phủ tô gia nhị tiểu thư tô ngọc vân. Nhìn kỹ tới, nàng gái này thứ muội ra bạch mạ mỹ, dáng người thước tha nhiều vẻ, một bộ thảo người yêu thích bộ dáng, lại có xứng đôi tương quốc phủ tô gia thân phận đẹp đẽ quý giá trang sức cùng váy áo, cùng chính mình cái này tuy rằng là chân chính đại tiểu thư, nhưng là hiện tại quần áo rách nát tóc tán loạn bộ dáng so sánh với nàng nhị tiểu thư đảo thật là có một bộ đại tiểu thư diễn xuất. Bất quá, hạt tía tô thật nhưng không quên, kia cuối cùng bị nàng giết chết nam tử trong miệng theo như lời, chuyện này sau lưng chủ mưu, nhưng chính là nàng tô Ngọc Vân. Hơn nữa, ở nguyên lai hạt tía tô thật sự trong chi nhớ, trên người nàng vết thương cùng lỗ kim, nhưng tất cả đều là bái cái này thứ mỗi tô Ngọc Vân ban tạo. Đến nỗi tô Ngọc Vân mặt sau người kia, nếu hạt tía tô thật nhận được không tồi nói, chính là tô Ngộng Vân bên người tỷ nữ Đinh Lan. Hạt Tiế Tô thật lạnh băng ánh mắt từ Tô Ngọng Vân cùng Đinh Lan tiến vào thời điểm liền gắt gao mà nhìn chằm chằm. Không có buông tha nàng bất luận cái gì một động tác, chỉ thấy Tô Ngọng Vân mới vừa cất bước tiến vào thời điểm. Kia trên mặt biểu tình, rất giống là nhìn vừa ra tuyệt thế cho hay, thần thái sáng láng, tinh thần phân chấn. Nhưng là đương nàng liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trong phòng Hạt Tiế Tô thật sự thời điểm. Toàn bộ biểu tình kịch liệt biến hóa, từ nghi hoặc khó hiểu đến. Hoảng sợ đến mặt đều trắng bệnh Hạt tía tô thật cười lạnh một tiếng, này kỹ thuật diễn nhưng không thế nào hảo. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Mộng Vân kinh ngạc hướng phía trước đi rồi hai bước, muốn chạy đến hạt tía tô chân thân bên, chính là liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất có rất lớn một sạp màu đỏ máu thời điểm càng là sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất cả người phát run, này. Đây là chuyện như thế nào? Là ngươi sao? Ngươi quần áo như thế nào biến thành như vậy? Không được. Không được, đến chạy nhanh kêu phụ thân đại nhân lại đây. Hạt tía tô thật vừa nghe càng là trong lòng cười lạnh, tiêu phụ thân lại đây. Kêu phụ thân lại đây nhìn đến chính mình như vậy chật vật bất kham bộ dáng dẫn người mơ màng sao. Chính mình cái này thứ muội thật đúng là đến không được, nếu chính mình hôm nay bị người cường bạo nàng đẩy cửa mà nhập liền có thể hành động lớn văn chương Nhưng hiện tại chính mình không có bị cường bạo nàng còn có thể hiện trường mượn đề tài muốn cho phụ thân nhìn đến chính mình khả năng bị người xem hết biểu hiện giả dối. Nhìn đến Đinh Lan liền phải xoay người đi ra ngoài, hạt tía tô thật lạnh lùng nói, không cần. Đại khái là bởi vì phía trước hạt tía tô thật đều là khiếp thanh khiếp ngữ, chưa từng có như thế lớn tiếng nói chuyện qua, kia Đinh Lan trong lúc nhất thời thế nhưng bị chấn trụ, thật sự liền không lại động. Này huyết không phải ta! Cho nên phụ thân liền không cần tê đến nỗi này huyết. Bên trong còn có người chết đâu, muội muội muốn nhìn liếc mắt một cái sao. Nghe nói trong phòng người chết, Tô Mộng Vân tâm đều run lên vài hạ không hoán lại đây. Nhưng thật ra hạt tía tô thật, ngày thường một bộ yếu đối bộ dáng cư nhiên hoàn toàn không sợ hãi người chết. chương bốn kẻ hèn tì nữ. Nói vậy những cái đó người chết chính là chính mình an bài người. Nhìn chầm chầm hạt tía tô thật kia trương xấu xí bất khám mặt, Tô Mộng Vân nắm chặt nắm tay. Cái này đáng chết hạt tía tô thật, như thế nào mệnh như thế đại, ba cái đại nam nhân đều không đem nàng cấp thượng. Mỗi lần nàng đều phải đối với gương mặt này bày ra một bộ nghe lời ngoan ngoán muội muội bộ dáng cấp phụ thân xem, tới duy trì chính mình hình tượng, bằng cái gì? Bằng cái gì cái này lại xấu lại hắc nữ nhân là chính mình đích tỉ? Chính mình cái gì đều so nàng cường nhưng cố tình chính là muốn ở phụ thân trước mặt kêu nàng một tiếng tỉ, ngẫm lại nàng liền tới khí. Nữ nhân này còn có thể cùng trong truyền thuyết Tam Vương ra có hú nước bằng cái gì, rốt cuộc là bằng cái gì? Còn có những người này là như thế nào chết? Nàng hạt tía tô thật là không có khả năng có lá gan giết người, chẳng lẽ là trong nhà vào cái gì người? Ta như thế nào khả năng muốn nhìn? Này đó người chết là chuyện như thế nào? Ngươi lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở tô Ngộng vân còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị hạt tía tô thật đánh gãy? Chuyện này giao cho phụ thân là được, ngươi một cái con vợ lẽ, quả như thế nhiều làm cái gì. Nói nữa, ta vì cái gì ở chỗ này chẳng lẽ ngươi trong lòng không biết sao. Tô Ngộng Vân trận mắt há hốc mồm mà nhìn hạt tía tô thật, hoàn toàn không thể tin được lời nói mới rồi là từ hạt tía tô thật trong miệng nói ra. Cái này ngày thường liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám đều sẽ bị người cười nạo xỉu bắt quái, cư nhiên dám nói chính mình là một cái con vợ lẽ. Dài quá là gan của ngươi có phải hay không? Ngươi cái xỉu bắt quái cư nhiên dám như thế đối ta nói chuyện. Tô Ngọng Vân dơ tay tựa như phiến một cái tắt hạt tía tô thật, nhưng là nâng lên tới tay lại bị hạt tía tô thật một phen cấp ngăn ở. Nhìn hạt tía tô thật lạnh băng ánh mắt, nàng thế nhưng cảm nhận được một tia khiếp đảm. Nàng có chút tự tin không đủ nói. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Ngươi còn dám đánh trả ngươi? Hạt tía tô thật bắt lấy tô Ngọng Vân tay dần dần dùng sức. Tô Ngọc Vân hoảng sợ nói, ngươi làm cái gì? Ngươi buông tay. Ngươi cho ta buông tay. Hạt Tiếu tô thật cười lạnh nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Cái? Cái gì? Ta là tương quốc phủ tô gia đích trưởng nữ, ngươi một cái con vợ lẽ nhị tiểu thư, có cái gì tư cách cùng ta như thế nói chuyện? Tô Ngọc Vân trong lúc nhất thời bị hạt tía tô thật nói sướng suốt, tuy nói hạt tía tô chân thật thật là đích trưởng nữ, chính là bởi vì nàng tướng mạo xấu xí. Tính cách mềm yếu, nàng vẫn luôn cũng chưa đem cái này đích tỉ thật sự trở thành chính mình tỷ tỷ, ngày thường không thiếu khi dễ nàng, cái này hạt tía tô thật chưa bao giờ dám phản kháng, hôm nay là chuyện như thế nào. Ngươi cái xỉu bắt quái, còn không biết xấu hổ nói chính mình là đích trưởng nữ. Cũng không lấy gương hảo hảo chiếu chiếu người gương mặt kia, môn đều ngượng ngùng ra, còn dám tự xưng chính mình là đích trưởng nữ. Một bên tỷ nữ Đinh Lan nhìn đến hạt tía tô thật cư nhiên dám chống đối tô mập vân, cũng tiến lên hát đệm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bang! Đinh Lan còn không kịp đắc ý, liền cảm nhận được chính mình nửa khuôn mặt nóng rác, phản ứng lại đây mới phát hiện, hạt tía tô thật cư nhiên phiên chính mình một cái tác. Từ xưa Đích Thư rõ ràng, đích trưởng nữ chính là đích trưởng nữ, liền tính là gây chân tàn tật kia cũng là đích trưởng nữ, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ. Liền tính ngươi là hoàng hậu cũng thoát khỏi không được con vợ lẽ thân phận. Hai cái chủ tử nói chuyện, có ngươi cái gì chuyện này? Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Hạt tía tô thật mắng đinh lan đồng thời còn không quên châm chọc mỉa mai một phen tô mộng vân Nghe được tô mộng vần trong bụng hỏa một thoáng một thoáng nàng đang muốn mở miệng mắng trở về. Lại thấy hạt tía tô thật đột nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người này bị xé rách rách mướp quần áo. Lại nhìn thoáng qua đứng ở một bên bụng mặt đinh lan, nói. Ngươi, đem áo ngoài cởi ra. Trương Nam bạch bạch và mặt. A, cái, cái gì? Hạt Tiếu tô thật đột nhiên cùng Đinh Lan nói chuyện, làm còn không có tử kia một cái bàn tay phản ứng lại đây Đinh Lan càng ốc. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta nói ngươi đem áo ngoài cởi ra, nghe không hiểu sao. Hạt tía tô thật vẻ mặt không kiên nhẫn mà bộ dáng. Đinh Lan ngay từ đầu hoàn toàn bị hạt tía tô thật sự khí thế kinh sợ tới rồi. Nhưng là vừa thấy đến hạt tía tô thật kia trương xấu xí mặt liền nghĩ tới hạt tía tô thật bất quá là một cái hạ nhân đều có thể khi dễ đại tiểu thư thôi, vừa rồi lại phiến chính mình một cái tác, lập tức ngẩn đầu nói, ta bằng cái gì phải nghe ngươi? Ta! Đinh Lan kêu lời lẽ chính đáng nói còn chưa nói xong, hạt tía tô thật trực tiếp đi lên chính là một cái bàn tay phiến ở Đinh Lan trên mặt, lực đạo to lớn, trực tiếp làm Đinh Lan đứng không vững đường ngã ở trên mặt đất. Ngươi, Ngươi cư nhiên còn dám đánh ta. Đinh Lan ngồi dưới đất, cũng không dám tin tưởng chính mình hiện tại nóng rát cả khuôn mặt tất cả đều là hạt tía tô thật hiến. Tô Ngộng Vân cũng trực tiếp chóng váng, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng hạt tía tô thật dám hai lần làm cho chính mình mặt đánh chính mình tỷ nữ, này không phải tương đương đánh chính mình mặt sao. Nàng cả giận nói, hạt tía tô thật. Ngươi cư nhiên dám đánh ta tỷ nữ. Hạt tía tô thật nhìn chầm chầm Đinh Lan kia lệnh băng ánh mắt đâm vào đình làn cả người rẽ run, hạt tía tô thật sự hồi ức, cái này kêu đình lan tỷ nữ nhưng không thiếu cho phép trước hạt tía tô thật bại sắc mặt xem, không chỉ có như thế, còn giúp tô mộng vần triều chính mình trên người ghim kim hết giận kẻ hèn một cái tỷ nữ, ta thân là tương quốc phủ tô gia đích trưởng nữ, đương nhiên là có tư cách giáo huấn một chút ngươi. Ngươi vừa rồi là như thế nào đối ta nói chuyện? đó là một cái tỷ nữ đối đại tiểu thư nói chuyện hẳn là có thái độ sao? xoay người trực tiếp đối với tô ngọc vân nói ngươi là con vợ lẽ nhị tiểu thư, ta là ngươi đích tỷ, ngươi vừa rồi thẳng hô tên của ta đích thứ rõ ràng, theo lý tới nói ta hẳn là phiến người là ngươi, hiện tại ngươi tỷ nữ thay thế ngươi ăn một cái tát, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nói ta có hay không tư cách quản? tô ngọc vân nhìn hạt tía tô thật sự mặt kia bao trùm cả khuôn mặt màu đen bất ở kia trương màu đen trên mặt có vẻ phá lệ xấu xí, nhưng là trước kia tô Ngọc Vân chỉ là cảm thấy xấu xí, hiện tại tô Ngọc Vân cư nhiên cảm giác được sợ hãi, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, là hạt tía tô thật kia nhìn thẳng nàng, lạnh băng không có một chút độ ấm mắt, làm nàng nhịn không được run dậy mà trả lời nói, có, có. Hạt tía tô thật lúc này mới vừa lòng quay đầu đi, không hề nhìn chầm chầm tô Ngọc Vân. Mà la nhìn chằm chằm Đinh Lan nói, như vậy, ngươi là hiện tại cởi áo ngoài đâu, vẫn là làm ta phiến ngươi đến ngươi cởi ra mới thôi. Đinh Lan mặt trướng đến đỏ bừng, chính là hiện tại nhị tiểu thư hoàn toàn bị đại tiểu thư ngăn chặn, nàng làm một cái tỷ nữ khí thế bị vừa rồi một cái tắt cung cấp phiến không có, nàng run run đôi tay thông thả mà kéo áo ngoài, hạt tía tô thật như mày nói, nhanh lên. Dứt lời một phen kéo xuống tới Đinh Lan áo ngoài, mặc ở quần áo của mình bên ngoài. Thuận tiện đẩy đinh lan một phen, sau đó đi ra này gian tràn đầy huyết tinh khí vị phòng. Ra phòng, hạt tía tô thật mới biết được, cái này tiểu thiên viện là dựa vào gần tương quốc phủ hoa viên một cái sân, ngày thường không ai đi lại, liền quét tức người đều rất ít tới nơi này, trách không được, trách không được nàng hạt tía tô thật sẽ ở tương quốc phủ bị người hám hại cường bạo, tô mộng vân thật đúng là tìm cái hảo địa phương. Thoáng nhìn mắt liền nhìn đến bậc thang bên cạnh đứng cái tỷ nữ, Nguyên bản vẫn luôn nâng đầu hướng bên trong nhìn xung quanh, nhìn đến hạt tía tô thật ra tới lúc sau vội vàng đem mặt thấp đi xuống, một bộ cung cung kính kính bộ dáng, Hạt tía tô thật nhớ rõ, người này chính là nàng hai cái tỷ nữ chung một cái, tư cầm. Chương 6 tư cầm biết hoa, tư cầm, nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía tô thật kêu một tiếng, tư cầm vội vàng túi đầu tiểu chạy bộ lại đây nói, đại tiểu thư, nô tỳ ở, ngươi vì sao không đi vào? đối mặt hạt tía tô thật sự nghi vấn, tư cầm mặt lộ vẻ khó xử. Đại tiểu thư, nô tỳ không phải không đi vào, mà là mà là nhị tiểu thư không cho nô tỳ đi vào, còn làm đinh lan đánh nô tỳ một cái tát, nô tỳ sợ nô tỳ phản kháng nhị tiểu thư sẽ giận chó đánh mèo với đại tiểu thư, cho nên không dám phản kháng, liền ở chỗ này chờ đại tiểu thư. Ngại như thế nào biến thành như vậy? Chẳng lẽ nhị tiểu thư thật sự giận chó đánh mèo với ngài? Hạt tía tô thật lâm vào hồi ức, tự hồ ở nguyên lai hạt tía tô thật sự trong sinh hoạt, liền này hai cái tỷ nữ không có giống người khác giống nhau đối chính mình châm trọng niệm ai, này cũng coi như là hạt tía tô thật bi thảm trong cuộc đời duy nhất một mặt ánh mặt trời đi. Nàng dám, tư cầm, chúng ta trở về. Hạt tía tô thật dứt lời liền đi nhanh hướng phía trước đi tới, tư cầm ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ chưa kịp theo sau. Vừa rồi đại tiểu thư ánh mắt sắc bén đến không giống như là nàng sở nhận thức cái kia vâng vâng dạ dạ liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng đại tiểu thư, rốt cuộc ở trong phòng đã xảy ra cái gì. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chính là này trung quy không phải một cái nốt tỳ hẳn là nghĩ nhiều vấn đề, tư cầm vội vàng theo đi lên. Đi ở trên đường trở về, tuy rằng lộ không dài, nhưng là nhưng phạm là có tử hạt tía tô chân thân bên đi ngang qua hạ nhân đều đối với hạt tía tô thật chỉ chỉ trò trò châm chọc lời nói không e dè mà truyền vào nàng lỗ tai hạt tía tô thật vừa đi vừa cười lạnh xem ra cái này tô ngậm vân đã đem chính mình bị người cường bạo sự tình giải rắc đến trong phủ từ trên xuống dưới mọi người đều biết đi đại tiểu thư ngài đừng nghe bọn họ bọn họ chính là chó cậy thế chủ thôi bất quá biết họa như thế nào không cùng ngài cùng nhau tư cầm một bên dùng mắt chừng mắt chung quanh khẽ khẽ nói nhỏ bọn hạ nhân một bên hỏi, biết họa, nguyên lai hạt tế tô chân thân biên một cái khác tỷ nữ, tư cẩm cùng biết họa là hạt tía tô chân thân biên hai cái bên người tỷ nữ, hạt tế tô chân thân biên cũng chỉ có này hai cái tỷ nữ, bất quá nói đến kỳ quái, biết họa không phải cùng nguyên lai hạt tía tô thật cùng nhau tới hoa viên sao? như thế nào nguyên lai hạt tế tô thật mất đi chi rác lúc sau bị đưa tới thiên viện lúc sau cái này biết họa không thấy, hạt tế tô thật mang theo nghi hoặc đi trở về sân. Tiến sân liền thấy được biết họa đứng ở trong viện, nhìn đến hạt tía tô thật tiến vào đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó chạy tới quan tâm nói, đại tiểu thư không ra cái gì chuyện này đi. Nô tỳ nghe bọn hạ nhân miệng toàn là lời bậy bạn, nhưng là lại lo lắng là thật sự, gấp đến độ đến không được. Này, đại tiểu thư này quần áo là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật sự? Cái gì thật sự, đương nhiên là giả. Biết họa. Ngươi đi đâu? Ngươi không phải cùng ta cùng đi hoa viên sao? Hạt tía tô thật nhìn quanh một chút, cái này sân chính là có đủ rách nát, hoàn toàn không có một cái đại tiểu thư nên có được sân, xem ra này đó hạ nhân xác thật đem nguyên lai hạt tía tô thật dẫm đạp đủ hoàn toàn. Đại tiểu thư không thấy, nô tỳ suốt ruột tìm không thấy, cho rằng đại tiểu thư sẽ trở về, kết quả trở về đợi cũng không thấy người, tư cầm cũng không thấy, nô tỳ đang muốn đi ra ngoài tìm đâu. Các ngươi liền đã trở lại. Biết họa một bên đem hạt tía tô thật hướng trong phòng kéo, một bên giải thích nói, đại tiểu thư mau đổi hảo quần áo, hiện tại hạ nhân lời đồn đãi sợ là chuyển tới gia chủ đi nơi nào rồi, đại tiểu thư nhưng ngàn vạn tiểu tâm a, Đúng vậy, đại tiểu thư, tuy rằng gia chủ vẫn luôn đối đại tiểu thư thực hảo, nhưng là khó tránh khỏi có chút người loạn khưa môi múa mép. Trương Bảy Đinh Lan tìm chết. Hạt tía tô thật làm tư cầm biết họa đi ra ngoài. Chính mình mở ra tủ quần áo vừa thấy, bên trong quần áo thiếu đến đáng thương, hình thức cũng không có hôm nay nhìn thấy Tô Ngọng Vân như vậy hoa lệ, một mạc đến liền cái nốt thì đều không bằng, tùy tiện kéo xuống trên người rách nát quần áo ném xuống đất, tùy tiện chọn một kiện quần áo thay, chạy nhanh đối với gương nhìn nhìn chính mình mặt. Nữ sinh tất lên mạng trạm, chính như những cái đó hạ nhân cùng Tô Ngọng Vân trong miệng theo như lời như vậy, chính mình mặt, xác thật là xấu xí. Kia thật lớn bớt làm người nhìn đều muốn né tránh tâm mắt, càng đừng nói nhiều xem hai mắt, như vậy xấu xí đại tiểu thư, như thế nào khả năng không bị người khi dễ. Hơn nữa kia yếu đuối tính tình, càng là làm nhân tâm chung kia quả hồng chuyên trọn mềm niết tâm lý quay phá. Chỉ là này bớt. Hạt tía tô thiệt tình tổng cảm thấy này bớt không chỉ là vô cùng đơn giản bớt. Đại tiểu thư, không hảo đại tiểu thư. Không đợi hạt tía tô thật cẩn thận xem xét gương mặt này. Ngoài cửa liền trở nên ồn ào lên, tư cầm thanh âm chuyển đến, hạt tía tô thật thầm than một tiếng như thế nào như thế nhiều chuyện nhi liền mở ra môn, thấy được ngoài cửa trong việc đứng, nhưng còn không phải là hôm nay bị chính mình phiến hai bàn tay Đinh Lan sao. Đinh Lan vừa nhấc đầu nhìn đến hạt tía tô thật đi ra đó là vẻ mặt khinh thường nói, nhị tiểu thư để cho ta tới thông chi một tiếng, lão ra kêu người đi đại sảnh kia trong giọng nói thái độ căn bản không giống như là đối với đại tiểu thư nói chuyện, ngược lại như là đối với một cái hạ nhân, hạt tía tô thiệt tình trung cười lạnh, rõ ràng hôm nay đã giáo hấn quá nàng lại vẫn là như thế, xem ra cái này đại tiểu thư uy nghiêm một chốc thật đúng là không hào thành lập Tư cầm, cho ta trưởng nàng miệng một bên ba mươi hạ. Hạt tía tô thật đạm mạc thanh âm truyền vào kia đinh lan lỗ thai, thế nhưng làm đinh lan cả người run lên, tư cầm không quá xác định hỏi, cái Cái gì? Ta làm ngươi trưởng nàng miệng, một bên 30 hạ, tổng cộng 60 hạ. Hạt tía tốt thật dùng cầm chỉ chỉ đình lan, gặp mặt đại tiểu thư thời điểm hạ nhân nên như thế nào làm ta hôm nay đã đã dạy ngươi đi. Nếu đã dạy ngươi đều làm không được nói vậy lãnh phật đi. Ngươi! Ngươi thật đúng là đương chính mình là đại tiểu thư. Còn dám sai xử người đánh ta. Ta nói cho ngươi, qua hôm nay ngươi này đại tiểu thư liền phải biến thành một đôi giày rách. Không chỉ có vương già sẽ không muốn ngươi, phỏng trừng lấy ngươi gương mặt này nửa đời sau cũng không ai muốn ngươi, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại chính mình tuổi già làm sao bây giờ đi. Đinh Lan trong lòng tức khắc cảm thấy buồn cười, cái này hạt tía tô thật là không phải điên rồi. Ngay thương nhìn thấy chính mình đều trốn tránh đi, hôm nay nhưng thật ra chơi khởi đại tiểu thư bộ tịch tới. Đánh chính mình hai bàn tay còn chưa tính, hiện tại lao ra đều tới tìm nàng phiên thoái nàng còn có tâm tình ở chỗ này giáo hơn chính mình. Tư Cẩm vừa nghe này, Đinh Lan ngữ khí liền sinh khí, càng vì đại tiểu thư sinh khí, nén giận như thế nhiều năm, còn phải bị này đó nô tài xem thường, vừa rồi đại tiểu thư thật vất vả có chút khí thế, chính mình cũng tuyệt không có thể cho đại tiểu thư mất mặt, vì thế ba bước cũng làm hai bước liền đi qua, nâng lên tay tới đối với Đinh Lan chính là một cái tát. Đinh Lan không nghĩ tới này, Tư Cẩm thật sự dám đánh chính mình, đang muốn muốn đánh trả. Đã bị hạt tía tô thật từ phía sau một phen bóp chặt, hoàn toàn không thể động đậy, nàng lúc này mới từ trong lòng bước lên nổi lên một tia sợ hãi. Có hạt tía tô thật này một béo, tư cầm hoàn toàn không sợ hãi, này tả một cái tát hữu một cái tát chính là dùng ra tư cầm cả người sức lực, đánh đến kia kêu một cái thông khoái. Phản phất đem khi tất cả đều giải ra tới, đánh đến đinh lan đầu váng mắt hoa, chờ đến 60 bàn tay toàn bộ đánh xong thời điểm. Đinh Lan đã hoàn toàn không sức lực đứng lên, nửa ngồi dưới đất, mặt sưng phủ giống cái đầu heo. chương Tám Đại Sảnh Giang Co Nếu này 60 bàn tay còn không thể làm ngươi phát triển trí nhớ nói, ta không ngại về sau đánh đến càng nhiều, tư cầm, cùng ta đi gặp phụ thân. Xong buồn đam Mỹ tiểu thuyết Một bên biết họa đột nhiên đứng dậy nói, Đại Tiểu Thư, làm nô tỳ đi theo đi thôi, lần này lao ra kêu Đại Tiểu Thư khẳng định là hương sư vấn tội. Tư cầm không bằng nốt thì miệng hảo sự. Tư cầm cũng cảm thấy biết họa nói có lý, đúng vậy đại tiểu thư, ngày thường liền số biết họa nhanh mồm dẻo miệng, lần này đi gặp lao ra giữ nhiều lành ít, không bằng làm biết họa đi theo đi thôi. Hạt Tiếu tô thật cẩn thận đánh giá một chút biết họa, sắc thật nhìn qua so tư cầm cái kia cùng trước kia hạt Tiếu tô thật giống nhau vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu lanh lợi chút, liền đáp ứng rồi. Bước vào đại sảnh, một cổ cảm giác gáp bách thẳng bước hạt Tiếu tô thật mặt. Hạt Tiế Tô thật nhìn quanh, à, đến nhưng đều thật tệ. Đề. chủ mẫu Kim Thị ở cũng liền thôi, này nhị Di Nương Lưu Thị cùng Tam Di Nương Vương Thị cũng tới xem nàng Hạt Tiế Tô thật sự náo nhiệt. Nhị Tiểu Thư Tô Ngọc Vân, Tam Tiểu Thư Tô Ngọc Tuyết, Tứ Tiểu Thư Tô Ngọc Nhã cũng đều đến đông đủ, tất cả đều là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Hạt Tiế Tô thật nhìn về phía chỗ ngồi chính giữa thượng, chính mình phụ thân, Tây Nhạc Quốc Đương Triều Tướng Quốc Đại Nhân, Tương Quốc Phủ Tô Gia Gia Chủ. Tô Chính Hùng, ở nguyên lai hạt tía tô thật sự trong trí nhớ, Tô Chính Hùng không có bởi vì nàng diện bạo xấu xí mà đối nàng không tốt, bởi vì nàng là đích nữ, ở Tô Chính Hùng trong lòng, con vợ cả chính là hết thảy liền tính là lại xấu, cũng là con vợ cả, chỉ là hắn tuy rằng không có đối hạt tía tô thực sự có cái gì thiên nghiệm, lại cũng chưa từng quan tâm quá nàng, cho nên cũng liền không biết bọn hạ nhân, con vợ lẽ nhóm đối hạt tía tô thật sự bắt nạt cũng bởi vì hạt tía tô thật cách yếu đuối không có đuối. Nàng tương lai ôm có quá lớn kỳ vọng, cùng tam vương giá hôn ước cũng coi như là hán cấp hạt tía tô thật sự một cái đáng tin cậy quy tốc đi. Hạt tía tô thật học vừa rồi còn không có vào cửa thời điểm tô ngộng tuyết cấp tô chính hùng hành lễ bộ dáng quy quy củ củ mà hành một cái lễ. Tô chính hùng nhíu mày nói, ngươi là đích nữ, không cần hành này chờ đại lễ. Hạt tía tô thật cung cung kính kính nói, ngài là tử chân phụ thân tử chân vô luận đích thứ đều hẳn là hành đại lễ mới là Tô chính hùng nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu. Hành xong rồi lễ, hạt tía tô thật đứng lên, cũng không có hướng tới tô chính hùng một bên ngồi chủ mẫu kim thị hành lễ, kim thị ngồi không yên, hướng tới tô mộng vân đưa mắt ra hiệu, tô mộng vân lập tức nói, tỷ tỷ còn không có cho mẫu thân hành lễ đâu. Hạt tía tô thật mắt lạnh liếc một chút kim thị, nói, mẫu thân của ta là quá cố chính phòng liêu thị, không phải hiện tại chủ mẫu kim thị Ta cấp phụ thân hành lễ, bởi vì ta cùng phụ thân là thân quốc nhục cùng Kim Thị, nhưng không có gì quan hệ đáng nói. Người, Kim Thị trên mặt không nhịn được, nàng lập tức nhìn về phía Tô Chính Hùng, vốn tưởng rằng Tô Chính Hùng sẽ mở miệng chỉ trích hạt tía tô thật, chính là bởi vì hạt tía tô thật nhắc tới đã qua đời liều thị, lại nói đến là Tô Chính Hùng thân quốc nụ, làm Tô Chính Hùng trong lòng lập tức nhu hòa xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía hạt tía tô thật càng là nhiều không ít thưởng thức. Cái này làm cho Kim Thị trong lòng chung cảnh báo sao vang, càng là đối hạt tía tô thật hận ý tràn đầy, cái này đáng. Chết hạt tía tô thật, cái gì thời điểm có như thế đại lá gan. Chờ lát nữa thế nào cũng phải hung hăng dọn dẹp một chút nàng không thể. Tô chính hùng vừa lòng nói, không nghĩ hành lễ liền không được lễ, tới, từ chân, đến vi phụ bên này ngồi xuống. Hạt tía tô thật ngoan ngoắn mà đi đến tô chính hùng bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt ngạo khí mười phần mà liết hướng về phía vẻ mặt nổi giận đùng đùng Tô Ngọc Vân. Cái này khiêu khích ánh mắt làm Tô Ngọc Vân nhéo khăn tay chậm rãi nắm chặt thành nắm tay. Như thế nào khả năng? chương 9 đại sảnh nguy cơ. Từ trước đến nay vâng vâng dạ dạ hạt tía tô thật. Như thế nào khả năng đối chính mình làm ra cái loại này ánh mắt? Nàng nhớ tới hôm nay vợ kịch lớn, phụ thân đại nhân. Hôm nay tỷ tỷ kia sự kiện, nhưng làm sao bây giờ à? Trong phủ trên dưới phòng trừng đều đã biết Tô Mộng Vân nhìn như không thèm để ý nhắc tới, lại làm Tô Chính Hùng Nguyên bản ôn hòa mặt lập tức thay đổi sắc, Tô Mộng Vân vừa thấy vội vàng tiếp tục nói, tỷ tỷ thật vất vả có thể gả cho Tam Vương gia có một cái tốt quy túc, hiện giờ đã xảy ra loại chuyện này, nếu là truyền tới vương gia cùng hoàng thất lỗ thai, nhưng làm sao bây giờ à? Tô Mộng Vân nói tuy rằng mặt ngoài là ở quan tâm hạt tía Tô thật, kỳ thật không khác là thêm mắm thêm muối mà đem sự tình khoa trương hóa. Làm tô chính hùng nghe được sắc mặt càng ngày càng đen, hạt tía tô thật sự sắc mặt không có gì quá lớn biến hóa, cái này tô ngập vân, lửa cháy đổ thêm dầu bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, từ chân, ngươi tới nói nói là chuyện như thế nào, vi phụ nghe ngươi nói. Tô chính hùng tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng là vẫn là ưu tiên cho hạt tía tô thật giải thích cơ hội, hạt tía tô thật mặt vô biểu tình đứng dậy, hơi hơi không người nói, phụ thân. Tử Chân cũng không biết các ngươi đang nói cái gì sự tình. Kim thị hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, còn có thể là cái gì sự? Đương nhiên là ngươi hôm nay làm những cái đó đổi phong bại tục sự tình. Tuổi còn trẻ danh dự đều bị hủy hoại, ngươi còn như thế nào gả cho Tam Vương gia? Đúng vậy tỷ tỷ, ta xem không bằng chạy nhanh đem hôn ước giải trừ, miễn cho đến lúc đó sự tình truyền tới hoàng thất nơi đó, chọc đến hoàng thượng cùng Tam Vương gia không cao hứng dẫn chó đánh mèo với chúng ta tương quốc phủ tô Mộng vân lại ở bên cạnh phụ hoa nàng cùng kim thị nói vừa nói xong chung quanh một đám người đi theo tán thành nếu thật là đã xảy ra loại chuyện này như thế nào chủ mẫu không nghĩ như thế nào bảo toàn nữ nhi danh dự bảo toàn tương quốc phủ tô ra mặt mũi ngược lại là vội vã giải trừ hôn nước đem chuyện này nháo đến cả nước trên dưới đều biết đâu hạt tía tô thật không kiêu ngạo không xiểm ngịnh hoàn toàn không có một nữ tử bị hủy danh dự bộ dáng, ngược lại là thập phần khiếp sợ mà đối với Tô Chính Hùng nói, phụ thân, nữ nhi tại đây thể tuyệt không có, đương nữ nhi tỉnh lại thời điểm, muốn đối nữ nhi ý đổ gây dối ba người đều đã chết, chỉ là nữ nhi tò mò nhị mội là như thế nào biết nữ nhi bị người bắt nạt, thế nhưng tới thời cơ gãi đúng châu ngứa. Người, người đây là cái gì ý tứ? Tô Ngộng Vân sắc mặt đại biến, có chút hoảng loạn không biết nên như thế nào nói tiếp, Chủ mẫu kim thị thấy chính mình nữ nhi bị hạt tía tô thật đổ đến á khẩu không trả lời được, vội vàng ra mặt hỗ trợ nói, ngươi muội muội thường xuyên đi hoa viên chơi đùa, nhưng thật ra ngươi, ngày thường rất ít ra tới đi lại, như thế nào hôm nay cố tình liền đi hoa viên, còn đi như vậy xa xôi địa phương đâu. Nói là có người đối với ngươi ý đồ gây rối, ta xem không chỉ là như thế này đi. Hạt Tiếu tô thật nghe xong chủ mẫu kim thị nói, ngược lại là không có gì phản ứng. Chỉ là trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, đối với Tô Chính Hùng không kiêu ngạo không siểm lĩnh nói, thỉnh phụ thân vì nữ nhi làm chủ, cha rõ việc này, thế nữ nhi tìm về trong sạch, nữ nhi sắc thật không có, lần này sự kiện chỉ sợ là có người âm thầm tác quái, đáng thương nữ nhi không có mâu thân có thể giống chủ mẫu bảo hộ nhị muội như vậy có người hỗ trợ giữ gìn, chỉ cầu phụ thân có thể. Trợ giúp nữ nhi điều tra rõ chân tướng. Chủ mẫu kim thị là tức giận đến mắt đều sắp trừng ra tới, cái này đáng chết hạt tía tô thật cái gì thời điểm như thế mồm miệng lanh lợi. Cứ nhiên lần thứ hai dọn ra tới đã chết liêu thị tới áp nảng, cố tình tô chính hùng còn liền ăn này một bộ. Chưng 10 xa phu vương lùng Chỉ thấy tô chính hùng đứng lên thân thủ đem hạt kia tô thật đỡ lên, nói, người tới, đi hoa viên thiên viện tra rõ chuyện này, nhìn xem ba người kia đều là ai, có phải hay không người trong phủ. Nếu là người trong phủ, là ai thuộc hạ người? Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật nhìn đến là tô chính hùng bên người nhất bên người thị vệ đi cha, trong lòng hơi chút an ổn một ít, nhưng là đương hạt tía tô thật nhìn về phía chủ mẫu kim thị cùng tô ngọc vân, lại phát hiện bọn họ cũng không có trong tưởng tượng sự tích bại lộ hoảng loạn cùng bất an, ngược lại là càng thêm đắc ý mà nhìn về phía chính mình, phản phất chờ lát nữa xấu mặt người chính là nàng, hạt tía tô thiệt tình hiểu rõ. Xem ra các nàng là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, chờ lát nữa chính mình. Chỉ sợ lại không được căn bình. Mọi người ở trong đại sảnh ngồi, chờ đợi cái kia thị vệ đi cha rõ. Hạt tía tô thật nhìn đến biết họa biểu tình không quá tự nhiên, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Biết họa vội vàng nói, không như thế nào, đại tiểu thư, nô tỉ chính là lo lắng ngại. Vừa mới dứt lời, kia thị vệ liền vội vội vàng vàng mà đuổi tiến vào, nói, lao ra. Thuộc hạ điều tra rõ ràng, ba người kia, là người trong phủ, bất quá đều là mã xa phu thuộc hạ người, ngày thường chính là một ít tuy mã tẩy mã sửa chữa xe ngựa công tắc thôi. Nga, kẻ hèn hạ đẳng nô tải như thế nào dám ở trong hoa viên đi lại, đi đem cái kia mã xa phu cho ta dẫn tới. Tô Chính Hùng nói, thị vệ phản phất đã sớm biết Tô Chính Hùng sẽ như thế nói, với tay một cái, từ bên ngoài vào một cái sắc mặt còn tính thanh tú trung nhân nhân. Toàn bộ trong đại sảnh người cơ hồ đều nhận thức hắn, Mã Sa Phu Vương Nùng. Vương Nùng, ngươi thuộc hạ người hôm nay làm ra cái gì sự tình, ngươi biết không? Đối mặt Tô Chính Hùng Nguyên Nghiêm, Vương Nùng cả người đều đang run rẩy, hắn lập tức quỷ gối trên mặt đất nói, Thỉnh. Thỉnh lao gia tha mạng, lao ra tha mạng, nô tài, nô tài là dưới sự giận dữ không cẩn thận làm mỡ heo trẻ tâm, mới có thể sai xử bọn hạ nhân làm ra như thế thương thiên hại lý việc. Thỉnh lao ra tha mạng a Lời này vừa ra, ngược lại là làm hạt tía tô thật cảm thấy hào chơi. Nàng vốn tưởng rằng này mã sa phu tốt xấu sẽ làm bộ chính mình không biết bộ dáng đâu. Không nghĩ tới cư nhiên như thế tự rắc liền nói ra là hắn sai xử. Chuyện này là ngươi sai xử. Lớn mật. Ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì? Đại tiểu thư cùng ngươi cái gì thù cái gì hóa ngươi cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới. Liên tính là đại tiểu thư sinh xấu tính cách ngược Ngươi cũng không thể làm ra loại này vũ nhục chuyện của nàng tới a. Chủ mẫu kim thị lúc này ngược lại là phản quá mức tới trợ giúp hạt tía tô thật nói chuyện Hạt tía tô thiệt tình trung cảm thấy buồn cười Xem ra vợ tuần này còn ở phía sau đâu Nô tài Nô tài là bởi vì vương nùng tựa hồ ngừng lại Làm ra cái gì rất lớn quyết định dường như nói Bởi vì nô tài cùng đại tiểu thư đã từng tư định cả đời Nhưng là đại tiểu thư lại cùng tam vương ra có hút nước, nô tài trong lòng khí bất quá đi cùng đại tiểu thư lý luận, đại tiểu thư cư nhiên đối nô tài không để ý tới không hỏi, nô tài dưới sự tức giận liền. Liền! Đang ngồi mọi người tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh, chuyện này chính là so đại tiểu thư thiếu chút nữa bị người cường bạo còn muốn đáng sợ a cư nhiên cùng một cái đê tiện hạ nhân tư định cả đời, xem ra lần này thần tiên cũng bảo không được hạt tía tô thật. Hạt Tiêu Tô thật lập tức sẽ biết, xem ra cái này chủ mẫu Kim thị cùng Tô Ngộng Vân thật là thật lớn bút tích a, tự nhiên còn có thể là một người mạo rơi đầu nguy hiểm tới uy hiếp chính mình, kia chính mình nhưng đến hảo hảo còn các nàng một cái đại lễ. Hạt Tiêu Tô thật đứng dậy, đi đến Vương Nùng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà chừng mắt hắn nói, ngươi có biết ngươi nói ra những lời này hậu quả là cái gì? Chương 11 Vương ra giá Lâm. Vương Nùng run rẩy thân thể lắc bắp nói, nô no. Nô tài đã đã làm sai chuyện tình, khó thoát vừa chết, không bằng nói ra trong lòng thống khoái. Vũ khống, ngươi nhưng có chứng cứ. Vương nùng tựa hồ như là chờ hạt tía tô thật nói những lời này đâu, chạy nhanh từ trên người móc ra tới một cái vòng ngọc, nói, này. Đây là đại tiểu thư cấp nô tài tín vật. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía tô thật xem qua đi, kia lưu ly vòng ngọc xác thật là chính mình, bất quá đã sớm bị mất hiện tại cư nhiên bị cái này Mã Sa Phu đem ra. Bất quá này vòng ngọc thượng không có gì có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật, vì thế nói, ngươi sẽ không cho rằng tùy tùy tiện tiện lấy một cái vòng ngọc tới là có thể làm đại gia tin đi. Vương Nùng túi đầu, đôi tay phủng lưu ly li vòng ngọc nói, ngày đó đại tiểu thư thân thủ đem này lưu ly li vòng ngọc cho nô tài, bằng không lấy nô tài trong tay bạc, như thế nào khả năng mua nổi như thế quý trọng đồ vật. Ngày ấy đại tiểu thư tỷ nữ cũng ở đây, có thể vì nô tài làm chứng. Hạc tía tô thật sự trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm bất hảo, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía biết họa biết họa túi đầu, quỳ xuống tới nói, đại. Đại tiểu thư, nô tỷ thật sự là nhìn không được. Hạc tía tô thiệt tình chung đã minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lạnh lùng mà nhìn biết họa nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nô tỷ. Nô tỳ là nhìn không được ngài bởi vì có tam vương ra liền vứt bỏ vương nùng. Ngày đó ngài cấp vương nùng đính ước tín vật thời điểm nô tỳ liền tại bên người, ngài rõ ràng nói qua cả đời đều đi theo hắn, liền bởi vì tam vương ra có quyền thế, ngài là có thể tùy ý vứt bỏ vương nùng. Liền bởi vì vương nùng là một cái hạ nhân. Biết hòa nói, làm ở đây mọi người đều nhìn về phía hạt tía tô thật, tuy rằng nói vương nùng chỉ là một cái mã xa phu sắc thật không xứng với hạt tía tô thật. Chính là hạt kế tô thật cư nhiên sẽ cùng một cái nô tài tư định cả đời, thật là người lớn lên xấu, còn không biết cảm thấy thẹn. Hạt kế tô thật, ngươi bây giờ còn có cái gì lời nói nhưng nói, thật là không biết xấu hổ. Lao ra, chuyện tới hiện giờ cần thiết đem nàng cùng vương gia hôn ước giải trừ, bằng không chuyện này tương lai nếu là chuyển tới hoàng thất, chuyển tới tam vương gia lỗ thai, tử chân đã có thể chết chắc rồi à. Chủ mẫu kim thị chạy nhanh ở bên cạnh hát đệm. Tô Chính Hùng sắc mặt rất kém cỏi, nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt cũng không phải vừa rồi nhu hòa. Lao ra! Lao ra! Tam Vương ra! Tam Vương ra tới! Ngoài cửa một cái thị vệ vội vàng chạy tiến vào, nghe thế câu nói Tô Chính Hùng lập tức từ trên châu ngồi đứng lên, cái gì? Tam Vương ra như thế nào ở ngay lúc này tới? Bồn Vương nghe nói một ít không tốt đồn đãi, cho nên tới tương quốc phủ nhìn xem. Hạt tía tô thật nghe được một cái hồn hậu lại nghiêm túc thanh âm từ cửa truyền đến, quay đầu lại xem qua đi, chỉ thấy một nam tử thẳng tóc đã đi tới, màu đen tóc dài nhẹ vãn sau rũ ở sau người, ở phòng gợi lên hạ hơi hơi phiêu khởi, một thân màu đỏ đèn trường bào, bên hông treo một cái điêu khắc tinh tế ngọc bội, sắc mặt lạnh băng, giống như ương giống nhau ánh mắt đảo qua trong đại sảnh mọi người, cuối cùng ngừng ở hạt tía tô thật sự trên người, quanh thân phát ra anh khí cùng bá đạo khí thế. Làm người thậm chí liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Người này chính là Đương Triều Tam Vương gia, Tây Nhạc Quốc Chiến Thần, chính mình tương lai phu quân, Tây Lăng Vũ. Không biết Vương gia giá lâm, không có tử xa tiếp đón, Vương gia xin mời ngồi. Tô chính hùng vội vàng quỳ xuống, Tây Lăng Vũ xua xua tay nói, này một phòng người rất náo nhiệt, bổn vương cũng đến xem là chuyện như thế nào. Chứ bỏ vào cửa kia liếc mắt một cái. Tây lăng vũ từ đầu tới đôi chưa từng lại xem một cái hạt tía tô thật, có thể thấy được trong lòng đối hạt tía tô thật sự không coi trọng, thấy vậy, chủ mẫu kim thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. chương 12 đổi trắng thay đen. Bất quá việc xấu trong nhà thôi, vương ra không cần ở thần nơi này lãng phí thời gian. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tô chính hùng đầy đầu mồ hôi lạnh, này nhưng không ngừng là việc xấu trong nhà, nếu như bị Tây lăng vũ đã biết hạt tía tô thật cùng vương nùng sự tình kia đã có thể toàn xong rồi. Không quan hệ, không cần quản bùn vương, bùn vương liền ở chỗ này uống ly trà. Hạt tía tô thiệt tình tưởng, ngươi còn không phải là nghĩ đến xem ta chê cười sao. Hôm nay liền là ngươi hảo hảo xem xem. Vì thế đối với Tây Lăng vũ hành một cái lễ, nói, nếu vương ra nói như vậy, kia thần nữ liền tiếp tục. Hạt tía tô thật đối quỷ trên mặt đất biết hòa hỏi, biết hòa, ta hỏi ngươi, ngươi nói ta đem tín vật cho vương nùng Tư định cả đời, là ở nơi nào cấp? Là. Là ở đại tiểu thư trụ sân mặt sau cây liều phía dưới biết hòa đáp, hạt tiếu tô thật tiếp tục truy vấn. Nga. Nếu thật là ta cùng vương nùng tư định cả đời, chuyện này hẳn là thần không biết quỷ không hay, cư nhiên sẽ đem ngươi mang theo trên người. Ta có phải hay không đầu vóc có bệnh? Bởi vì. Bởi vì ngài thập phần tín nhiệm nô tỳ cho nên khiến tròn nô tỳ đi theo. Biết họa cũng không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên sẽ theo đuổi không bỏ hỏi đi xuống, cả người đều ở Phát run. Nga! Kiếm như thế làm ta tín nhiệm ngươi, hiện tại cứ như vậy đem ta đẩy ra tới, trí ta với nước sôi lửa bỏng bên trong. Ngươi cảm thấy giống ngươi loại người này lời nói, ta sẽ tin, đại gia sẽ tin. Hạt tía tô thật nói xong lúc sau, đại gia trong lòng âm thầm minh bạch, loại này phản bội nhà mình chủ tử hạ nhân là nhất không chiếm được tín nhiệm, lòng mang quỷ thai lời nói tự nhiên cũng là không thể tin tưởng. Tây Lăng Vũ cứ như vậy uống trà, nhìn hạt tía tô thật, nghe đồn hạt tía tô thật tướng mạo xấu xí, tính cách yếu đuối, hoàn toàn không có tiểu thư khuê các phong phạm, ngay cả lao thử lá gan khả năng đều so nàng đại. Hiện giờ xem ra xấu xí là sự thật, nhưng tính cách yếu đuối lại hoàn toàn không phải như thế một chuyện. Phụ thân, tử chân thỉnh cầu đem tử chân một cái khác tỷ nữ tư cầm mang lại đây. Lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người đều không rõ hạt tía tô thật rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, chủ mẫu kim thị sắc mặt cũng không bằng vừa rồi như vậy đẹp, được đến tô chính hùng chấp thuận lúc sau, tư cầm liền bị mang theo lại đây. Tư cầm, ngươi nhưng nhớ rõ cái này lưu ly vòng ngọc. Hạt tía tô thật cầm vòng ngọc cấp tư cầm xem, tư cầm sau khi xem xong lập tức gật đầu nói, nhớ rõ, đại tiểu thư thực bảo bối cái này vòng ngọc đâu, khoảng thời gian trước nói tìm không thấy còn khóc vài thiên đâu. Hạt tía tô thật cái này buồn cười, nàng đem trong tay ngọc bội hung hăng mà nện ở quỷ trên mặt đất biết họa trên đầu, nói, này nhưng cùng ngươi nói không giống nhau à, như thế nào, rốt cuộc là ai ở nói dối. Tô Mộng Vân thấy tình huống không đúng, vội vang nói, này nhưng không nhất định, tư cầm là ngươi bên người tỷ nữ, nàng lời nói tự nhiên là hướng về ngươi. Phải không? Hạt tía tô thật lạnh lùng cười, bắt được tô Mộng Vân vừa rồi lời nói nhược điểm. Tư cầm hướng về ta là bởi vì là ta tỷ nữ, Kìa biết họa chính là lập tức liền đem ta cấp cung đi ra ngoài à. Vậy ngươi ý tứ là, biết họa không phải ta bên người tỷ nữ. Nàng không phải ta bên người tỷ nữ, chẳng lẽ là ngươi bên người tỷ nữ. Này nhưng như thế nào xem như hảo. Tô Mộng Vân tức khắc á khẩu không trả lời được, trong tay khăn lụa đều phải bị nàng xả chặt đức. Hạt tía tô thật tiếp tục từng bước ép sát, biết họa, hôm nay là ngươi bổi ta đi hoa viên. Mọi người đều biết ta tướng mạo xấu xí xưa nay không ra khỏi cửa, vì sao hôm nay ra cửa, chính ngươi trong lòng rõ ràng đi. Tư cầm, ngươi tới nói, ta vì cái gì đi hoa viên? Tư cầm nói, là... Là bởi vì biết họa ở trong sân nói buồn đến hoảng muốn đi hoa viên nhìn xem. chương 13 giải trừ hôn nước Ta đây đi hoa viên lúc sau, liền gặp kẻ gian muốn đối ta mưu đồ gây rối mà ngươi lại vừa lúc không thấy. Ngươi nói này hết thể có phải hay không đều quá trùng hợp. Ta biết họa đầu góc tức khắc rối loạn không biết nên nói cái gì hào. Nữ sinh tất lên mạng trạng. Hạt Tiết Tô Thật nói ra những lời này lúc sau, Tây Lăng Vũ âm thầm gật gật đầu, bình tĩnh đầu góc, tư duy lo di phi thường thuận, gặp nguy không loạn còn có thể có đại tiểu thư khí thế. Cái này Hạt Tiết Tô Thật, xem ra nghe đồn bất đồng. Hạt Tiết Tô Thật nói xong này hết thể lúc sau, nhìn về phía Tô Chính Hùng. Tô chính hùng là cái công chính người, càng là cái phân biệt đúng sai người, này một chuỗi liền xuống dưới, Tô Chính Hùng khẳng định đã biết hết thảy, nàng quy xuống tới nói, "Phụ thân, Tử Chân đã đã điều tra xong, Tử Chân nô tỷ biết họa trộm tử chân lưu ly vòng ngọc cùng sa phu vương nùng tư định cả đời, sợ chân thật phát hiện liền muốn làm hại với Tử Chân, sự tình bại lộ còn ở nơi này công nhiên biểu đạt, đáng thương tử." Chân tướng mạo xấu xí còn phải bị hai cái như thế nhục nhã Bất quá tử chân tin tưởng chỉ là hai cái hạ nhân là sẽ không có như thế căn đảm, chắc là sau lưng có cái gì người duy trì, mới dám đối tử chân hạ này tàn nhận tay. Tô Mộng Vân là thật sự ngồi không yên, lại mặc kệ nàng sợ hai vương nùng cùng biết họa sẽ đem nàng cấp nói ra. Dưới tình thế cấp bách nàng cũng không có chú ý tới chính mình mẫu thân, chủ mẫu kim thị đưa cho ánh mắt của nàng, buột miệng tốt ra, chính là tỷ tỷ danh dự đã bị hủy vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp cùng hoàng gia bên kia báo cáo kết quả công tác liền tính chuyện này tỷ tỉ, tỉ là vô tội giải trừ hôn nước sự tình cũng hạc tía tô thật liếc liếc mắt một cái ngồi ở một bên tây lang vũ nói muội muội như thế hy vọng ta bị giải trừ hôn nước sao giải không giải trừ hôn nước là ta cùng tam vương ra sự tình cũng là phụ thân sự tình ngươi một cái con vợ lẽ cũng xứng quản như thế nhiều sự tình tô ngậm vân lại một lần bị thứ nữ hai chữ đau đớn Nàng vừa muốn há mồm phản bác, đã bị tô chính hùng đánh gãy, đủ rồi. Câm miệng. Chuyện này còn không tới phiên ngươi tới sen mồm. Chuyện này liền giao cho vi phụ tới xử lý. Tử chân, hôm nay ngươi chịu ủy khuất, đi về trước nghỉ ngơi đi, yên tâm, vi phụ nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Hạt tiếu tô thật lại không có rời đi, ngược lại là đứng ở tại chỗ không núp ních, nói, phụ thân, tử chân có một chuyện, tưởng thỉnh phụ thân cùng tam vương ra thành toàn. Đột nhiên bị gọi vào, Tây Lăng Vũ nhưng thật ra ngạc nhiên, chuyện này này xem như giải quyết viên mãn, cái này hạt tía tô thật còn muốn làm cái gì? Lại không nghĩ rằng hạt tía tô thật thình lình mà tới một câu, từ chân tưởng cùng Tam Vương ra giải trừ hôn nước vọng phụ thân cùng Tam Vương ra thành toàn. Tê ở đây mọi người, bao gồm tô chính hùng cùng Tây Lăng Vũ thị vệ, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này hạt tía tô thật, sợ không phải đầu góc hư rớt. sẽ không à Vừa rồi rằng có thời điểm nhưng thông minh lanh lợi đâu, như thế nào hiện tại ngược lại đầu gốc không hảo sự. Cùng tam vương ra giải trừ hôn nước Đây là cái gì tình huống? Tử chân. Ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô chính hùng hiện tại quả thực không biết chính mình cái này đại nữ nhi rốt cuộc là như thế nào tưởng. Phụ thân, tử chân là nghiêm túc, đã trải qua sự tình hôm nay, tử chân đã chịu không nhỏ kinh hoách. Hơn nữa tử chân vốn là cùng Tam Vương ra không có gì tình nghĩa đang nói, cho nên muốn muốn giải trừ hôn ước, Tam Vương ra không cũng vẫn luôn ghét bỏ tử chân diện mạo sao. Như thế không phải vừa lúc. Hạc tía tô thật nói có lý có theo, tây lăng vũ lông mày một trọ, vốn dĩ chính mình hôm nay chính là muốn tới giải trừ hôn ước, nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên là bị giải trừ hôn ước kia một phương. Hơn nữa tựa hồ hôm nay, hạc tía tô thật cho hắn mang đến không giống nhau cảm giác chưng 14 trong lòng biết rõ ràng. Chủ mẫu kim thị ở một bên cũng là trận mắt há hốc mồm nhưng theo sau là trong lòng đại hỷ, cái này hạt tía tô thật, sợ không phải bị chuyện vừa rồi kích thích điên rồi đi. Nếu có thể cùng Tam Vương ra giải trừ hôn ước, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Tô chính hùng không biết nên làm sao bây giờ, này Tam Vương ra liền ngồi ở bên cạnh, cái này xem ra hạt tía tô thật sự hôn sự là thật sự xong đời, lại không nghĩ Tây Lăng Vũ đứng dậy. Vương xuống chén trà, nhìn một vòng trên mặt đất quỳ vài người, nói, sự tình hôm nay, buồn vương đã biết, cái này mã xa phu cùng cái này tỷ nữ, giết đi. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Cái gì? Hạc tía tô thật cùng tô chính hùng đồng thời nhìn về phía tây lang vũ, nay không phải đang ở nói giải trừ hôn ước sự tình sao. Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu nói vương nùng cùng biết vẽ. Vương! Vương gia Tô Chính Hùng không xác định vừa rồi có phải hay không chính mình nghe lầm, xác định tính hỏi một câu Tây Lăng Vũ. Ta nói, này hai cái hạ nhân, giết! Tướng quốc đại nhân có cái gì vấn đề sao? Tây Lăng Vũ không hổ là chiến thần vương gia, chỉ là một câu đơn giản hỏi câu, thế nhưng làm Tô Chính Hùng cảm nhận được một tia cảm giác cá bách, hắn không dám cãi lời Tây Lăng Vũ nói, vì thế chỉ có thể gật đầu nói, là, là, người tới đem này hai cái nô tài cho ta kéo ra ngoài đánh chết Vương Nùng cùng biết họa vẻ mặt hoảng sợ bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được này Tam Vương gia cư nhiên tiến vào trộn lẫn một chân mắt thấy tới lôi đi bọn họ ra đinh liền phải vào được dưới tình thế cấp bách buộc miệng thốt ra nhị tiểu thư cứu chúng ta a phu nhân cứu chúng ta a nhị tiểu thư hạt tế tô thật hơi kém không nhịn cười lên tiếng ai Vì cái gì phải hướng nhị tiểu thư cùng chủ mẫu cầu cứu? Đang ngồi có như thế nhiều người, chẳng lẽ các ngươi cùng các nàng hai đặc biệt quen thuộc sao? Biết họa, ngươi tốt xấu là ta nhiều năm bên người tỷ nữ, gặp được loại chuyện này, ngươi cư nhiên không trước hướng ta cầu cứu, ngược lại cầu cứu với người khác. Thốt ra lời này, đại gia trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ai cũng chưa dám mở miệng nói chuyện. Chủ mẫu kim thị cùng Tô Ngọc Vân sợ tới mức trái tim đều sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Chủ mẫu kim thị hung hăng dùng mắt xẻo một chút Tô Ngọc Vân. Hôm nay việc vốn dĩ tiến triển thực thuận lợi, đều do cái này không nên thân nha đầu lắm miệng, bằng không như thế nào sẽ bị hạt tía Tô thật bắt được nhược điểm. Sát. Loại người này cần thiết sát. Vương gia muốn giết ngươi, ngươi chính là kêu lão ra lão ra cũng không giữ được ngươi. Chúng ta tương quốc phủ có các ngươi loại này đổi phong bại tục hạ nhân thật là lệnh người cảm thấy cảm thấy thẹn. Chủ mẫu kim thị nói trợt vừa nghe giống như là này vương nùng cùng biết đã biết nói chính mình phải bị sát dọa choáng váng dưới tình thế cấp bách lung tung mở miệng gọi người. Tuy tiện bắt một cây cứu mạng rơm giả giống nhau, không hổ là có thể hôn đến chủ mẫu vị trí nữ nhân. Rốt cuộc là so tô mộng vần cái loại này nha đầu thông minh đến nhiều. Chính là, Theo ta có cái gì dùng? Tuy rằng ta cùng với tỷ tỷ quan hệ hảo, người phản bội tỷ tỷ, nên đã chịu trừng phạt, kêu ta cũng vô dụng. Tô Mộng Vân cũng bị chủ mẫu kim thị mang đến đầu góc chuyển qua con tới, chạy nhanh nói một câu nói cho chính mình thoát thân. Hạt tía tô thiệt tình trung thật sự cảm thấy buồn cười, các nàng cái gì thời điểm quan hệ hảo. Hết đường chối cãi, vương đùng cùng biết hỏa ở mọi cách dây rủi trung bị gia đình kéo đi ra ngoài, kết quả như thế nào, hạt tía tô thật đã không nghĩ suy nghĩ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên cùng vương ra giải trừ hôn ước, vương ra, ngài cùng thần nữ hôn ước sự. Hảo, buồn vương phải đi về, về sau loại chuyện này, buồn vương hy vọng không cần lại đã xảy ra. Tây lăng vũ vừa nghe hạt tía tô thật lại muốn nhắc tới giải trừ hôn ước sự tình sắc mặt liền biến đen, vội vàng nói xong liền đi rồi. chương mười lăm ca ca hồi phủ. Tây lăng vũ đi rồi lúc sau, toàn bộ đại sảnh tức khắc đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Tô chính hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi ở ghế trên, nhưng là nhất giật mình vẫn là hôm nay tới này trong đại sảnh xem diễn mọi người. Vương gia cư nhiên không có cùng hạt tía tô thật từ hôn, ngược lại còn có như vậy một kia giữ gìn nàng cảm giác. Là vương gia điên rồi vẫn là các nàng điên rồi. Trở về vương phủ tây lăng vũ hồi ước sự tình hôm nay, lại nghĩ tới hạt tía tô thật nói sau lưng có người sai xử sự tình, liền gọi tới bên người một cái ám vệ nói. Hôm nay ở tương quốc phủ phát sinh sự tình, điều tra rõ sau lưng rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật ngồi ở trước gương chải bước tóc. Hôm nay lúc này đây đại sảnh rằng cô thật đúng là mũi đao liều. Đi nhầm một bước đều sẽ đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Nếu hôm nay việc phát sinh ở nguyên lai hạt tía tô chân thân thượng, chỉ sợ là đã sớm đã chết 100 trở về. Đại tiểu thư nên nghỉ ngơi. Tư cầm đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến hạt tía tô thật còn không có nghỉ ngơi, liền mở miệng nhắc nhở, hạt tía tô thật nhìn về phía tư cầm, hôm nay việc, nàng đột nhiên bị kéo qua đi, không biết làm gì cảm tưởng. Tư cầm, hôm nay sự tình, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi, khổ sở, nhưng cũng cao hứng. Hạt tía tô thật ngứng mày khổ sở. Cao hứng. Từ đâu mà nói lên? Khổ sở là bởi vì nô tỳ cư nhiên cùng biết họa cùng hầu hạ đại tiểu thư như thế lâu cũng không biết nàng tâm sinh phản bội ý, không có thể kịp thời bảo vệ tốt đại tiểu thư. Cao hứng là nô tỳ thế đại tiểu thư cao hứng, đại tiểu thư vẫn luôn bị chịu khi dễ, nô tỳ cũng là dám giận không dám nôn. Hôm nay đại tiểu thư cùng chức kia hoàn toàn không giống nhau, có thể bảo hộ chính mình, nô tỳ là thật sự thế đại tiểu thư cảm thấy cao hứng. Đại tiểu thư ngài rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nô tỳ nô tỳ, tư cầm nói nói lại khóc lên, hạt tiếu tô thiệt tình trung ấm áp, cái này tiểu nha đầu, nhưng thật ra thật tình, liền cầm khăn giúp tư cầm sát nước mắt, hảo, không khóc, về sau ai dám khi dễ ta, ta nhất định làm nàng sống không bằng chết. tư cầm cũng cười gật đầu nói, hảo, đại tiểu thư mau nghỉ ngơi, ngày mai đại thiếu gia liền đã trở lại, khẳng định cái thứ nhất lại đây thấy ngài, ngài cũng không thể còn ở trên giường không lên đâu. đại thiếu gia. Phải về tới. Hạt tiếu tô thật đảo thật đem chuyện này cấp quyến mất, tư cầm trong miệng đại thiếu gia, chẳng lẽ là chính mình thân ca ca, tương quốc phủ tô ra đại thiếu gia hạt tiếu tô triệt. Là nha, đại thiếu gia ra ngoài làm việc, ngày mai hồi phủ, đại thiếu gia chính là thương yêu nhất đại tiểu thư, đại tiểu thư ngày mai cũng không thể khởi không tới à, mau ngủ đi. Ở tư cầm luôn mãi thuốc dục hạ, hạt tiếu tô thật sớm lên giường nằm xuống, chỉ là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Đột nhiên liền nghe được một trận đột nhiên đẩy cửa thanh, sau đó là tư cầm rất nhỏ thanh âm, lại thiếu ra. Ngài, ngài không phải ngày mai hồi phủ sao? Thử chân, nàng ngủ rồi sao? Mềm nhẹ thanh âm cứ như vậy chuyển vào hạt tía tô thật sự lỗ thai, hạt tía tô thật vội vàng ngồi dậy nói, là ca ca sao? Dương man đột nhiên bị xúc lên, hạt tía tô thật sự trong mắt xâm nhập một cái nam tử, có chút mảnh khảnh, rồi lại dáng người cao thẳng. Khuôn mặt mi thanh mục tú, ánh mắt trong suốt, trên người còn bỏ cáo ngoài, có chút phong trần mệt mỏi, sắc mặt tường đỏ, vừa thấy giống như là chạy vội tới, nam tử vừa thấy đến hạt tía tô thật lập tức liền đem hạt tía tô thật ôm cái đầy cõi lòng, hơi thở còn có chút không thuận, nói, hôm nay sự tình, ca ca đều nghe nói, người chịu ủy khuất, người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo. Hạt tía tô thật tuy biết hạt tía tô triệt yêu thương nguyên lai hạt tía tô thật. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên yêu thương đến vì hạt tía tô thật suốt đêm chạy về phủ. chương 16 ấm lòng ca ca. Ca ca, ngươi không phải ngày mai trở về sao? Hạt tía tô thật không khó coi ra, hạt tía tô triệt mặt mày mỏi mệt cùng lo lắng. Nếu là nguyên bản hạt tía tô thật ở bị chịu mắt lạnh lúc sau nhìn thấy trường hợp này, khẳng định cảm động than thở khóc lóc. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Đều do ta lần này đi ra ngoài thời gian quá dài, mới không có thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi yên tâm, tương lai một đoạn thời gian, ta đều không ra đi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ca ca mang ngươi đi trên đường đi chơi. Ta quá lô mãng, không nghĩ tới ngươi ngủ đến như thế sớm. Hạt tía tô triệt nói xong lúc sau, đỡ hạt tía tô thật nằm hảo, lại thân thủ cấp hạt tía tô thật dịch hảo trăn, lúc này mới đem giường màn buông xuống. Phân phó tư cầm hảo chút sự tình, mới đi ra ngoài. Ngày hôm sau một cái đại sớm, hạt tía tô thật liền bỏ dậy. Hôm nay là nàng xuyên qua lại đây lúc sau lần đầu tiên muốn ra cái này tương quốc phủ. Đến bên ngoài trên đường phố đi gặp, tâm tình tự nhiên thật lâu không thể bình phục, Tư cầm cũng nhạc nở hoa, chạy nhanh giúp hạt tía tô thật rửa mặt trải đầu trang điểm. Bất qua ở trải đầu thời điểm, xuyên thấu qua gương, hạt tía tô thật lại một lần cẩn thận quan sát lên chính mình mặt. Gương mặt này tuyệt đối không phải như thế vô cùng đơn giản một cái bớt vấn đề. Xem ra yêu cầu một ít dược liệu mới có thể nghiệm chứng nàng ý nghĩ trong lòng. Đang ở lâm vào chiều sâu tự hỏi chung, đột nhiên một đôi ấm áp tay liền từ hạt tía tô chân thân sau ruôi ra tới, đem hạt tía tô thật sự mắt bị kín. Đừng nhìn, ở ca ca trong mắt, người là đẹp nhất. Mềm nhẹ thanh âm lại một lần ở hạt tía tô thật bên thai văng lên. Ngay cả luôn luôn đối nam tử không có gì cảm giác hạt tía tô thật đều không thể không thừa nhận, thanh âm này, nàng đều phải hóa. Các nàng đều nói tử chân mặt xấu, ca ca không như thế cảm thấy sao. Hạt tía tô thật thử tính hỏi. Ngươi không xấu, ngươi nơi nào đều không xấu, còn không phải là bất sao. Đây là mẫu thân để lại cho ngươi bà bối, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng. Hạt tía tô triệt lấy ra đặt ở hạt tía tô thật trên mặt tay. Ngược lại biến thành xoa hạt tía tô thật sự đầu, hạt tía tô thật đẩy ra hắn tay, mới vừa sơ tốt tóc. Có biết hay không cổ đại đầu tóc có bao nhiêu khó sơ a? Kia ca ca vì cái gì không có bớt, mẫu thân không có cấp ca ca lưu lại cái gì bảo bối sao? Hạt tía tô thật muốn từ vấn đề này trên dưới tay, nhìn xem cái này bất rốt cuộc là chính mình đơn độc vấn đề, vẫn là nói, là từ trong bụng mẹ vấn đề. Người chính là mẫu thân để lại cho ca ca bảo bối a? Ha ha, bớt ca ca đương nhiên là có, ca ca bớt ở người khác nhìn không tới đến địa phương, tưởng như thế nhiều làm cái gì, trang điểm hảo chúng ta liền xuất phát đi. Hạt tía tô triệt làm tư cầm sửa sang lại một chút hạt tía tô thật sự tóc, sau đó nắm hạt tía tô thật sự tay. Hạt tía tô triệt so hạt tía tô thật lớn 4 tuổi, nhưng là hạt tía tô thật lại cảm giác bao vây lấy chính mình tay lòng bàn tay so với chính mình lớn như vậy nhiều, thực đáng tin cậy, thực ấm áp. Không nghĩ tới này hạt tía tô thật lọt vào như thế nhiều người ghét bỏ, lại có một cái như thế tốt ca ca. Bất qua phía trước hạt tía tô triệt nói hạt tía tô thật chặt chẽ nhớ kỹ, hạt tía tô triệt trên người cũng có một khối bớt, chẳng lẽ này bớt là mẫu thân vấn đề. Đáng tiếc mẫu thân đã qua đời, nói cách khác, lấy nàng y hệ thuật, tuyệt đối có thể phát hiện mẫu thân trên người rốt cuộc có cái gì vấn đề, nói không chừng mẫu thân chết cũng cùng này bớt có quan hệ đâu. Bị Hạt tía Tô Triệt đỡ lên xe ngựa, Hạt tía Tô thật dứt bỏ rồi trong đầu hỗn độn ý niệm, đã có người bảo hộ lại có thể đi ra ngoài chơi, kia không bằng vùng trong lòng sở hữu bản quan, phải hảo hảo hưởng thụ một chút hôm nay đi. Chương 17 trâm trọc niềm ai. Cổ đại đường phố thập phần náo nhiệt cùng phồn hoa, này hết thể đều là đã từng sinh hoạt ở xã hội mặt tâm u Hạt tía Tô thật chưa từng gặp qua, đặc biệt là phố lớn ngõ nhỏ những cái đó giao hàng lăn vật tiểu tiểu thương nhóm bán đồ vật. Càng là làm hạt tía tô thật loại này tự chủ rất mạnh người đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. song bùn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tía tô triệt nhìn đến hạt tía tô thật vẻ mặt mới lạ biểu tình, trong lòng nhịn không được bị đau đớn, chính mình này đáng thương muội muội từ trước đến nay bởi vì tự ti chính mình mặt mà chưa bao giờ ra cửa, hôm nay có thể đáp ứng chính mình ra tới đã thực làm hắn chấn kinh rồi, không nghĩ tới nhìn đến muội muội loại vẻ mặt này lại càng là đau lòng. Vì thế hạt tía tô thật chỉ cần ở cái gì đồ vật thượng nhiều xem hai mắt, hạt tía tô triệt liền lập tức mua lại đây cho nàng, thẳng đến hạt tía. Tô thật xem tư cầm đều phải lấy bất động đồ vật, hạt tía tô triệt bên người gã sai vật cũng ôm đầy đồ vật lúc sau, mới ngăn lại chính mình này phá của ca ca hành vi. Từ chân, ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, bên kia có một cái triều đỉnh trọng thần, ta phải qua đi cùng hắn hàn huyên vài câu. Hạt tía tô thật gật gật đầu. Tìm một cái ven đường tiểu quán trà ngồi xuống, liếc mắt thấy hạt tía tô triệt cùng cái kia triều đỉnh trọng thần nói chuyện, cử chỉ khéo léo, không thể không nói, chính mình cái này ca ca, ở nào đó phương diện tới nói là thực hoàn mỹ người. Ú, nhìn xem đây là ai a Ở hạt tía tô thật thưởng thức nhà mình ca ca thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, hạt tía tô thật mắt trợn trắng, quay đầu vừa thấy, quả nhiên, là chính mình thứ muội. Tô ra tam tiểu thư Tô Ngọng Tuyết, bên cạnh đứng, chính là vĩnh viên đi theo Tô Ngọng Tuyết ngông mặt sau Tô ra tứ tiểu thư Tô Ngọng Nhã. tỷ tỷ hai chữ ngươi là sẽ không nhậm sao. Vẫn là nói ở ngươi trong lòng liền như thế không có đích thứ tôn đi Hạt tía tô thật cũng không đứng lên, liền ngồi ở nơi đó uống trà, khí chất hồn nhiên thiên thành. Thế nhưng cấp Tô Ngọng Tuyết một loại cảm giác cá bách, Tô Ngọng Tuyết nhìn đến hạt tía tô thật gương mặt kia liền cảm thấy ghê tởm, nói. Ngươi cũng dám ra cửa a? Cũng không nhìn xem ngươi gương mặt kia, ra tới chính là ghê tầm người, còn không chê mất mặt a. Ngày ấy vương gia không cùng ngươi từ hôn liền tính ngươi gặp may mắn. Hạt Giá Tô thật bật cười, rốt cuộc là chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao tiểu nha đầu. Ở ngay ấy đại sảnh sự tình lúc sau, là cá nhân đều đã nhìn ra chính mình hùng hổ dọa người cùng phụ thân giữ gìn, cư nhiên còn có người dám lại đây công nhiên vũ nhục chính mình. Tô Mộng Tuyết nhìn đến Hạt Giá Tô thật bật cười. Cảm thấy hạt tía tô thật là ở trào phúng chính mình, cả giận nói, Ngươi, ngươi cười cái gì cười? Hạt tía tô thật nhẹ nhàng mà từ trong tay háo lấy ra tới một quả ngân châm, Từ nàng từ đại sảnh trở về lúc sau, nàng sẽ biết thời đại này hiểm ác, Chính mình cần thiết có có thể bảo hộ chính mình vũ khí, Mà cái này ngân châm, chính là thực tốt vũ khí, Chỉ là hiện tại, cái này ngân châm có thể phát huy khác tác dụng. Hạt tía tô thật đánh với tô mộng tuyết, Đột nhiên đem ngân châm từ chỉ gian bắn đi ra ngoài, tô Ngộng tuyết chỉ cảm thấy trên người có cái địa phương tê dần, chỉ là còn không kịp làm cái gì phản ứng, cả người liền bắt đầu không chịu không chế cười ha hả, hơn nữa như thế nào đều dừng không được tới, nước mắt đều cười ra tới. Hạt tiếu tô thật sự ngân châm chắt ở tô Ngộng tuyết cười huyệt thượng, tô Ngộng tuyết cười đến cả người đều nằm liệt trên mặt đất không đứng lên nổi, bên cạnh tô Ngộng nhã không biết chính mình tỉ tỉ đã xảy ra cái gì. Nàng ở bên cạnh muốn đỡ tô ngộng tuyết lên, đều đỡ không đứng dậy, hạt tía tô thật nói, nhìn xem là ai ở đại đường, cái thượng cười thành như vậy mất mặt xấu hổ a Về sau vẫn là đường ra cửa, ném chúng ta tương quốc phủ mặt. Cách đó không xa, Tây Lăng Vũ ôm ngược yên lặng vây xem toàn quá trình. chương 18 dược liệu trong tiệm, tương quốc phủ tô ra yếu đuối xấu nữ đại tiểu thư sẽ phi châm điểm huyệt, loại chuyện này, nếu là trước đây, Tây Lăng Vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chính là đã trải qua kia một lần đại sảnh sự kiện, tận mắt nhìn thấy tới rồi hạt tía tô thật sự gặp biến bất kinh cùng khí chất bất phàm lúc sau. Hắn cảm thấy hạt tía tô thật tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, có thể bị mọi người phố lớn ngõ nhỏ mà nhục mạ cùng làm thấp đi thành một cái yếu đuối nhát gan xấu nữ, loại này nghe đồn rốt cuộc lại như thế nào truyền ra đi. Nàng một nữ tử, như thế nào tập đến này phi trâm điểm huyệt. Tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật đã xoay người sau khi rời khỏi, liền cũng mang theo nhà mình gã sai vật theo đi lên, nhìn hạt tía tô thật coi chung quanh đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ ba cánh với không có gì, khí định thần nhàn mà hướng phía trước đi rồi vài bước, sau đó đứng ở nơi đó hướng tới một phương hướng nhìn, tây lăng vũ theo hạt tía tô thật sự tầm mắt xem qua đi, mày một trọ, hạt tía tô triệt cái này người bận rộn cư nhiên đã trở lại. Hạt tía tô triệt rốt cuộc tiễn đi cái kia triều đình trọng thần, vừa chuyển đầu liền nhìn đến hạt tía tô thật đứng ở cách đó không xa nhìn bên này, hắn đi qua đi nói, như thế nào không ngồi xuống chờ. Có mấy cái tiểu cầu gọi bậy, ta không muốn nghe, liền tới đây. Hạt tía tô thật lôi kéo hạt tía tô triệt muốn đi, nàng muốn đi phụ cận tiệm bán thuốc thật lâu, rất nhiều lần đi ngang qua cũng chưa cơ hội đi vào, vừa rồi đứng ở nơi đó vừa lúc suy nghĩ cái hảo lý do. Tiểu cầu. Hạt tía tô triệt hơi hơi quay đầu lại, thấy được bên kia vây quanh một đám người, cũng không biết là đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá xem hạt tía tô thiệt tỉnh, tỉnh tỉnh tựa hồ không tồi, cũng liền mặc kệ như vậy nhiều, kế tiếp muốn đi nơi nào. Không sai biệt lắm tới rồi nên trở về thời gian. Hạt tía tô thật chỉ vào cách đó không xa một nhà tiệm bán thuốc, Kaka ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Hạt tía tô triệt vừa thấy là tiệm bán thuốc, nghi hoặc nói, ngươi thân thể không thoải mái sao vì sao phải đi tiệm bán thuốc? không, chính là gần nhất đột nhiên đối dược liệu rất cảm thấy hứng thú. dù sao một ít bình thường dược liệu cũng không nhiều lắm quý, liền mua điểm nhi trở về nhìn xem bái. hạt tía tô thật nhẹ nhàng xả một chút hạt tía tô triệt góc áo. hạt tía tô triệt nghĩ mấy cái tiện nghi dược liệu cũng không có gì quan trọng, chỉ cần chính mình hỗ trợ chân cửa ải không phải cái gì có độc chi vật liền có thể. vì thế liền tùy ý hạt tía tô thật lôi kéo vào tiệm bán thuốc. tiến tiệm bán thuốc ập vào trước mặt quen thuộc dược vật thanh hương liền làm hạt tía tô thiệt tình an ổn xuống dưới. Nếu hỏi cái này trên thế giới cái gì đồ vật là hạt tía tô thật quen thuộc nhất, đó là này đó dược liệu, nàng thích nhất chính là dược liệu thanh hương. Lúc trước ở tổ chức thời điểm, nàng thích nhất đem chính mình ngâm mình ở có dược vật nhập tắm tề trong bồn tắm. Như vậy nàng cả người đều là dược vật hương khí, có thể làm nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ ngon. Bất quá hạt tía tô thật cũng biết, Hạt tía tô triệt có thể hôn đến đương triều thái tử phu tử, tự nhiên không phải có thể dễ dàng lừa gạt người. Lúc này đây là lần đầu tiên nếm thử, không bằng liền chọn lựa một ít đơn giản thường thấy dược liệu trở về hảo. Đến nỗi những cái đó dược liệu trải qua nhiều lần ra công tinh luyện cùng dung hối lúc sau, có phải hay không có độc liền phải xem hạt tía tô thật rốt cuộc muốn dùng này đó dược liệu làm cái gì. Tô Mộng Vân vừa vặn mang theo Đinh Lan muốn đi trong phủ hậu viện tử nhìn xem tân loại hoa, Mới vừa đi ngang qua cửa liền thấy được từ bên ngoài trở về hạt tía tô thật, vốn dị muốn làm làm không phát hiện nàng, lại lập tức thấy được hạt tía tô chân thân sau đi theo hạt tía tô triệt, hạt tía tô triệt cũng vừa lúc dương mắt thấy tô mộng vân, tô mộng vân đành phải tiến lên không người cùng cung kính kính mà hành một cái lễ, đại ca. Liết mắt, nhìn đến đứng ở một bên vẻ mặt ý cười mà nhìn chính mình hạt tía tô thật, nàng cắn chặt răng lại lần nữa không người, run dậy tiếng nói nói, trưởng tỷ chương mười chín nữ độc mẫu hạt tía tô thật lại phảng phất không nghe thế một tiếng ngàn không tình vạn không muốn trưởng tỷ giống nhau lôi kéo hạt tía tô triệt cánh tay nói ca ca ta mệt mỏi ta đi về trước nữ sinh tất lên mạng trạng hạt tía tô triệt gật gật đầu sơ sơ hạt tía tô thật sự đầu nói ừ đi thôi ta đi phụ thân nơi đó nhìn xem nhớ rõ dược liệu không cần nán bệnh hạt tía tô thật gật gật đầu liền đi rồi Hạt Tiếu Tô triệt nhìn theo hạt Tiếu Tô thật sau khi rời khỏi cũng xoay người hướng tới Tô Chính Hùng thư phòng phương hướng đi qua đi. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới một chút Tô Mộng Vân. Tô Mộng Vân đứng ở tại chỗ, túi đầu không nói một lời, tay nàng nắm chặt đến gắt gao. Đinh Lan đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, nàng thật cẩn thận hỏi, nhị tiểu thư, còn đi hậu viện sao? Tô Mộng Vân vung tay hào nói, không đi, vô tâm tình, đi tìm mẫu thân đi. Chủ mẫu kim thị đang ở trong viện uy nàng dưỡng kia chỉ mèo ba tư, này chỉ miêu nhưng quý giá đâu, lại bị tô chính hùng sở yêu thích, cho nên chủ mẫu kim thị mỗi ngày đều tiểu tâm chiếu cố. Tô mộng vân đi nhanh sông tới động tác dọa tới rồi mèo ba tư, mèo ba tư giống lên một tiếng liền chạy, kim thị vội vàng làm bên người nô tài đuổi theo trở về, quay đầu nói, đại kinh tiểu quái cái gì? Dọa nhu nhu, này trách nhiệm ngươi gánh vác, ga. Suốt ngày hấp tấp buộc trộm thành bộ dáng gì? Mẫu thân, đều cái gì lúc, ngươi còn ở nơi này để ý này chỉ phá yêu, Ngươi là không biết, hôm nay hạt tía tô thực sự có nhiều thần khí, làm cho đại thiếu ra mặt mũi ta không thể không cùng nàng hành lễ, kết quả đâu. Nàng coi như không phát hiện ta giống nhau. Nàng ngày thường nào có cái kia lá gan cùng ta hành. Tô Mộng Vân nói làm sao không phải kim thị trong lòng sợ lo lắng. Không biết chuyện như thế nào. Hạc kia tô thật cái này, nha đầu chết thiệt kia giống như là thay đổi một người giống nhau. Từ vâng vâng dạ dạ trở nên hảo phong khéo léo. Cái này làm cho kim thị trong lòng thực hoảng loạn. Nguyên bản là nghĩ, kia tam vương gia chiến công hiển hách tuyệt đối sẽ không cưới như thế xấu xí lại nhát gan sợ phiền phức nữ nhân làm chính mình thê tử. Như vậy tô mộng vân làm trong nhà nhị tiểu thư, liền tính là con vợ lẽ cũng là có cơ hội thượng vị, chính là từ ngày ấy đại. Sành sự kiện tới xem. Này Tam Vương gia không những không có ghét bỏ hạt tía tô thật sự ý tứ, ngược lại còn có như vậy một kia giữ gìn nàng cảm giác. Hôm nay từ tô ngọng vần trong miệng biết được, hạt tía tô triệt hồi phủ làm hạt tía tô thật càng thêm có thể ngẩn được đầu tới. Cứ như vậy đối tô Ngộng vần tương lai là lớn hơn nữa uy hiếp, hạt tía tô thật không thể không trừ, hơn nữa muốn trừ, liền phải trừ đến thần không biết quỷ không hay. Người trước bình tĩnh một chút nhì, hiện tại người, liền phải tính xem này biến. Hết thể đều giao cho ta tới, ngoan ngoãn chờ ngươi tam vương phi bảo tòa đi. Kim thị trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm lại ngoan độc quan mang, Tô Ngọng Vân vừa nghe chính mình mẫu thân như thế nói, liền yên tâm, cáo lui lúc sau mang theo đinh lan lại tâm tình rất tốt đi hậu viện ngắm hoa. Hạt tiếu tốt thật về tới phòng, cấp tư cầm an bài điểm nhi việc nhỏ nhi lúc sau, giữ cửa từ bên trong khoa trái. Lấy ra hôm nay cùng hạt tía tô triệt cùng đi dược liệu cửa hàng mua tới bình thường dược liệu cùng một ít nghiền nát dược vật công cụ bắt đầu ở trong phòng bận việc lên, trước cầm trong tay dược liệu một đám nghiền nát thoái, sau đó dựa theo hạt tía tô thật thường lui tới kinh nghiệm bắt đầu ở ấm thuốc phối dược, ai đều chưa từng nghĩ đến, này mấy vị dược liệu ở trải qua 15 thứ. Bất đồng phối trí lúc sau liền sẽ biến thành một mặt độc dược, hơn nữa là ngân trầm cũng vô pháp kiểm nghiệm ra tới độc dược. Loại này độc dược là nhất thích hợp bảo tồn ở ngân châm châm trọc thượng giết người với vô hình. Nóc nhà, một mặt bóng người chợt lóe rồi biến mất. Chương hai mươi có người hạ độc. Ngươi là nói, nữ nhân kia còn sẽ nghiên cứu chế tạo dược liệu. Ngươi biết nàng nghiên cứu chế tạo chính là cái gì dược sao? Thư phòng, tây lăng vũ lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên, trước mặt che mặt ám vệ chính là hắn phái đi giám thị hạt tía tô thật sự. Không nghĩ tới lần này cho hắn mang về tới tin tức càng thêm mới lạ, cư nhiên nghiên cứu chế tạo dữ liệu, chẳng lẽ cái này tô ra đại tiểu thư còn hiểu đến y kỳ thuật. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ không có biện pháp tới gần kia ấm thuốc. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ám vệ nói, tây lăng vu gật gật đầu, người tiếp tục giám thị, có cơ hội có thể tới gần ấm thuốc nói, mang điểm nhi hàng mẫu trở về. Đúng vậy che mặt ám vệ trả lời xong lúc sau, lui đi ra ngoài. Tây lăng vũ vốt ve chính mình cảm, như suy tư gì. Đữa tối là cả nhà cùng nhau dùng, hạt tía tô thật đến thời điểm tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt còn không có tới. Nhìn này một bàn nữ nhân, hạt tía tô thật thầm than một hơi, ngồi xuống, nhìn đến hạt tía tô thật ngồi xuống. Chủ mẫu kim thị cấp phía sau nô tỳ xử cái ánh mắt, cái kia nô tỳ chạy nhanh cấp hạt tía tô thật lấy tới đồ ăn. Bởi vì ra chủ tô chính hùng cùng đại thiếu ra hạt tía tô triệt còn không có tới. Đại gia ai đều không thể dùng cơm, vì thế đều ở nói chuyện thiếm. Hạc tía tô thật lười đến cùng này đàn nữ nhân nói lời nói, vì thế chỉ là ngồi ở chỗ kia rầu gì cúi đầu. Đột nhiên liền nghe được Kim Thị nói, từ chân gần nhất mấy ngày nay khí sắc khá hơn nhiều a, so trước kêu kia sắc mặt tiểu tụy bộ dáng nhìn khá hơn nhiều. Này Kim Thị lại muốn chơi cái gì đa dạng? Hạc tía tô thật lạnh mặt nói, đa tạ chủ mẫu quan tâm, ta vì cái gì sắc mặt tiểu tụy? Chủ mẫu trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Bị nẹn một ngụm, kim thị lại sắc mặt bất biến, như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, nàng bên cạnh tiểu nhi tử, tô vân chích nhưng thật ra xem bất quá chính mình mẫu thân bị người am phúng, trực tiếp chụp cái bàn đứng lên chỉ vào hạt tía tô thật nói, ngươi cái gì ý tư a? Có ngươi như thế cùng chủ mẫu nói chuyện sao? Ta xảy ra chuyện gì? Ta đối chủ mẫu nói chuyện cũng là cung cung kính kính, nhưng thật ra ngươi... Có người như thế cùng ngươi trưởng tỷ nói chuyện sao? Hạt tía tô thật lạnh băng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm tô vân chiết. Tô vân chiết thế nhưng cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Hắn mảnh vừa quay đầu lại, liền thấy được chính mình phía sau đứng tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt. Mà kia sau lưng âm lãnh cảm giác, đúng là hạt tía tô triệt nhìn hắn ánh mắt. Tô vân chiết khí thế tức khắc biến mất cái không còn một mảnh. Hắn nhút nhát sợ sẽ nói, phụ, phụ thân, đại ca. Tô chính hùng đối với một bàn người gật gật đầu, nói, tiểu tử thúi phóng tôn kính điểm nhi, đừng với ngươi trưởng tỷ không lớn không nhỏ. Tô vân chết vội vàng gật đầu nhận sai, thuận tiện dư quang liếc hướng hạt tía tô triệt, hạt tía tô triệt nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng mà đi đến hạt tía tô thật bên cạnh kéo ra ghế rửa ngồi xuống, bọn hạ nhân chạy nhanh đem tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt đồ ăn bưng đi lên, tô chính hùng ăn qua lúc sau, này toàn ra mới bắt đầu động chết đũa. Chỉ là hạt tía tô thật mới vừa kẹp lên đến chính mình mâm một khối đậu hủ còn không coi ăn, chỉ là nghe thấy một chút khỏe miệng liền chậm rãi dương lên, nàng nhìn về phía ngồi ở tô chính hùng bên cạnh kim thị cùng ghé vào kim thị bên cạnh mèo ba tư nhu nhu, mở miệng nói, nhu nhu, lại đây. Nhu nhu đột nhiên nghe được có người kêu tên của nó, vì thế chậm gì gì mà cọ lại đây, hạt tía tô thật cười một chút, sờ sờ nhu nhu. Sau đó nhanh chóng đem chiếc đũa đầu hủ nhét vào nhu nhu trong miệng, mau đến kim thị đều không kịp ngăn cản, hết thể cũng đã đã xảy ra. Tử chân còn rất thích nhu nhu. Tô chính hùng cười tủng tỉm mà nhìn hạt tía tô thật, kết quả tươi cười dần dần cưng ở trên mặt. Bởi vì nhu nhu đột nhiên miệng sùi bập mép, cả người run rẩy lên. chương 21 thoái nha bụng nuốt. Thấy như vậy một màn, hạt tía tô thật giả vờ sợ hãi bộ dáng đem nhu nhu ném tới rồi trên mặt đất. Hạt tía tô triệt một phen đem hạt tía tô thật kéo đến chính mình phía sau, nói, phủ y gì đâu? Tiêu phủ y gì lại đây nhìn một cái là chuyện như thế nào? Trường hợp ở tô chính hùng chấn áp hạ đảo còn không tính hỗn loạn, chỉ là kim thị sắc mặt vẫn luôn rất khó xem, đây chính là tô chính hùng giao cho nàng chăn nuôi mèo ba tư A. Nguyên bản hẳn là bị hạt tía tô thật ăn đến trong bụng độc tới rồi mèo ba tư trong bụng, này miêu khẳng định giữ không nổi. Đáng chết hạt tía tô thật như thế nào như thế mạng lớn, em đẹp, nàng như thế nào sẽ đi vi miêu. Phủ y chỉ chốc lát sau liền đến hiện trường, đơn giản chuẩn bệnh lúc sau nói, lao ra, này miêu. Này miêu chúng độc, phỏng chừng là ăn cái gì có độc đồ ăn, khẳng định là sống không được. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía tô triệt vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói, tử chân đồ ăn có người hạ độc nói cách khác vì cái gì từ chân uy nhu nhu nhu nhu tiếp theo liền trúng độc. lớn mật tô chính hùng đột nhiên một phách cái bàn ở trong phòng mọi người trừ bỏ hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt ở ngoài đều bị sợ tới mức cả người run lên đại khí không dám ra túi đầu cũng không dám đi xem tô chính hùng mặt tô chính hùng cả giận nói ta còn ở nơi này đâu đều dám hạ độc, ta đây nếu là không ở nơi này đâu có phải hay không tương quốc phủ đều dám cấp thiêu a To gan lớn mật, quả thực là to gan lớn mật. Ngay trước mặt ta đều dám hạ đầu. Tử triệt. Phụ thân. Hạt tía tô triệt đứng dậy. Người giúp vi phụ cùng nhau cha, chuyện này cần thiết cha cái cha ra manh mối. Tô chính hùng nói xong đặt mông ngồi ở ghế trên. Đêm nay cái này trong phòng người, một cái đều không chuẩn thiếu, một cái đều không chuẩn chạy. Là, phụ thân. Hạt tía tô triệt xoay người hỏi hạt tía tô thật nói. Tử chân. Ngươi này đồ ăn, ai cho ngươi bưng lên. Hạc tía tô thật nhìn về phía kim thị bên cạnh đứng. Kim thị bên người tỷ nữ Hồng Ngọc, nói, là Hồng Ngọc cho ta. Hạc tía tô triệt ánh mắt nhìn về phía Hồng Ngọc thời điểm. Hồng Ngọc cả người rất nhỏ run rẩy một chút. Kim thị ở cái bàn phía dưới đè lại Hồng Ngọc tay, ý bảo Hồng Ngọc không cần khẩn trương. Hạc tía tô triệt hỏi Hồng Ngọc nói, Hồng Ngọc, ngươi vì sao cấp đại tiểu thư bưng thức ăn? Hồng Ngọc vẻ mặt vô tội nói, Nô tỳ cấp trừ bỏ đại thiếu gia cùng lao ra ở ngoài tất cả mọi người bưng thức ăn. Như vậy, hôm nay đem đồ ăn đưa đến nơi này người là ai? Hạt tía tô triệt xoay người đi nhìn về phía mặt khác gia đình. Kim thị vội vàng nhìn về phía chính mình một cái khác bên người tỷ nữ Lục Châu. Lục Châu gật gật đầu lúc sau. Kim thị thở dài nhẹ nhõn một hơi. Này hết thảy đều bị hạt tía tô thật xem ở trong mắt. Hạt tía tô thiệt tình trung cười lạnh. Đây là lại đi nơi nào tìm cái kẻ chết hay? Đại thiếu gia, hôm nay đưa đồ ăn tới là phòng bếp Lưu Ma Ma. Quản gia nghe nói sự tình lúc sau vội vàng tới rồi, nghe được hạt tía tô triệt vấn đề chạy nhanh trả lời, cũng là người đem phòng bếp Lưu Ma Ma cấp mang đến. Lưu Ma Ma bị người kéo qua tới thời điểm biểu tình bình tĩnh, phản phất hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì tới giống nhau. Loại này bình tĩnh phản ứng làm hạt tía tô thật chọn cái lông mày, có chút ý tứ. Lưu Ma Ma, ngươi biết ngươi vì cái gì tới sao? Hạt tía tô triệt hỏi, Lưu ma ma mặt vô biểu tình nói, lao nô biết, độc là lao nô hạ, lao nô tuổi lớn, có thể trước khi chết báo thủ rửa hận tốt nhất, hiện giờ không thành, cũng cứ như vậy. Báo thủ rửa hận. Đại tiểu thư cùng ngươi gì sầu gì hoán ngươi muốn hạ độc sát nàng. Hạt tía tô triệt hơi kém không chê không được muốn đi lên chịu nàng, lại bị phía sau hạt tía tô thật kéo lại. chương 22 lo di không thông. Hạt tía tô thiệt tình thập phần rõ ràng. Cái này Lưu Ma Ma bất quá là Kim Thị tìm tới kẻ chết thay thôi. Nói như vậy, Lưu Ma Ma khẳng định có cái gì nhược điểm ở Kim Thị trong tay méo. Biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên mới có thể như thế đạm nhiên. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Phụ thân. Hạt tía tô thật không cho Lưu Ma Ma mở miệng nói chuyện cơ hội. Đối tô chính hùng nói. Phụ thân, cái này Lưu Ma Ma có không giao cho tử chân tới thẩm vấn. Tô chính hùng không vui. Này như thế nào có thể hành, ngươi một cái nữa nhi ra. Phụ thân, không phải còn có đại ca ở sao, thủ hại tuy rằng là nhu nhu, nhưng là tử chân mới là cái kia lưu ma ma muốn giết người, cho nên tử chân tưởng tự mình thẩm vấn lưu ma ma. Hạt tía tô thật liếc mắt cho hạt tía tô triệt một ánh mắt, hạt tía tô triệt không biết hạt tía tô thật sự đầu rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, nhưng là vẫn là gật đầu nói, phụ thân, có ta ở đây đâu, không có việc gì. Tô chính hùng thở dài, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói, một khi đã như vậy, liền giao cho ngươi thẩm vấn đi. Hạt tía tô thật đi đến quỳ trên mặt đất lưu ma ma trước mặt, ngồi sổm xuống thân tới, nhẹ nhàng nắm lấy lưu ma ma tay nói, ngươi nói ngươi hận ta tận xương, muốn giết ta báo thủ rửa hận, bởi vì thất bại, biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên mới như thế đạm nhiên là sao. Đúng vậy, lưu ma ma túi đầu cũng không xem hạt tía tô thật. Hạt tía tô thiệt tình Chúng nhiên nói, ta không muốn biết ngươi vì cái gì hận ta, bởi vì ngươi nói dối. Lao nô không có gì hảo thuyết dối, đại tiểu thư tin hay không từ ngươi. Lưu ma ma rút tay mình về, nàng cảm nhận được hạt tía tô thật nắm chặt chính mình tay ở chậm rãi dùng sức. Hạt tía tô thật đứng dậy nói, nếu ngươi thật sự hận ta hận đến muốn hạ độc độc chết ta nói, nếu ngươi đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao vừa rồi ta ly ngươi như vậy gần, ngươi vẫn là như thế bình tĩnh mà không phải xông lên muốn giết ta. Ngươi! Thử chân ngươi lo dịp không khỏi quá kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ còn ước gì nhân ra giết người không thành. Kim thị vừa thấy tình huống cùng chính mình tưởng không giống nhau, chạy nhanh ra mặt cấp lưu ma ma hát đệm. Hạt Tiếu tốt thật đối với Kim thị cười lạnh nói, chỉ có kế hoạch hảo hết thể nhân tài sẽ cảm thấy hiện tại lo dịp không đúng. Ngươi! Ngươi cái gì ý tứ Kim thị sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hạt Tiếu Tô chân thân sau vẫn luôn nhìn hạt Tiếu Tô Triệt trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngươi hận nhất người liền đứng ở ngươi trước mặt, nếu thật là lòng mang hận ý người, tuyệt không sẽ đang xem đến chính mình kẻ thù thời điểm còn có thể như thế bình tĩnh, nhất định là tìm mọi cách ở chính mình chết phía trước như thế nào kéo lên kẻ thù đệm lưng, cho nên, Lưu Mama, ngươi hành vi mới không phù hợp logic. Hạt Tiếu thật một hồi nói cho hết lời, Tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vừa rồi bọn họ quá mức nóng vội lại trong cơn giận dữ, cư nhiên không có cảm thấy cái này lưu ma ma có vấn đề, hơi kém liền trực tiếp định rồi nàng tội, lại vừa nghe hạt tía tô thật như thế một phân tích mới phát hiện xác thật không đúng. Lao nô Lao nô lưu ma mang ngốc, kim thị cũng ngốc, hồng ngọc cũng ngốc, các nàng cư nhiên không ai có thể nói ra một câu tới. Hạc tía tô thật một lần nữa ngồi xổm xuống thân tới giữ chặt lưu ma ma tay nói, tuy rằng không biết ngươi là vì ai gánh tội thay, nhưng là ngươi yên tâm, bất luận các nàng lấy cái gì uy hiếp ngươi đều không cần sợ hãi. Nơi này có tô gia gia chủ, có ta, tô gia đại tiểu thư, còn có tô gia đại thiếu gia, chúng ta đều biết ngươi là vô tội, sẽ vì ngươi làm chủ, cho nên, ngươi cứ việc đem biết đến hết thảy đều nói ra đi. Lưu ma ma chảy xuống nước mắt, hộc ra hai chữ, Trưng hai mươi chủ mẫu cụ tay. Hồng Ngọc. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe được bang một tiếng thanh thúy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, lại là kim thị trong tay chén trà quăng ngã toái ở trên mặt đất. Nàng sát mặt tái nhợt trong khoảng thời gian ngắn đại não nội thế nhưng trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì lý do giữ được Hồng Ngọc. Hồng Ngọc càng là đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, cả người run rẩy nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kim thị. Kim Thị cũng nhìn nàng, biết Kim Thị hiện tại khẳng định nghị không ra biện pháp tới cứu chính mình. Hồng Ngọc cắn răng một cái, bỏ dậy quỳ trên mặt đất nói, là, là ta muốn giết người, sự tình không thành còn an bài lưu ma ma tới chết hay. Hạc Tiế Tô thật thật không biết vì cái gì hiện tại nô thì một cái so một cái trung thành, như thế nào chính mình bên người biết họa liền như thế dễ dàng liền phản bội chính mình đâu. Ngươi vì sao hả ta? Ta cùng ngươi cũng không giao thoa đi. Hạt tía tô thật ngứng mày, nàng còn cũng không tin, chính mình hôm nay nhất định phải đem chủ mẫu kim thị cấp thẩm ra tới. Hồng Ngọc đôi mắt lập lòe hận ý nói, là nô tì chính mình hận thấu người, lớn lên như thế xấu xí, lại không có gì bản lĩnh, cư nhiên còn có thể là dòng chính đại tiểu thư, lại có lao ra yêu thương, vẫn là tam vương gia vị hôn thê, nô tì lại chỉ có thể là một cái hạ nhân, chịu thương chịu khó chịu người khi dễ, đời này đều phiên không được thân. Nô tỷ cảm thấy không công bằng, cho nên hận người. Hôm nay không thành, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Châu đứng ở Kim Thị bên cạnh, cả người run rẩy lợi hại. Nàng cùng tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau hầu hạ Kim Thị, càng là làm của hồi môn tỷ nữ đi tới Tô gia, nàng cùng tỷ tỷ đối chủ mẫu Kim Thị chưa từng nhị tâm. Hôm nay tỷ tỷ càng là muốn thay Kim Thị đi tìm chết. Nàng tuy rằng biết làm hạ nhân, đây là tất nhiên, nhưng là trong lòng vẫn là rất đau nàng thân tỷ tỷ sẽ chết chính là nàng lại ở một bên nhìn cái gì đều không thể làm Hạt tiếu tô thật vốn dĩ tưởng tiếp tục tra đi xuống thẳng đến đem kim thị lôi ra tới mới thôi nhưng là nàng quyết định từ bỏ không phải nàng nhân từ nương tay mà là nàng làm không được nàng thấy được hồng ngọc trong mắt kiên định biểu tình xem ra là ôm tuyệt đối hẳn phải chết quyết tâm tới bảo hộ kim thị lại tra đi xuống chỉ biết uổng phí công phu còn sẽ làm tô chính hùng cảm thấy chính mình nhiều chuyện một khi đã như vậy kia mặt sau xử trí như thế nào liền giao cho đại ca. Hạt tía tô thật không hề xem Hồng Ngọc, nàng cảm thấy Hồng Ngọc thực thật đáng buồn, vì như vậy một kẻ cặn bã đi tìm chết không đáng, nhưng là sau lại ngấm lại cũng bằng không, mỗi người trong lòng đều có chính mình tín ngưỡng, nàng chính mình bản thân qua đi liền không phải cái gì chính phái người, lại có cái gì tư cách đáng thương Hồng Ngọc đâu. Lấy đã chịu kinh hách vì từ, hạt tía tô thật rời đi đại sảnh, Không nghĩ đi biết hạt tía tô triệt là xử trí như thế nào hồng ngọc, chỉ nghĩ trở về hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chủ mẫu kim thị phụ tá đắc lực, hiện tại đã chặt đứt một cái, về sau chính mình ý hiếp cũng ít một cái. Tô ra hậu viện trong một góc, một cái gia đình nói, đại thiếu gia, xử trí như thế nào. Hạt tía tô triệt lạnh băng trong mắt không hề có ngày xưa đối với hạt tía tô thật sự kia ấm áp tươi cười, hơi hơi mở miệng nói, rút nàng đầu lưỡi đào nàng mắt. Chém đứt tứ chi trôn sống. Là. Là. kia gia đinh cả người một run run. Têu vài người tay lại đây bắt đầu động thủ. Hồng Ngọc bị tắt rừng miệng ba chói lại tay chân cũng không dãy rua. Mặt sám như cho tàn. Bang. Lục Châu nhìn Kim Thị ngã trên mặt đất Ngọc Thạch. Sợ tới mức túi đầu không dám nôn ngữ. Kim Thị tức giận đến khuôn mặt vặn mẹo. Cực độ khủng bố. Nàng khẩn nắm chặt nắm tay khiến cho nàng móng tay khảm vào thịt. Hạt tía tốt thật. Ta nhất định phải giết ngươi. Chương 24.000 cân treo sợi tóc Lưu ma ma mệnh bị hạt tía tô thật giữ lại Sau lại hạt tía tô thật hỏi qua mới biết được Nguyên lai là kim thị áp chế Lưu ma ma cái kia nằm liệt trên giường không thể động bạn ra mệnh Cho nên Lưu ma ma mới ra đến chịu chết Xem ra này Lưu ma ma cũng là cái si tình người Hạt tía tô thật liền đem nàng cấp tư cầm đi xuống quảng giáo Đến nỗi Lưu ma ma cái kia nằm liệt trên giường bạn già Hạt tía tô thật làm hạt tía tô triệt hỗ trợ lặng lẽ rời đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Sự tình qua đi lúc sau, kim thị bên kia vẫn luôn không có gì động tĩnh, an tính mà cực kỳ. Tô Mộng Vân cũng không lại ở hạt tía tô thật trước mặt nhảy, nhưng là hạt tía tô thiệt tình tổng cảm thấy quái quái. Qua mấy ngày, hạt tía tô thật nhìn lần trước đi dược liệu cửa hàng mua dược liệu dùng không sai biệt lắm, tuy rằng đại đa số đều bị nàng dùng để làm thực nghiệm lãng phí rớt nhưng là hiệu quả vẫn là không tồi, độc dược đã chuẩn bị không sai biệt lắm cũng đủ phòng thân, hạt tía tô thật tính toán lại đi dược liệu cửa hàng một chuyến, lúc này đây trực tiếp mua một ít cương cường dược liệu trở về, vừa lúc chắc một chắc chính mình trên mặt cái này bất rốt cuộc có phải hay không như nàng suy nghĩ là một loại độc. Bất quá lúc này đây nếu muốn mua cương cường dược liệu, hạt tía tô triệt khẳng định là không thể đi theo, hạt tía tô thật chuyên môn chọn một ngày hạt tía tô triệt tiến cung diện thánh nhật tử, Liền tư cầm cũng chưa mang lên, chỗ đeo một cái khăn che mặt ở trên mặt, phiên tưởng chạy đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng hết thể đều không có người phát hiện, lại không nghĩ rằng trong một góc, lục châu âm u ánh mắt nhìn chầm chầm vào hạt tía tô thật trèo tường đi ra ngoài thân ảnh. Từ dược liệu cửa hàng ra tới, cầm nặng chịu một túi dược liệu, trên cơ bản muốn dược liệu đều đã mua được, có thể đi trở về, hạt tía tô thật đường cũng phản hồi tương quốc phủ. Chỉ là nàng nhạy bén mà cảm nhận được phía sau luôn có thân ảnh ở đi theo nàng. Trong lòng ước lượng một chút, nàng không có trực tiếp đường cũng phản hồi tương quốc phủ. Ngược lại là vòng cái lộ, vòng tới rồi một cái hẻm nhỏ. Còn không ra, chờ ta thỉnh các người ra tới sao. Hạt tiếu tô thật đem trang có dược liệu túi ném tới một bên, xoay người, quả nhiên. Phía sau xuất hiện một cái hắc y hề nhân, kia hắc y hề nhân không nói hai lời liền vọt đi lên. Trong tay loan đao đối với hạt tía tô thật sự yết hầu liền phải cắt lấy đi Hạt tía tô thật triều triệt thoái phía sau một bước vòng eo một loan trốn rồi qua đi Thuận tiện ống tay háo vung một cây mang độc ngân châm liền bay đi ra ngoài Kia hắc ý gì nhân như thế nào cũng không nghĩ tới này Tô ra đại tiểu thư còn sẽ phi châm Trực tiếp bị ngân châm chát vào thịt, độc tảng ra, ba giây tắt thở Hạt tía tô thật thở dài, đi qua đi túi người đem ngân châm thu trở về còn tưởng rằng này ám sát chính mình người có bao nhiêu lợi hại đâu, xem ra quả nhiên vẫn là không ai có thể để mắt chính mình, liền thỉnh cái sát thủ đều như thế rắc rưởi. Lắc đầu, nhặt lên tới ném tới một bên dược liệu túi phải đi về, mới vừa đi không hai bước đột nhiên đồng tử co rụt lại, nàng cảm giác được chung quanh còn có một cổ sắc khí, hơn nữa tốc độ bay nhanh, nàng trốn không thoát. Hạt tía tô thật quay đầu lại, liền thấy được một mũi tên thẳng bước chính mình trước ngực, Nàng căn bản không kịp hoàn toàn né tránh này chi mũi tên, chỉ có thể khó khăn lắm xoay người làm mũi tên thiên một ít bắn chúng nàng bả vai, đau đớn cảm truyền đến, hạt tía tô thật trước tiên nhạy bén phát giác, này chi mũi tên thượng có đầu. ngẩng đầu nhìn về phía kia bắn tên hắc y dì nhân, kia hắc y dì nhân thấy bắn chúng cũng đã đã đi tới, hạt tía tô thật cười lạnh nói, lấy người một nhà đường ngồi. Đủ tàn nhẫn. Hắc y dì nhân không nói gì. Rút ra loan đao chiều hạt tía tô thật đi tới, hạt tía tô thật cắn răng nổ đầu vai mũi tên, chịu đựng đau đớn đứng lên xoay người liền phải chạy, nhưng lại chưa từng tưởng này độc cư nhiên như thế lợi hại, ngắn ngủn vài giây thời gian cư nhiên làm nảng toàn bộ thân thể đều có chút đã tê dần, đi rồi hai bước một đầu chiều hạ ngã quỵ đi xuống, tầm mắt dần dần mơ hồ. chương 25 mang về vương phủ Thật không nghĩ tới, chính mình chơi cả đời độc, cư nhiên muốn chết ở độc thượng chẳng phải là châm trọc đến cực điểm sao. Nhưng ngoài dự đoán chính là, thân thể lại không có như tưởng tượng ngã trên mặt đất, mà là bị chặn ngang ôm. Nhưng bởi vì hạt tía tô thật là thật sự chịu đựng không nổi, mơ hồ trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến một cái màu đỏ đen quần áo. Nữ sinh tất lên mạng trạm. đương Tây Lăng Vũ nghe được giám vệ hội báo nói có người theo đuôi đơn độc ra ngoài hạt tía tô thật sự thời điểm. Tây Lăng Vũ cả người đều là vô ngự trạng thái, người có cùng ta hội báo h Vì cái gì không trực tiếp đem theo đôi nàng người xử lý? Này! Vương ra làm ta dám thị nàng, không phải bảo hộ nàng ám vệ cũng là không hiểu ra sao. Lần sau lại làm loại chuyện này người liền trực tiếp đi lãnh phạt đi. Tây lăng vũ bay nhanh mà lấy quá bên cạnh kiếm, một cái khinh công liền bay ra vương phủ, chỉ để lại ám vệ một người đứng ở tại châu ngốc lăng lăng. Tây Lăng Vũ một đường bay nhanh chạy tới ám vệ nói địa phương thời điểm hạt tía tô chân chính hảo một cái phi châm giải quyết cái kia, kia châm thượng cư nhiên có độc. Cái này hạt tía tô thật cư nhiên còn sẽ phi độc châm. Hạt tía tô thật ở Tây Lăng Vũ trong lòng là càng thêm thần bí, bất quá nhìn đến hạt tía tô thật hoàn toàn có thể tự cứu không cần hắn hỗ trợ. Tây Lăng Vũ xoay người liền bay đi, chỉ là bay một đoạn đường lúc sau lại cảm thấy không đúng. Hẳn là đem cái kia hắc y y nhân thi thể mang về kiểm tra một chút hạt tía tô thật dùng rốt cuộc là cái gì đâu, vì thế lại đi vòng vèo trở về. Lần này đi nhưng đến không được, liền thấy được hạt tía tô chân chính hảo bị một cái khác hắc y y nhân tên bắn lén bắn chúng bả vai, bất quá người bình thường có thể ở cái loại này thời điểm còn có thể đủ biết trốn một chút đã xem như không tồi, tây lăng vũ dẫn theo kiếm liền vọt qua đi. Ở hạt tía tô thật ngã trên mặt đất một khắc trước tiếp được nàng hư nhuyễn vô lực thân thể. chúng mũi tên bả vai miệng vết thương biến thành màu đen. Xem ra mũi tên thượng có độc, ý thức không thanh tỉnh. Xem ra cái này độc vẫn là cái rất lợi hại độc. Tây lăng vũ nhẹ nhàng đem hạt tía tô thật đặt ở trên mặt đất. Sau đó xoay người nhìn về phía kia nắm loan đao hắc y rỉa nhân. Thử hỏi này Tây nhà quốc ai không quen biết bọn họ chiến thần tam vương gia. kia hắc y rỉa nhân xoay người liền chạy. Tây Lăng Vũ, như thế nào khả năng cho hắn chạy trốn cơ hội? Cơ hội chỉ là nháy mắt, liên lắc mình tới rồi Hắc Y Yệ Nhân trước người, nhất kiếm đâm đến Hắc Y Yệ Nhân trên hủi. Hắc Y Yệ Nhân thống khổ cắn răng té lăn quay trên mặt đất. Tây Lăng Vũ lạnh băng ánh mắt không hề cảm tình đang nói, hành thích tương lai Tam Vương Phi, tuy rằng không biết ngươi nhận ủy thác với người nào, nhưng là tử tội là không thể tránh né, không bằng đem sau lưng người ta nói ra tới, ta còn có thể cho ngươi kéo cái đệm lưng. Kia hắc y dì nhân không nói một lời, tây lăng vũ ánh mắt co rụt lại, đột nhiên bóp lấy hắc y dì nhân cổ, nhưng vẫn là trợm, hắc y dì nhân kia uống thuốc độc tự sát, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là cái tử sĩ. Ám sát hạt tía tô thật sự người cư nhiên là tử sĩ, sau lưng thế lực không dùng kinh thường. Tây lăng vũ khiêng lên hai cái hắc y dì nhân, lại ôm hôn mê bất tỉnh hạt tía tô thật, bay nhanh mà chạy về vương phủ, hạt tía tô chân thân thượng độc cần thiết mau chóng giải trừ. Đương vương phủ mấy cái ám vệ nhìn đến nhà mình vương ra ôm tô ra đại tiểu thư, lại khiêng hai cái hắc y đi nhân thời điểm, cả người đều sợ ngây người, vội vàng bay ra tới đứng ở Tây Lăng Vũ bên cạnh. Tây Lăng Vũ hạ lệnh nói, cái này hắc y đi nhân trên người đầu, cho ta điều tra ra, cái này hắc y đi nhân lý do, điều tra ra, mặt khác kêu phủ y đi lại đây. Đúng vậy đám ám vệ từng người lĩnh mệnh, bay đi ra ngoài, Tây Lăng Vũ đem hạt tía tô thật ôm tới rồi chính mình phòng ngủ đem nàng phóng tới trên giường nằm hảo, tuy rằng hạt tía tô thật mất đi ý thức, nhưng trên chán mồ hôi lạnh còn đang không ngừng bạo. chương 26 biệt nữ vương ra. Hạt tía tô thật nhân độc tố lan tràn mà đau đớn, ý thức mơ hồ không rõ, thậm chí bắt đầu khởi thiêu, tiêu tràn đầy màu đen bớt mặt nhân thống khổ vạn vẹo giữ tận thập phần cùng bố, tây lăng vũ lại nhìn chằm chằm hạt tía tô thật trên mặt bớt nhìn thật lâu thật lâu. Nữ sinh tất lên mạng trạm, Năm đó mại phủ y kiai bước tập tính nền bước bị ám vệ nâng đi vào tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh, hắn cả người đều giật mình một chút, tây lăng vũ nhìn đến phủ y vào được liền ho nhẹ một tiếng, nhường ra không gian tới làm phủ y cấp hạt tía tô thật trị liệu. Kia phủ y xem xét một chút hạt tía tô thật chung mũi tên bả vai, sau đó mở ra hồng thuốc lấy ra một ít băng gạc cùng dược vật tới tiếp theo bắt đầu nhẹ nhàng lột ra hạt tía tô thật sự quần áo. Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua lúc sau ho nhẹ một tiếng, đối còn ở trong phòng ám vệ nói, làm người đi cấp tương quốc phủ truyền tin, nói đại tiểu thư bị thương ở buồn vương vương phủ trị liệu dưỡng thương. Ám vệ tiếp được nhiệm vụ bay sau khi ra ngoài, Tây Lăng Vũ lúc này mới ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi đi, liếc mắt thấy trên giường hạt tía tô thật, ở phủ y cấp hạt tía tô thật mạt dược thời điểm, hạt tía tô thật cả người đều run rẩy lên, trên mặt hãng càng là chạy hào hào. Tây Lăng Vũ thậm chí có thể nhìn đến hạt tía tô thật trên chán bạo khởi gân xanh, nhưng từ đầu tới đuôi, hạt tía tô thật không có phát ra một chút thanh âm, cũng không có chạy xuống một giọt nước mắt. Tây Lăng Vũ khe như mày, cái này hạt tía tô thật thật đúng là không đơn giản, đầu tiên là cùng đối ngoại nghe đồn hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn không phải một cái yếu đối người, tiếp theo lại phát hiện cư nhiên sẽ y hệ thuật, còn sẽ chế độc, sẽ phi châm, sẽ điểm huyệt. Này nhẫn mại đau đớn năng lực cũng hoàn toàn không nên là một cái khuê phòng đại tiểu thư có thể biểu hiện ra ngoài, nàng. Rốt cuộc đều đã trải qua một ít cái gì. Hơn nữa trải qua chính mình trong khoảng thời gian này dám thị cùng quan sát, phát hiện hạt tía tô thật thật quá thật sự không hài lòng. Người nhà vu hãm cùng nhằm vào, thậm chí còn có người phái tử sĩ tới ám sát, cái này hạt tía tô chân thân thượng rốt cuộc đều có chút cái gì bí mật. Tây lăng vũ đối hạt tía tô thật có thể nói là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phủ y trị liệu xong rồi hạt tía tô thật lúc sau, lại đây cấp Tây lăng vũ hội báo. Vương ra, vị tiểu thư này chúng độc tuy rằng chỉ là bình thường độc, nhưng vẫn là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể tự do hoạt động. Ba ngày lúc sau, ta lại đến cấp vị tiểu thư này hủy đi đi băng bó, khai mấy vị dược uống vừa uống trên cơ bản liền không ngại. Tây lăng vũ gật gật đầu. Tiếp phủ y đi vội vàng tập tinh đi ra ngoài, Tây Lăng Vũ một lần nữa đi trở về đến hạt tiế tô thật sự bên cạnh, nhìn đến hạt tía tô thật đầy mặt đầy đầu hãn, vì thế cầm lấy bên cạnh sạch sẽ khăn liền cấp hạt tía tô thật sát khởi hắn tới, chỉ là xoa xoa đột nhiên ngây ngẩn cả người, buồn vương vì cái gì muốn ở chỗ này làm loại chuyện này, loại chuyện này tùy tùy tiện tiện giao cho bọn hạ nhân đi làm không phải được rồi sao. Khu, người tới! Ngoài cửa vội vàng chạy vào một cái gã sai vặt, vương gia có gì phân phó? tiêu hai cái tỷ nữ lại đây tiểu tâm chăm sóc tô ra đại tiểu thư. Là! Là! Gã sai vặt ngẩn đầu ngắm liếc mắt một cái vương gia, vừa lúc thấy được vương gia trong tay còn cầm lau mồ hôi khăn, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, vội vàng chạy ra đi. Tương quốc phủ trong đại sảnh, nghe được vương phủ phái tới người chuyện nói. Tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt cùng với kim thị trên mặt biểu tình xuất sắc ngoạn ngục. Tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt vẻ mặt kinh ngạc. Rõ như ban ngày dưới, cư nhiên có người dám đối tô ra đại tiểu thư xuống tay. Kim thị còn lại là sắc mặt trắng bệnh, phụ thân an bài tử sĩ cũng chưa có thể ám sắt thành công. Cư nhiên còn làm hạt tía tô thật cái kia tiểu tiện nhân trụ vào trong vương phủ. Này thật đúng là dọn cục đá tạp chính minh chân. Chương 27 lưu tại vương phủ. Vội vội vàng vàng, tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt đều ngồi trên xe ngựa chạy tới vương phủ đi thăm bị thương hạt tía tô thật, kim thị cùng một ít các đệ đệ muội muội tắc bị lưu tại tương quốc phủ. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, trên giường, hạt tía tô thật cả người trầm trọng thật sự, hoàn toàn không mở ra được mắt, trên người một trận nhiệt một trận lạnh, thống khổ đến cực điểm, nàng cắn chặt răng, chịu đựng loại này thống khổ. Đột nhiên liền cảm thấy một trận mát lạnh cảm giác giống thủy giống nhau chạy qua toàn thân, thống khổ cảm giác dần dần đã đi xa, nàng giống như có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Nô hạt tía tô thật mở bừng mắt chử, ngoài cửa sổ quang bắn vào tới hoảng tới rồi nắng mắt, nàng hơi hơi nâng lên cánh tay muốn che đậy một chút ánh mặt trời, kết quả phát hiện chính mình cánh tay đau đến nâng không đứng dậy. Tô tiểu thư tỉnh. mau mau đi thông chi vương ra một nữ nhân thanh âm truyền vào hạt tía tô thật sự lỗ thay, hạt tía tô thật xoay cái đầu, thấy được một cái xa lạ gương mặt, ngươi, khu khu hạt tía tô thật mở miệng tưởng nói chuyện, lại phát hiện chính mình giọng nói ách thật sự khó phát ra âm thanh tới, nữ nhân kia tựa hồ biết hạt tía tô thật muốn muốn cái gì, vội vàng đổ một chén nước lại đây, hạt tía tô thật uống xong đi lúc sau rốt cuộc cảm thấy hảo một ít, đây là nào, ngươi là ai, hạt tía tô thật hoạt động một chút cánh tay. Thấy được chính mình chung mũi tên địa phương đã bị băng bó hảo, tựa hồ độc tố cũng đã bị giải. Tô tiểu thư, nơi này là Tam Vương Phủ, ta là trong Vương Phủ tỷ nữ thực xuyên. Thực xuyên túi đầu, hạt tía tô thật vừa nghe là Tam Vương Phủ liền cả người đều ngốc, Tam Vương Phủ. Vì cái gì chính mình sẽ ở Tam Vương Phủ? Chẳng lẽ cuối cùng cứu chính mình người, là Tây lang Vũ? Ta? Ta như thế nào ở chỗ này? Tô tiểu thư quý nhân hay quên sự? Ngài bị thương, là vương gia đem ngài mang về tới, hiện tại tướng quốc đại nhân cùng phu tử ở trong đại sảnh cùng vương gia nói chuyện, tinh tinh đã đi bẩm báo vương gia, tô tiểu thư muốn hay không lại uống điểm nhi thủy. Thực xuyên như thế khách khí, làm cho hạt tía tô thật đều có chút không hảo ý thức, nghĩ đến nguyên lai like ở tương quốc phủ những cái đó hạ nhân đều là như thế nào đối chính mình, đột nhiên cảm thấy vương phủ không hổ là vương phủ, chính là không giống nhau. Cảm ơn. Hạc tía tô thật tiếp nhận thủy tới, còn không có tới kịp uống một ngụm, liền nghe được môn bị một tiếng mở ra, hạc tía tô triệt vội vội vàng vàng đi đến, nhìn đến ngồi ở trên giường uống nước hạc tía tô thật lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, tử chân, ngươi là muốn hủ chết KKA. Hạc tía tô thật cười nói, không có việc gì, ta này không phải không có việc gì sao. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, tử chân, ngươi như thế nào còn hội ngộ thứ đâu. Tô Chính Hùng cũng từ ngoài cửa đi đến, hạt tía tô thật ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Tô Chính Hùng phía sau Tây Lăng Vũ, vừa lúc Tây Lăng Vũ cũng đang nhìn nàng, hai người xấu hổ mà đánh cái đối mặt, sau đó đều rời đi tầm mắt. "Phu thân, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nếu là vương gia đã cứu ta, nói vậy vương gia hẳn là biết lúc ấy đã xảy ra cái gì đi." Đem để tại thành công mà chuyển rời đến Tây Lăng Vũ trên người, Tây Lăng Vũ nhướng mày nhìn thoáng qua Hạt Tiếu Tô thật. Đối tô chính hùng nói, ám sát tô tiểu thư H Y, y. H. nhân đều đã chết, bất quá ta đã đem thi thể mang về vương phủ, làm người đi tra xét. Một khi có rồi, kết quả sẽ lập tức nói cho tướng quốc đại nhân cùng phu tử. Vừa nghe ám sát người đã chết, hai người đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nghĩ như vậy muốn tra được ngọn nguồn khả năng liền rất khó khăn. Bất quá hạt tía tô thật không có việc gì, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Tướng quốc đại nhân, phu tử, tô tiểu thư tình huống còn không phải thực hảo. Còn cần ở vương phủ tĩnh dưỡng mấy ngày. Chương 28 sách dày liền đi. A, không cần, ta đã có thể xuống giường đi đường, không bằng ta liền về nhà tĩnh dưỡng đi. Hạ tía Tô thật vừa nghe còn muốn đai ở trong vương phủ nàng liền đầu đại, nàng vốn dĩ liền không muốn cùng Tây Lăng Vũ kết hôn, giải trừ hôn ước sự tình còn không có giải quyết đâu, này nếu là truyền ra đi chính mình còn ở tại trong vương phủ, giải trừ hôn ước sự tình không phải càng khó khăn sao? Từ chân Ngươi muốn nghe vương phủ phủ y hề nói, phủ y hề nói ngươi còn không thể tùy tiện xuống giường đi, ngươi liền không cần lộn xộn. ở vương phủ tĩnh dưỡng mấy ngày không có gì, chờ thêm mấy ngày ngươi tu dưỡng hảo chúng ta sẽ đến tiếp ngươi. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, tô chính hùng vội vàng đem muốn xuống giường hạt tía tô thật ấn trở về trên giường, sau đó vẻ mặt lo lắng, lưu luyến mà đi ra phòng. Hạt tía tô triệt tuy rằng không nghĩ làm hạt tía tô thật lưu tại cái này không biết có phải hay không an toàn tam vương phủ, nhưng là vì hạt tía tô thật sự thân thể, vẫn là đáp ứng rồi. Hạt tía tô thật cả người đều ngốc, xảy ra chuyện gì đây là, chính mình rõ ràng đã hảo a. Hạt tía tô thật chạy nhanh sốc lên chân liền phải xuống giường, Tây lăng vũ cả người mại một bước hướng tới trước giường vừa đứng. Hạt tía tô thật vốn dị muốn đi xuyên giày chân lập tức liền không địa phương thả. Nàng hơi như mi hỏi, vương gia có việc như sao? Dưỡng thương. Tây lăng vũ đôi tay ôm ngực, hoàn toàn không có muốn cho khai ý tứ. Hạt kế tô thật cự tuyệt, vương gia, thần nữ đã nghỉ ngơi tốt, miệng vết thương cũng mau hảo, hoàn toàn có thể đi trở về. Dưỡng thương. Tây lăng vũ thân hình rất cao, hạt kế tô thật lại là ngồi ở trên giường, nhìn tây lăng vũ lạnh bằng ánh mắt nhìn xuống nhìn chính mình. Hạt tía thật loại này trải qua quá sinh tử người đều có chút muốn rời đi ánh mắt, nhưng là nàng thật sự là không nghĩ lưu tại vương phủ, vì thế căng ra đầu nói, thần nữ thật sự đã. Dưỡng, thương, đừng làm cho buồn vương lặp lại lần nữa. Tây lăng vũ nói xong lúc sau trực tiếp rôi tay đem hạt tía tô thật sự giày cấp sách đi rồi, đi tới cửa còn nói một câu, buồn vương vương phủ, không phải địa ngục. Hạt tía tô thật nhìn chính mình mép giường giống tuyết, Chính mình chân còn treo ở không trung, trong lúc nhất thời quả thực không thể tin được người nam nhân này cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này, hắn cư nhiên đem chính mình giày lấy mất. Liên tính không cho chính mình đi, cũng không thể không dưới giường đi. Tô tiểu thư, ngài đói bụng sao? Nô tì đi đem đồ ăn đoàn tiến vào Thực xuyên đi đến, hoàn toàn làm lơ hạt tía tô thật treo ở không trung chân, trực tiếp hỏi, hạt tía tô thật vẻ mặt xấu hổ hỏi, cái kia, thực xuyên các người có hay không dư thừa dạy, ta ta tưởng sau giường ngượng ngùng tô tiểu thư vương gia có lệnh ngài không cần xuyên dải cũng không cần xuống giường có chúng ta hầu hạ ngài. thực xuyên nói xong nói tiếp kia tô tiểu thư nô tỷ đi bưng thức ăn tới hạt tía tô thật mặt hoàn toàn đen xem ra là thật sự muốn chính mình ở cái này trên giường đợi hảo đi đợi liền đợi có phúc không hưởng là ngốc tử không phải sao đương thực xuyên đem đồ ăn bưng lên thời điểm Hạt tía tô thật liếc mắt một cái, mặt lại đen, có một đạo đồ ăn, có rau thơm. Lại nói tiếp hạt tía tô thật người này, tuy rằng là cái thủ tịch dì hìa sư, nhưng là lại đặc biệt đặc biệt chán ghét rau thơm thứ này. Vô luận như thế nào dùng cái gì dược vật đều không thể ngăn chặn rau thơm hương vị. Hạt tía tô thật có thể phi thường chuẩn sắc liền từ một đống hương vị thật lớn dược liệu lấy ra một cây rau thơm, hơn nữa chỉ cần ăn một lần liền phun. Hạt tía tô thật đem mặt khác đồ ăn đều ăn xong rồi, kỳ thật lượng cũng không nhiều, nhưng là có rau thơm kia nói đồ ăn nàng một ngụm cũng không có động, thực xuyên tới thu thập đồ ăn thời điểm nói, tô tiểu thư, vương gia nói, một ngụm đều không thể thừa. chương 29 không ăn rau thơm. Hạt tía tô thật nói, món này ta không yêu ăn. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Thực xuyên vẻ mặt khó xử, chính là, chính là vương gia bên kia. Vốn dĩ hạt tía tô thật người này cũng không nghĩ khó xử nhân ra một cái chịu thương chịu khó nô tỳ, chính là ở giao thơm chuyện này thượng nàng là thật sự không thể chịu đựng giao thơm thứ này, vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng, cho nên nàng tại đây chuyện thượng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nàng nhưng không nghĩ phun ở tây lăng vũ trên giường, thực xuyên ở không thể đắc tội vương gia cùng không thể đắc tội tô tiểu thư chi gian quyết đoán lựa chọn không thể đắc tội vương gia, cho nên... Thực xuyên cùng hạt tía tô thật tại đây nói đồ ăn thượng vẫn luôn rằng có, cuối cùng hạt tía tô chân thật ở chịu không nổi. Hành, ngươi đi xuống đi. Hạt tía tô thật nói, thực xuyên sừng sốt, chính là này đồ ăn. Ngươi đi xuống đi. Hạt tía tô thật kiên định nói. Thực xuyên không có biện pháp, chỉ có thể trước đem mặt khác đồ ăn bưng đi xuống, đơn độc đem kia nói có rau thơm đồ ăn lưu tại nơi đó. Hạt tía tô thật vừa thấy đến này bản đồ ăn liền trên đầu bức hỏa. Còn không phải là bả vai chúng một mũi tên sao lại không phải trên đuổi chúng một mũi tên, không cho rời đi vương phủ cũng liền thôi cư nhiên còn không cho xuyên giày này rốt cuộc là cái gì đạo lý. Hảo A, không phải không cho giày không cho ta đi sao. Ta hiện tại liền đi đến ngươi trước mặt. Tốt nhất có thể đem ngươi khí trực tiếp cho ta giải trừ hôn ước. Hạt tía tô thật bưng kia bàn đồ ăn, để chân trần liền đi ra phòng, sợ tới mức cửa thược xuyên một phen kéo lại hạt tía tô thật, tô tiểu thương. Ngươi, ngươi đây là làm cái gì đi? Có cái gì chuyện này ngươi phân phó nô tỳ thì, thì tốt rồi, ngài quang chân đâu đừng loạn đi a! Hạt tía tô thật một phen ném ra thực xuyên, trừng mắt nói, ngươi đừng lại ngăn đón ta, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạt tía tô thật phía trước vẫn luôn đều không có biểu hiện ra chính mình cường thế một mặt, làm thực xuyên cho rằng nàng là cái thực dễ nói chuyện người, lại không nghĩ rằng hạt tía tô thật này một câu. Này trừng mắt thực sự đem thược xuyên sợ tới mức không nhẹ, trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ thật sự không dám tiến lên, hạt tía tô thật lúc này mới xoay người rời đi. Không biết lộ, cũng không biết trong vương phủ cấu tạo, hạt tía tô thật trực tiếp bắt một cái đi ngang qua gia đình hỏi Tây Lăng Vũ hiện tại ở nơi nào, cái kia gia đình đương nhiên không biết vương ra ở nơi nào. Hạt tía tô thật cũng bất chấp tất cả, làm gia đình mang nàng đi Tây Lăng Vũ nhất thường đi nơi đó gia đình vừa nghe đến hạt tía tô thật thẳng hô tam vương ra tên liền sắp dọa choáng váng, thật đúng là liền ngây ngốc mà dẫn dắt hạt tía tô thật đi tây lăng vũ thư phòng. tây lăng vũ đang ở thư phòng xem hôm nay hoàng thượng cho hắn quân sự sơ đồ phát thảo, đột nhiên liền nghe được bên ngoài một mảnh ồn ào thanh âm. tây lăng vũ trong mày, thiên sập xuống cũng chưa người dám quấy giày chính mình, hiện tại bên ngoài chuyện như thế nào nhi? đang muốn đi ra ngoài nhìn xem liền thấy được môn bị mà đợi ra. Hạt tía tô thật trần chùi hai chân, bưng một cái đĩa đồ ăn liền đi đến. Người Tây Lăng Vũ kia ngày thường lạnh băng đến không biểu tình trên mặt lộ ra ăn phân giống nhau biểu tình. Ngươi như thế nào tới nơi này? Ngươi như thế nào không mặc giày liền ra tới? Thần nữ vì cái gì không mặc giày vương ra không biết sao? Hạt tía tô thật bước đi đến Tây Lăng Vũ ăn thư đem kia một mâm đồ ăn ngã ở Tây Lăng Vũ trên bàn sách, ngượng ngùng. thần nữ không yêu ăn món này làm không được một ngụm đều không dư thừa. Nếu vương phủ như thế tiết kiệm, vương gia ngươi đem nó ăn đi. Tây Lăng Vũ rốt cuộc nghe Minh Bạch hạt tía tô thật là cái gì ý tứ, nháy mắt cả khuôn mặt hắc đến cùng than giống nhau. Hắn nhìn thoáng qua quăng ngã ở trên bản đồ ăn cùng hạt tía tô thật trần trụi chân, đáy lòng tức giận xông thẳng đỉnh đầu nói, cho buồn vương lan. Chương ba mươi trong cơn giận dữ, liền chờ vương gia những lời này đâu. Nếu vương gia mở miệng, tia thần nữ đã có thể lăn. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía tô chân chính muốn xoay người đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới chính mình trên chân còn không có xuyên giày đâu. Chính là liếc một chút chung quanh tựa hồ cũng không có nàng giày, vì thế nàng liền không như vậy để ý mà liền đi ra ngoài. Dù sao nàng trước kia tiếp thu vấn luyện thời điểm cũng thường xuyên để chân trần đi đường. Tây lăng vũ toàn bộ hành trình gắt gao nhìn chầm chằm hạt tía tô thật. Bị hạt tía tô thật sự lời nói khi đến muốn hộp máu hắn hoàn toàn quên mất hạt tía tô thật còn không có xuyên giày việc này, chỉ là phản phất muốn đem hạt tía tô thật sự phía sau lưng cấp nhìn trầm trầm xuyên. Hạt tía tô thật toàn đường chính mình gì cũng chưa thấy, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này vương phủ. Tuy rằng không có thể làm tây lăng vũ khi đến giải trừ hôn nước nhưng là có thể rời đi đã thực hảo. Nhìn hạt tía tô thật rời đi bóng dáng, tây lăng vũ tức giận đến tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Nhưng vẫn là búng tay một cái, ám vệ lập tức bay ra tới, Tây Lăng Vũ hạ lệnh, hộ tống hạt tía tô thật về nhà, lần này không cần buồn vương nói cho ngươi làm như thế nào đi. Ám vệ đi hoàn thành hắn nhiệm vụ đi, Tây Lăng Vũ lạnh băng ánh mắt quét về phía ngoài cửa nơm nớp lo sợ đứng gã sai vặt. Nàng lại như thế nào đi tìm tới? Tây Lăng Vũ hỏi xong, hai cái gã sai vặt chạy nhanh đem xúc ở phía sau run bẩn bật cái kia gia đinh kéo ra tới, vương ra. Là hắn đem tô tiểu thư mang lại đây. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, là. Là tô tiểu thư hỏi đường. Nô tải kia gia đình lời nói cũng chưa nói xong. Tây lăng vũ liền phiết phiết tay, kéo đi ra ngoài giết. Vương gia tha mạng hoàn toàn làm lơ kia gia đình khóc tiếng la. Tây lăng vũ một lần nữa đi vào thư phòng, thuận tiện bỏ thêm một câu. Cái kia không có ngăn lại hạt tía tô thật sự tỷ nữ, kéo đi ra ngoài giết. Sau đó đột nhiên giữ cửa cấp đóng lại. Hạc tía tô thật đi rồi một đoạn đường mới phát hiện chính mình vẫn là không nhớ kỹ cái này vương phủ cấu tạo, hỏi vài cái gia đình mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi tới vương phủ cổng lớn. Hạc tía tô thật cũng coi như là tam vương ra ôm trở về cái thứ nhất nữ nhân, cửa thị vệ hoàn toàn không dám ngăn trở, chỉ là tò mò này nữ tử vì sao quăng chân, này nữ tử chưa xuất giá đã bị nam nhân nhìn lại mắt cá chân chính là phi thường không tốt sự tình a. Hạt Tiếu tô thật sau khi ra ngoài phát hiện chính mình cũng không quen biết nơi này lộ, vì thế liền kéo cửa một cái thị vệ cho nàng chỉ lộ, cái kia thị vệ cấp hạt tía tô thật chỉ lộ, hạt tía tô thật nghe xong cái thất thất bát bát, liền bước lên hồi phủ lộ. Chỉ là này đường đi đến một nửa nàng liền cấp đã quên, cố tình này trên đường người lại không nhiều lắm, nàng nhìn một vòng cũng không tìm được cái có thể hỏi lộ người, chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng chính mình kia tàn khuyết không được đầy đủ ký ức hướng phía trước đi. Đột nhiên liền nhìn đến phía trước có một chiếc xe ngựa, nhìn qua tựa hồ rất đẹp đẽ quý giá, vì thế liền vẫy tay tưởng đem kia xe ngựa ngăn lại tới, chính là kia mã xa phu tựa hồ hoàn toàn làm lơ hạt tía tô thật sự bộ dáng. Hạt Tiếu Tô thật chỉ có thể cả người chiều lộ trung gian như vậy vừa đứng, ngạnh sinh sinh mà đem xe ngựa cấp bất ngừng. "Ngươi điên rồi a ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không muốn sống nữa." Đây chính là thái tử xe ngựa, ngươi cũng dám cản? kia mã Sa Phu tức giận đến liền phải lấy roi ngựa chịu hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật trực tiếp một phen tiếp được mã Sa Phu ném lại đây roi ngựa nói. Gặp qua thái tử, thần nữ tương quốc phủ tô ra hạt tía tô thật. Muốn hỏi một chút thái tử điện hạ, hồi tương quốc phủ lộ. Tương quốc phủ tô ra đại tiểu thư hạt tía tô thật. Trong xe ngựa truyền đến một người nam nhân thanh âm, trầm thấp thanh âm biểu hiện ra nam nhân trầm ổn. Màn xe bị sốc lên, một người nam nhân mặt giò xét ra tới. Trường 31 đưa người hồi phủ. Hạt tía tô thật xem qua đi, đó là cái đầu đội quý tộc phát quan nam tử, giữa mày trung gian dùng màu đỏ chu sa điểm một cái hoa mai. Hạt tía tô thật biết, đây là thái tử tiêu chí, trên người ăn mặc bạch kim sắc trường bào, thuần khiết khí chất trung mang theo điểm nhi tôn quý, kia trắng nón lại tinh xảo trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình nhìn hạt tía tô thật. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây thần thược đánh giá cái này có như vậy điểm nhi trật vật nữ tử. Đương nhìn đến nàng để chân trần thời điểm lộ ra lớn hơn nữa kinh ngạc, hắn biết tương quốc phủ tô gia đại tiểu thư diện mạo xấu xí, là hắn tam hoàng thúc tương lai vương phi, hắn nhớ rõ con đường này là đi thông tam vương phủ, chẳng lẽ là hôm nay này tô gia đại tiểu thư bị hắn tam hoàng thúc nhục nhã một phen? Rốt cuộc không có ai muốn cưới một cái xấu nữ làm vương phi. Chỉ là liền tính này tô tiểu thư lại xấu cũng là cái chưa xuất giá nữ tử làm chưa xuất ra nữ tử đem mắt cá chân lộ ra tới cũng thật chính là thật quá đáng. Tô tiểu thư, không ngại nói, không bằng ta đưa người trở về. Tây thần thược cười một chút, như thế nào nói đều là tam hoàng thúc nữ nhân, lại là tương quốc phủ đại tiểu thư, như thế để chân trần ở trên đường, cái đi đường hắn còn làm như không thấy không khỏi quá bất cận nhân tình. Hạc tía tô thật vừa nghe cái này thái tử cư nhiên đối nàng nói chuyện dùng ta cái này xưng hô không khỏi sừng sốt. Trong lòng vội vàng trở nên cung kính lên, hành lễ nói, thần nữ đa tạ thái tử điện hạ, thần nữ ngồi ở xe ngựa bên ngoài thì tốt rồi, không đi vào quấy rầy thái tử điện hạ. Tây thần thượng cười lắc đầu vươn một bàn tay đến hạt tía tô thật trước mặt, tô tiểu thư cũng không thể để chân trần ngồi ở bên ngoài, vào đi. Hạt tía tô thật nhìn vươn tới này chỉ tay do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra này chỉ tay. Sau đó tay không sẽ xuống chính mình váy dài phía dưới một vòng bố đem chính mình chân bao vây lên nói, như thế là được rồi đi. Sau đó ngồi trên xe ngựa bên ngoài tấm ván gỗ thượng. Tay lăng chìa khóa rất có hưng thú mà nhìn cái này mười mấy tuổi vóc dáng không cao tiểu nữ tử dễ dàng mà sẽ xuống trên quần áo bố. Sau đó lại dễ dàng mà dùng tay một chống liền ngồi lên độ cao đến nàng ngược xe ngựa trước tấm ván gỗ. Như thế xem ra nhưng thật ra không nghĩ một cái lâu cư khuê phòng đại tiểu thư. Ngược lại như là một cái thân thủ bất phàm hộ vệ. Tô tiểu thư hôm nay là đã xảy ra cái gì sự, như thế nào để chân trần ở trên đường cái đi, phương tiện nói cho ta sao. Đang đi tới tương quốc phủ trên đường, tây lăng chìa khóa cùng hạt tía tô thật nói chuyện phím lên, hạt tía tô thật trầm mặc một chút, nói, không có gì chuyện này. Kỳ thật hạt tía tô thật vừa rồi cánh tay một trống liền ngồi lên xe ngựa trước tấm ván gỗ thời điểm quên mất chính mình cánh tay thượng thương. Khi một cái đại động tác không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương, hiện tại ẩn ẩn làm đau, bất quá này đau đớn đối hạt tía tô thật tới nói nhưng thật ra không đáng ngại. Tây thần thược thấy hạt tía tô thật cũng không nguyện nhắc tới, cũng không hề hỏi, hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến hạt tía tô thật thấy được cách đó không xa tương quốc phủ đại môn, mã xa phu chậm rãi đem xe ngựa ngừng ở tương quốc phủ cổng lớn thời điểm, lúc này mới mở miệng nói, đa tạ thái tử điện hạ hôm nay trợ giúp tử chân nhớ kỹ trong lòng, ngày nào đó chắc chắn đắp tạ. Tây thần thược sốc lên màn xe, nhìn hạt tía tô thật đi đến tương quốc phủ cửa, đột nhiên thấy được hạt tía tô thật trên vai chảy ra vết máu, trong lòng cả kinh, này nữ tử rốt cuộc đã trải qua cái gì? Để chân trần, còn bị thương, tìm không thấy hồi vương phủ lộ, tam hoàng thúc vì sao phải ngược đái một nữ tử, liền bởi vì nàng xấu. Kia trực tiếp giải trừ hôn ước không phải hảo. Tô chính hùng ra tới thời điểm, Nhìn đến cửa thái tử xe, cả người đều tại chỗ ngây ngốc, tây thần thược xua xua tay, ý bảo không cần hành lễ, xe ngựa liền xử đi rồi. chương 32 có nghĩa gả. Tô chính hùng nhìn cửa đứng hạt tía tô thật, trên chân không có mặc giày, còn bọc bố, trên vai miệng vết thương chảy ra huyết tới, lại nhìn theo thái tử xe ngựa rời đi, cả người không biết phải nói cái gì, hắn đầu góc có chút loạn, tưởng một người lẳng lạng. Kim thị không nhận biết thái tử xe ngựa, Chỉ là xem kia xe ngựa đẹp đẽ quý giá, liền bọn họ tương quốc phủ đều không thể có được như vậy cấp bậc xe ngựa, liền đi lên trước hỏi, lao ra, vừa rồi đó là. Tô chính hùng còn không có phục hồi tinh thần lại, lầm bầm nói, là thái tử xe ngựa. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Cái gì? Kim thị lập tức liền ngây dại, như thế nào em đẹp, này hạt kia tô thật lại cùng thái tử nhắc lên quan hệ. Này hạt tía tô thật không có thể chết thành đã là một đại thai hoàng ẩm. Vương gia đem hạt tiếu tô thật cứu chuyện này làm kim thị sợ hãi vài thiền, sợ chuyện này sẽ bị điều tra ra liên lụy đến mặt sau người, không nghĩ tới hiện tại lại xả tiến vào một cái thái tử, nàng cơ hồ muốn điên mất rồi. Phụ thân, ca ca, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Hạt tiếu tô thật là thật sự mệt, từ vương gia nơi đó bị khí lúc sau lại gặp thái tử, cả người đều mệt đến không nhẹ, hơn nữa sau lưng còn ẩn ẩn làm đau. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách chữa bệnh. Thử chân, ngươi, miệng vết thương của ngươi lại xuất huyết. Hạt Tiếu tô thật đi thời điểm, hạt Tiếu tô triệt liếc mắt một cái thấy được hạt tía tô thật sau lưng huyết. Hạt Tiếu tô thật xua xua tay nói, không có việc gì, ta làm tư cầm tiêu phủ y, y lại đây nhìn xem thì tốt rồi, khả năng vừa rồi ở trên đường xả tới rồi. Hạt Tiếu tô triệt nhìn hạt tía tô thật một người chiều đi trở về, cô đơn thân ảnh lại phá lệ kiên cường. Hắn nắm chặt nắm tay, không cần tưởng cũng biết vì cái gì hạt tía tô thật sẽ quang chân trở về, nhất định là đã chịu vũ nhục cư nhiên làm chưa lập gia đình nữ tử quang chân ở trên phố chạy, quả thực là đối hạt tía tô thật cực đại vũ nhục Hạt tía tô triệt hai bước đi ra phía trước trực tiếp chặn ngang bế lên tới hạt tía tô thật, lập tức hướng tới hạt tía tô thật sự sân đi đến, hạt tía tô thật vẻ mặt kinh ngạc, kaka, ca. ca. Ngươi làm cái gì? Ngươi quang chân ta chẳng lẽ sẽ làm người đi trở về đi sao? Hạt tía tô triệt đối với hạt tía tô thật cười cười, sau đó cứ như vậy ôm hạt tía tô thật về tới nàng sân, tư cầm còn ở trong sân ngủ ga ngủ gật đâu, đại tiểu thư mấy ngày nay không ở, trong viện cũng không ý gì, trừ bỏ ngủ nàng cũng tìm không thấy chuyện khác làm, kết quả mơ mơ hồ hồ liền thấy được đại thiếu gia ôm đại tiểu thư liền đã trở lại. Đại, đại đại đại đại thiếu gia, tư cầm lập tức ngảy lên, Sơ soạn một phen khỏe miệng nước miếng, lại thấy được đại tiểu thư trên người huyết, lập tức liền thanh tỉnh, đại tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Hạt tía tô triệt hoàn toàn không thấy từ cầm liếc mắt một cái, nói thẳng, đi thôi phủ y đi lên tới. Hạt tiểu tô triệt đem hạt tía tô thật thả lại đến trên giường, nói, tử chân, ngươi nếu thật sự không nghĩ gả cho tam vừng ra, ca ca giúp ngươi đem cái này hồ nước giải rớt. Hạt tía tô thật trong lúc nhất thời thật sự không phản ứng lại đây Hạt tía tô triệt rốt cuộc muốn làm gì, nàng nhược nhược hỏi một câu, ca, ca ngươi như thế nào đột nhiên lại nói tiếp cái này? Ngươi, ngươi có thể cùng ca ca nói nói, hôm nay rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình sao? Hạt tía tô thật thế mới biết Hạt tía tô triệt có thể là hiểu lầm, vì thế vội vàng giải thích nói, không, chính là ta tưởng hồi phủ, cho nên ta liền đã trở lại, chỉ là trên đường không biết hồi vương phủ lộ. Vừa lúc gặp thái tử xe ngựa, đem ta tặng trở về, chính là như vậy mà thôi. Vừa lúc lúc này phủ y ghé tới, hạt tía tô triệt khiến cho phủ y cấp hạt tía tô thật băng bó một chút miệng vết thương, đi ra phòng, nắm chặt tay, tây lăng vũ cư như vậy làm chính mình chưa lập gia đình vương phi để chân trần chính mình đi trở về vương phủ. Như vậy nam nhân, hắn như thế nào khả năng yên tâm hạt tía tô thật gả qua đi? Chương 33 kiểm tra bớt. Phủ Y đi rồi lúc sau, hạt tiếu thật đem Tư Cẩm Chi đi ra ngoài, xuống giường bắt đầu điều phối một ít dược vật, nàng đã sớm tưởng nghiên cứu chính mình này trên mặt bớt, kia một lần đi ra ngoài mua sắm dược liệu cũng không có thể mua trở về, nhưng là vô luận như thế nào đều cần thiết nếu muốn biện pháp lại đi ra ngoài một lần, nhất định phải đem yêu cầu dược liệu mua trở về mới được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nay Vương phủ Y cùng tương quốc Phù Y đều không quá hành a. Cho chính mình thượng dược đều là thời gian rất lâu mới có thể tốt dược, vẫn là chính mình tới điều chế một ít dược vật nhanh chóng khôi phục. Điều phối hảo dược vật lúc sau, hạt kế tô thật chính mình thay đổi dược, sau đó lại một lần dùng dược vật kích thích trên mặt bớt, xác định là một loại độc, hơn nữa loại này độc là từ từ trong bụng mẹ liền có cái loại này, muốn giải lên thật sự là không dễ dàng, cần thiết muốn tìm một ít thưa thất dược vật phối hợp với nhau mới có thể phối ra tới giải dược. bất quá tiếng tô thiệt tình chung lại có nghi vấn vì cái gì chính mình sẽ từ từ trong bụng mẹ liền trung độc kia chính mình mẫu thân liếu thị rốt cuộc là như thế nào chết trong thân thể có loại này độc tố nói khẳng định không có khả năng sống được trường chẳng lẽ nói chính mình mẫu thân liếu thị chết có khác âm mưu? Tam Vương Phủ Tây Lăng Vũ ngồi ở án thư lại cái gì đều xem không đi vào trong lòng lộn xộn Phía trước hạt tía tô thật quăng ngã ở hắn trên bản đồ ăn tuy rằng đã sớm bị hạ nhân thu thập đi rồi, nhưng là hạt tía tô thật kia chán ghét biểu tình thật lâu ở hắn trong đầu vứt đi không được, món này, liền như thế khó ăn sao. Vương ra, thuộc hạ đã trở lại. Ám vệ bay tiến vào, tây lăng vũ vội vàng thu thập hảo tâm cảm xúc, hỏi, như thế nào, nàng như thế nào trở về. Vương ra, tô tiểu thư nàng, nàng gặp thái tử xe ngựa. Thái tử chở tô tiểu thư. Tô tiểu thư trở về. Trở về. Ám vệ vốn đang nói khởi hưng, nhưng là thấy được Tây Lăng Vũ mặt càng ngày càng đen lúc sau, hắn nói càng ngày càng không có tự tin. Thái tử như thế nào sẽ đi nơi này? Tây Lăng Vũ vấn đề ám vệ cũng không biết, thuộc hạ này liền đi cha. Tây Lăng Vũ vừa nghe vội vàng xua xua tay nói, tính tính, không sao cả. Phía trước kia hai cái ám sát hạt tía tô thật sự hắc ý gì ở nhân thân phận trai như thế nào? Vương ra, kia hai cái hắc ý gì nhân là? Là kim ra bên kia người. Ám vệ nói nói xong, Tây Lăng Vũ Lâm vào chấm tư, hạt tía tô thật đắc tội kim ra bên kia người sao? Nga đúng rồi, Tương quốc phủ tô ra chủ mẫu hiện tại là kim thị, là kim ra bên kia người, hạt tía tô thật hẳn là đắc tội kim thị, cho nên mới sẽ bị giết người diệt khẩu đi. Ngươi đi cha cha tương quốc phủ chủ mẫu kim thị bên kia gần nhất có cái gì động tính, đã làm cái gì sự tình, cẩn thận một chút nhi đừng bị hạt tía tô triệt phát hiện, tên kia nhãn tuyến cũng không ít. Tây Lăng Vũ nói xong, ám vệ liền bay ra đi, Tây Lăng Vũ trong đầu hiện lên thái tử gương mặt kia, ngáy mắt mặt liền đen, hắn đột nhiên một phách cái bàn, trên bàn chén trà bị chấn tới rồi trên mặt đất, Tây Lăng Vũ lẩm bẩm nói, cư nhiên dám ngồi nam nhân khắc xe. Ba ngày sau, Hoàng cung cấp tương quốc phủ truyền đến tin tức, trong hoàng cung muốn tổ chức một cái hoa viên yến hội, mời tương quốc phủ các vị tiểu thư các thiếu gia tham gia, đương nhiên cũng ít không được Tô Chính Hùng cùng Kim Thị hai người kia, hạt tía tô thật tự nhiên cũng ở bị mời danh sách, chỉ là trước kia hạt tía tô thật tự ti với chính mình tướng mạo xấu xí, cho nên chưa bao giờ tham gia, bất quá lúc này đây hạt tía tô thật nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng rồi, đi à, vì cái gì? Không đi. Nữ nhi trước nay không đi chơi qua, đương nhiên muốn đi, chỉ là phụ thân. Nữ nhi không có gì đẹp văn mặc, không bằng làm đại ca bồi nữ nhi đi mua một ít đi. chương ba mươi tư bình công chúa. Hạt tía tô triệt có chút lo lắng mà nhìn bên cạnh tựa hồ tâm tình không tồi hạt tía tô thật. Không biết chính mình cái này trước nay đều không tham gia này đó hoa viên yến hội mội muội vì cái gì đột nhiên liền muốn tham gia. Phía trước nàng đều là khiếp đảm mà ôm đầu ở trong chăn khóc. Nói nàng cũng muốn đi, nhưng là nàng không nghĩ lại nghe được những người đó đối nàng cười nhạo, chẳng lẽ là hiện tại hạt tía tô thật đã hoàn toàn tiêu tan. Muốn nói này các quan to quý tộc ra các tiểu thư thích nhất mua ăn mặc địa phương, đương thuộc niệm châm phường, có thể là bởi vì đều nhận được hoa viên yến hội mời, hôm nay niệm châm phường có thể nói là kín người hết chỗ, các loại trang điểm hoa hỏe lộng lấy các tiểu thư cùng bọn tỷ nữ đều ở trong triều đi, chọn này chọn kia. Dẫn tới thật nhiều bình dân người qua đường nghỉ chân vây xem song bùn đam mỹ tiểu thuyết Chỉ là người này đàn chung Không hợp nhau đó là hạt tía tô thật Gương mặt kia làm người nhìn đến đều phải kinh hô ra tiếng Đường vòng mà đi Nếu không phải nàng bên cạnh hạt tía tô triệt hấp dẫn đại bộ phận các tiểu thư phương tâm Phỏng trừng hạt tía tô thật hôm nay tiến vào niệm châm phường muốn dễ dàng đến nhiều Đều cho nàng nhường đường Hiện tại khen ngược Bởi vì hạt tía tô triệt ở đây Những cái đó các tiểu thư sôi nổi đều cùng điên rồi giống nhau hướng tới hạt tía tô triệt trên. Người trên qua đi, nhưng thật ra thuận tiện đem hạt tía tô thật cũng tế tới rồi. Hạt tía tô triệt thấy hạt tía tô thật cũng bị tế tới tế đi, mày không kiên nhẫn mà vừa nhíu. Một con cánh tay che chở hạt tía tô thật, cả người đều dùng sức mà hướng phía trước tế lên. Những cái đó nuông chiều từ bé các tiểu thư như thế nào khả năng tế đến quá hạt tía tô triệt. Trong lúc nhất thời đều bị đẩy đến một bên đi, hạt tía tô thật cứ như vậy thuận lợi chen vào niệm chân phường, chung quanh nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác lên. Tô gia đại thiếu ra như thế nào che chở một cái xấu nữ, kia nữ ai a Chính là, như thế nào như vậy xấu? a hay là cái kia nữ chính là trong lời đồn chưa bao giờ ra cửa Tây nhà quốc đệ nhất xấu nữ, tô gia đại tiểu thư hạt tía tô thật. ngươi như thế vừa nói đảo hẳn là... Nàng cùng tô ra đại thiếu gia là thân huynh muội tô ra đại thiếu ra che chở nàng cũng không có gì không thể, bất quá nàng tới làm cái gì, lớn lên như vậy xấu còn mang cái gì trang sức à. Dù sao đều là xấu dò người. Này đó trào phúng nói nói được vốn dĩ rất nhỏ thanh, nhưng là nói người nhiều, tự nhiên cũng liền lớn tiếng, hạt tía tô triệt một cái không lẩu đem những lời này tất cả đều nghe xong đi vào, hán đồng tử tố mà trả lại tức giận tận trời mà dùng kia không có gì độ ấm mắt nhìn chung quanh chung quanh đứng các tiểu thư, những cái đó đang ở mồm 5 miệng 10 nghị luận các tiểu thư tất cả đều bị sợ tới mức không nhẹ, trong lúc nhất thời chung quanh cái gì thanh âm đều không có. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể an tĩnh mà chọn lựa ăn mặc, phía sau rồi lại là một cái chói thai thanh âm chuyển tới, ô ô ô, hôm nay là cái gì phòng đem Tây Nhạc Quốc đệ nhất xấu nữ đều cấp quắp tới. Hạt Tiếu Tô thật cùng Hạt Tiếu Tô Triệt đồng thời quay đầu, liền thấy được lầu hai thượng, một nữ tử đôi tay ôm ngực gắt gao nhìn chằm chằm Hạt tía Tô thật, nàng kia trên mặt ngạo khí cùng nùng trang diễm mặt quý khí làm Hạt Tiếu Tô thật nhíu mày, tươi đẹp màu đỏ rực viền vàng váy dài cùng tơ vàng đai lưng cùng với bên hông đeo tốt nhất ngọc bội trương hiển nàng tôn quý thân phận, bên người tỷ nữ cùng hộ vệ càng là tầng tầng lớp lớp. Gặp qua chiêu bình công chúa. Hạt Tiếu Tô Triệt vừa thấy nói chuyện chính là công chúa. Không thể nề hà chỉ có thể túi đầu hành lễ Hạt tía tô thật vừa nghe người này Cư nhiên là công chúa Cũng chỉ hảo túi đầu Lại không nói chuyện Chiêu bình công chúa đứng ở lầu hai thượng trên cao nhìn xuống nói Tô tiểu thư nói vậy không nhận biết bản công chúa Cũng khó trách Một cái sâu nữ cũng không dám ra cửa Nào biết đâu rằng cái gì công chúa đâu chương 35 hắn giữ gìn Hạt tía tô thật nghe được Lúc sau nắm tay dần dần nắm chặt Nữ nhân này là đường chiều công chúa Chính mình không thể giống đối phó Tô Ngọc Vân giống nhau dùng dòng chính thân phận áp chế nàng, mà hạt tía Tô Triệt cũng chỉ là thái tử phu tử thôi, không thể đối công chúa nói khoa tay múa chân, hôm nay xem ra là phải bị nữ nhân này hung hăng mà nhục nhã một đốn. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía Tô Triệt ở một bên cũng là không có biện pháp, cái này chiêu bình công chúa là hoàng đế duy nhất thân phong không phải thân sinh công chúa, hơn nữa cùng hoàng đế ái phi chắc quý phi quan hệ muốn hảo ngày thường đã bị quấn đến thập phần kiêu căng, hơn nữa cùng tử chân giống nhau đại nàng thật sâu ái mộ tam vương gia tây Lăng vũ, vì thế cùng tây Lăng vũ có một hôn nước hạt tía tô thật liền thành chiêu bình công chúa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ là hạt tía tô thật bởi vì tướng mạo xấu xí, căn bản không thể cùng xinh đẹp như hoa chiêu bình công chúa cùng so sánh, chiêu bình công chúa cũng lời đến cùng hạt tía tô thật phân cao thấp nhì, chỉ là một mặt mà nhục nhã nàng thôi. Sẽ không làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình tới Ở triêu bình công chúa trong lòng Tây Lăng Vũ là thành thật trướng mắt hạt tía tô thật loại này Đỡ không thượng tường bùng lầy Từ hôn bất quá là sớm muộn gì sự tình Như thế nào Nhìn thấy bản công chúa sợ hãi đến liền lời nói đều cũng không nói ra được Triêu bình công chúa căn bản không tính toán buông tha cái này Chào phúng hạt tía tô thật sự cơ hội Phải biết rằng hạt tía tô thật ngày thường đại môn không gia nhị môn không hại tưởng nhục nhã nàng đều bắt được không đến cơ hội. Công chúa Điện Hạ mạo nếu thiên tiên, thần nữ hẹn mọn, như thế nào dám cùng công chúa Điện Hạ nói chuyện. Thần nữ sợ chính mình đầy mình mực nước sái tới rồi công chúa Điện Hạ trên mặt, làm Điện Hạ sinh khí. Hạt tiếu tô thật lời này nói ra, người chung quanh đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này hạt tiếu tô thật thật đúng là to gan lớn mật a triêu bình công chúa nói ngươi hai câu ngươi liền nhận nhân bái, cư nhiên còn dám tranh luận. Những lời này nhưng còn không phải là ám phúng chiêu bình công chúa là cái chỉ coi trọng ngoại tại hoàn toàn không có nội tại ý tứ sau. Chiêu bình công chúa cũng không nghĩ tới kẻ hèn một cái xấu nữ cư nhiên còn dám châm trọng chính mình, tức khắc liền tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đột nhiên một phách lầu hai lan can, cả giận nói, lớn mật hạt tía tô thật, ngươi cư nhiên dám mắng bản công chúa. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Ngươi tới, cấp bản công chúa đem nàng kéo lên. Bản công chúa hôm nay phải làm chúng hảo hảo giáo hấn một chút người cái này Tây nhạc quốc đệ nhất xấu nữ. Hạt tía tô triệt vừa thấy tình huống không đúng, đang muốn ra tay. Hạt tía tô thật cũng âm thầm nắm trong tay háo ngân trầm, đang muốn vứt ra đi. Đột nhiên một con bàn tay to bắt được hạt tía tô thật nhéo ngân trầm kia cái cánh tay. Hạt tía tô thật hoảng sợ quay đầu lại, chính mình phía sau trừ bỏ hạt tía tô triệt ở ngoài. Tự nhiên có người dựa vào như thế gần nàng đều hoàn toàn không cảm giác được. Vừa thấy thế nhưng là Tây Lăng Vũ, nàng càng thêm kỳ quái, nơi này là Niệm Trâm Hiên, nữ tử mua sắm ăn mặc địa phương, hắn một đại nam nhân, tới nơi này làm cái gì? Nói đến cũng khéo, Tây Lăng Vũ hôm nay vừa lúc có rảnh, liền tính toán tới Niệm Trâm Hiên cấp hạt tía tô thật đính làm một bộ ăn mặc đưa đến tương quốc phủ đi lên, gần nhất cũng đánh mất tô chính hùng bởi vì ngày ấy hạt tía tô thật đi chân trần trở về sự tình hiểu lầm mà đến cũng có thể làm tứ hôn hoàng thượng bên kia nghe được tin tức lúc sau yên tâm lại, lại không nghĩ rằng đi tới liền thấy được như thế vừa ra trò khôi hài Hạt tía tô thật này một cái ngân châm nếu là bay đi ra ngoài, vốn dĩ không lớn sự tình cũng nên bị nhào lớn, Tây Lăng Vũ gắt gao bắt được hạt tía tô thật sự cánh tay, hạt tía tô thật vẻ mặt nghi hoặc nói, vương ra, người tới liền tới đi, người bắt ta là mấy cái ý tứ. Khu thương hảo đúng không liền chạy ra nháo. Còn không chạy nhanh cấp triêu bình công chúa bồi cái không phải chạy nhanh trở về, đừng bởi vì bị thương liền tức giận lung tung, còn thể thống gì. chương 36 lòng người khó dò, Người chung quanh đều vẻ mặt xem quái vật biểu tình nhìn Tây Lang Vũ, nếu không nhìn lầm nói, này hẳn là chiến thần Tam Vương ra đi. Vì cái gì Tam Vương ra sẽ xuất hiện ở niệm châm hiền. Hơn nữa vừa mới Tam Vương ra đối hạt Tiế Tô thật sự lời nói, Tuy rằng những câu đều là gian dạy cùng bất mãn, nhưng là có chút đầu hóc người đều có thể nghe ra tới này tràn đầy giữ gìn ý từ A. Triệu bình công chúa càng là không nghĩ tới có thể ở niệm châm hiên gặp phải chính mình thương nhớ ngày đêm người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đang nghĩ ngợi tới mở miệng chào hỏi một cái lại thấy tây lăng vũ chuyện thứ nhất không phải trước cùng chính mình nói chuyện, mà là cùng cái kia hạt tía tô thật nói chuyện, nói chuyện cũng liền thôi, nói chính là cái gì lời nói kia nói rõ chính là giữ gìn cái kia tiện nữ nhân. Hạt tía tô thật vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Tây lang Vũ, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta thương vài ngày trước thì tốt rồi được không? Ngươi đừng đánh ta miệng vết thương ngụy trang dùng như thế sức sẹo lý do cho ta giải vây được chưa? Cái này vương ra rốt cuộc chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật đúng là thích cái này nguyên thân hạt tía tô thật không thành? Hạt tía tô triệt liền càng xem không hiểu Tây lang Vũ. Mấy ngày hôm trước còn đục nhã hạt tía tô thật làm hạt tía tô thật một cái chưa lập gia đình nữ tử để chân trần đi trở về tương quốc phủ, hôm nay lại ra mặt cấp hạt tía tô thật giải vây, cái này vương ra rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo sau hạt tía tô triệt liền minh bạch, cái này tây lăng vũ thật sự là quá âm hiểm, đối ngoại làm đại gia cho rằng chính mình đối hạt tía tô thật cũng không phải cỡ nào không tốt, kỳ thật bất quá là mặt ngoài làm tú thôi, lén còn không phải khi dễ tử chân. Loại này nam nhân nhất không có đảm đương. Vương gia như thế nào tới nơi này? Chiêu Bình công chúa cởi gượng một chút, trước mở miệng, vô luận hôm nay phát sinh sự tình có bao nhiêu lệnh nàng sinh khí, nàng đều phải ở Tây Lăng Vũ trước mặt có một cái tốt hình tượng, càng không thể bỏ lỡ cái này cùng Tây Lăng Vũ nói chuyện cơ hội tốt. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây Lăng Vũ đối với Chiêu Bình công chúa hơi hơi không người nói, công chúa điện hạ. Bổn vương là tới này, Niệm châm Phượng đính làm một cái là lước ngọc khí, không nghĩ tới ở chỗ này gặp loại sự tình này, bổn vương vị hôn thê sẽ không nói làm phiền công chúa điện hạ, mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi. Chiêu Bình công chúa nghe xong lúc sau cả người giống như là bị sét đánh giống nhau sững sờ ở tại chỗ, đều quên mất muốn như thế nào hồi phục Tây Lăng Vũ nói, vừa rồi Tây Lăng Vũ nói cái gì? Hán cư nhiên thừa nhận hạt tiếu tô thật là hán vị hôn thê. Nay như thế nào khả năng Này tuyệt đối không có khả năng. Hạt tía tô thật quả thực muốn cảm thấy cái này vương ra là cái giả. Phía trước ở vương phủ thời điểm còn vẻ mặt xú thí dạng, hiện tại cư nhiên nói nàng là hắn vị hôn thê. Kia chính mình về sau còn như thế nào cùng hắn mở miệng để giải trừ hôn ước sự tình. Tây lăng vũ lại hoàn toàn không nghĩ lại tiếp tục nói tiếp, bắt lấy hạt tía tô thật sự cánh tay liền mạnh mẽ đem hạt tía tô thật kéo lên lầu hai, hạt tía tô triệt vẻ mặt xấu hổ mà theo đi lên. Nội tâm chỉ nghĩ cảm thán, vương gia tâm, thật khó chắc. Tây lăng vũ lôi kéo hạt tía tô thật lên lầu hai, theo đạo lý tới nói, hạt tía tô thật còn không phải hoàng thân quốc thích, là không có tư cách thượng lầu hai phòng đơn đơn độc đặt làm ăn mặc, nhưng là tây lăng vũ lôi kéo nàng, ai dám ngăn cản. Hạt tía tô triệt lại bị ngăn cản, không có biện pháp, hạt tía tô triệt chỉ có thể vô vô hạt tía tô thật sự đầu nói, ta ở ngoài cửa cho ngươi, đừng sợ, nơi này là công chúng nơi. Ý ngoài lời, nơi này là công chúng nơi, Tây Lăng Vũ không dám đối với ngươi như thế nào, lời này nói được Tây Lăng Vũ trực tiếp một cái đại mặt đen, không cho hạt tía tô thật nói chuyện cơ hội liền tún hạt tía tô thật lên lầu hai phòng đơn, hạt tía tô thật một phen tránh ra Tây Lăng Vũ kiềm chế, vương ra ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. chương 37 nổi trận lôi đình, ngươi nói bổn vương muốn làm cái gì, ngươi trước mặt mọi người chống đối đương chiều công chúa. Nếu bổn vương không ra mặt giải cứu, liền tính ngươi hiện tại là cùng bổn vương có hôn ước vị hôn thê cũng sẽ bị đánh thành cái tàn tật. Tây lăng vũ ngồi xuống đổ ly trà uống lên, ý bảo hạt tía tô thật cũng ngồi xuống, hạt tía tô thật không ngồi, nói thẳng nói, vương ra, phía trước thần nữ cùng ngươi nhắc tới quá giải trừ hôn ước sự tình, không biết vương ra suy xét như thế nào. Vừa nghe đến hạt tía tô thật lại một lần nhắc tới hiểu biết trừ hôn ước Tây lăng vũ liền tức giận đến ngược đau. Hắn cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy chuyện này nhi bị hạt tía tô thật nhắc tới tới liền đặc biệt đặc biệt khó chịu. Hắn cảm thấy nữ nhân này tuy rằng xấu xí, nhưng hắn tây lăng vũ lại không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người. Hắn cảm thấy hạt tía tô thật người này tạm thời thú vị, làm hắn có muốn hiểu biết đi xuống hứng thú, trong lòng rõ ràng không nghĩ muốn cùng. Nàng giải trừ hôn nước nhưng là ngoài miệng lại nói ra, buồn vương ở suy xét, hoa viên trong yến hội đừng cho buồn vương mất mặt. Nếu biểu hiện không tồi thoại bản vương một cao hứng liền đáp ứng ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật cảm thấy cái này vương gia tư duy luôn là thực quỷ dị, nhưng là vô luận như thế nào nói có thể làm hắn giải trừ hôn ước cũng là đối chính mình trói buộc giải trừ, liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống. Tây lăng vũ đối hạt tía tô thật đột nhiên biến ngoan biểu hiện tâm tình rất tốt, gọi tới người tiến vào cấp hạt tía tô thật đính làm ăn mặc, hạt tía tô thật nghi hoặc nói. Vương ra không phải muốn đính làm ngọc khí sao? Tây lăng vũ sở sở cái mùi nói, bổn Vương lại không thích những cái đó ngọc khí, nếu ngươi muốn tham gia hoa viên yến hội, kia bổn Vương liền cho ngươi làm một bộ ăn mặc, miễn cho đến lúc đó ngươi thẩm mị cho bổn Vương mất mặt. Hạt Tiếu tô thật sự mày khiêu hai hạ, mạnh mẽ nhịn xuống chính mình nội tâm phẫn nộ, ngoan ngoắn mà làm tiến vào người cho chính mình lượng quần áo kích cỡ, trong lòng nghĩ này khẩu ác khí sớm muộn gì có một ngày muốn ra ra tới. Bang. Nguyệt Nga trong cung, Chiêu Bình công chúa đem chính mình trong cung điện có thể tạp đồ vật đều tạp cái nát nhừ, sợ tới mức chung quanh cung nữ bọn nô tải không có một cái giám động, tất cả đều quỳ trên mặt đất, có như vậy một hai cái rửa vào gần còn bị tạp tới rồi trên người, cũng không dám nói chuyện chỉ là run bần bẩn. Đáng chết tiện nhân hạt kế tô thật. Ngươi tính cái gì cẩu đồ vật cũng dám cùng ta Chiêu Bình công chúa đoạt nam nhân. Chiêu Bình công chúa đang ở quăng ngã quăng ngã tạp tạp thời điểm. Ngoài cửa vào một nữ nhân, an mặc thâm tử sắc kim hoa trưởng cung váy, nùng trang diễm mà đến so chiêu bình công chúa còn đủng, trên đầu mang đẹp đẽ quý giá bộ diêu cùng chân cài, quả thực không thể đem ung dung hoa quý này. Bốn chữ phát huy càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn, nàng vừa tiến đến liền nhìn đến chiêu bình công chúa ôm một cái hoa liền phải nện ở trên mặt đất, nàng chạy nhanh tiến lên ngăn cản chiêu bình công chúa. Chiêu bình, ngươi đây là ở làm cái gì? Ngươi tạp như thế nhiều đồ vật hoàng thượng lại nên sinh khí. Ngươi này, chính là triêu bình công chúa bạn tốt, sủng quanh lục cung chắc quý phi. Quý phi nương nương, ngươi là không biết, ta hôm nay đi niệm châm phường đính làm một ít ta thích trang sức, kết quả ta gặp cái kia xấu nữ hạt tía tô thật. Gặp được nàng có cái gì hảo sinh khí, nàng đối với ngươi mà nói không có cái gì uy hiếp lực. Chắc quý phi tiếp nhận triêu bình công chúa trong tay hoa, cấp phía sau cung nữ một ánh mắt. Cái kia cung nữ chạy nhanh tiếp nhận tới, mang theo chung quanh quỷ cung nữ bọn nô tài đi xuống. Vốn dĩ ta không đem nàng để vào mắt, ai biết nàng trước mặt mọi người chống đối ta, mắng ta cũng liền thôi, ngay cả... Ngay cả Tam Vương ra đều thế nàng nói chuyện, còn nói nàng là hắn vị hôn thê, ta... Ta như thế nào có thể không tức giận? Chiêu Bình công chúa một dậm chân, ngồi xuống một bên ghế trên tức giận đến khí đều không thuận. Chương 38 đâu vào đấy... Chắc quý phi chạy nhanh ngồi vào nàng bên cạnh Trấn An nói, không có quan hệ, Tam Vương ra làm trò như vậy nhiều người mặt tự nhiên cũng là sĩ diện, hạt tía tô thật tuy rằng xấu, nhưng trên danh nghĩa cũng là hắn tương lai vương phi, hắn vô luận như thế nào đều phải bận tâm chính mình mặt mũi. ngươi hẳn là lý giải hắn, mà không phải ở chỗ này hắn giận. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, chắc quý phi nói làm bạo nội chiêu bình công chúa hơi chút hòa hoán một ít cảm xúc, nhưng vẫn là thực tức giận. Chính là tam vương gia rõ ràng gặp được ta, đều không cho ta chào hỏi, ngược lại là bắt lấy nữ nhân kia cánh tay, như thế thân mật. Hảo, chắc quý phi cũng có chút nhi chịu không nổi chiêu bình công chúa như vậy hồ nháo. Giao hơn nói, hạt tía tô thật cùng ngươi quả thực chính là gà mái cùng Vương hoàng, trên mặt đất cùng bầu trời, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Quá đoạn thời gian còn không phải là hoa viên yến hội sao, nếu ngươi thật sự tưởng giải hận. Liền ở hoa viên trong yến hội làm hạt tía tô thật mất mặt, làm vương ra xuống đài không được, trực tiếp trước mặt mọi người giải trừ hôn ước, chẳng phải là vừa lúc. Có công phu ở chỗ này tạp đồ vật, không bằng ngẫm lại như thế nào làm nàng nàn kham. Chắc quý phi đi rồi, chiêu bình công chúa cũng an ổn xuống dưới, đối, chắc quý phi nói không sai, cái kia hạt tía tô thật cùng chính mình là vô pháp so, chính mình là trời sinh cao quý ưu nhã. Nàng bất quá là một cái làm cả nước người đều cười nhạo xấu nữ, chính mình như thế để ý, bất quá là ném chính mình thể diện thôi, hừ, hạt tía tô thật, ta muốn cho ngươi ở hoa viên trong yến hội không chỗ dung thân. Hạt tía tô thật lượng hảo quần áo lúc sau liền đi ra, nàng từ lầu hai đi xuống tới thời điểm, nguyên bản còn rộn ràng nhốn nháo niệm châm hiên đột nhiên liền an tĩnh, mọi người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chầm chầm hạt tía tô thật đi xuống tới. Hạt Tiế Tô thật bị như thế nhiều người nhìn trầm chầm, chầm đảo cũng không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là bình tĩnh mà từ bên trong đi tới cổng lớn, phía sau vẫn luôn đều đi theo Tây Lăng Vũ. Hạt Tiế Tô triệt ở cửa nhìn đến Hạt Tiế Tô thật sự thời điểm trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ chính mình muội muội bị Tây Lăng Vũ nhục nhã hoặc là ngược đãi khóc lóc chạy ra, kết quả hắn còn thấy được đi theo Hạt Tiế Tô thật mặt sau đi ra Tây Lăng Vũ. Tây lăng vũ đang xem đến hạt tía tô triệt thời điểm liền đem nhìn chầm chầm vào hạt tía tô thật sự ánh mắt rời đi. Phu tử! Tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt chào hỏi lúc sau, liền ngồi vương phủ xe ngựa rời đi. Hạt tía tô triệt hành lễ nhìn theo tây lăng vũ sau khi rời khỏi, vội vang hỏi, Tử chân, cái kia tam vương già không có làm khó dễ ngươi đi. Không có! Hạt tía tô thật lắc đầu, chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ mỏi mệt. Cảm giác chính mình như thế một cái tính cách thượng cường ngạnh người ở đối thượng Tây Lăng Vũ loại này không thông lo dịp vương ra thời điểm liền phá lệ phí náo tế bào. Trở lại tương quốc phủ hạt tía tô thật trước là một cái có thể che đậy chính mình mặt bộ, lại có thể thực tốt đem chính mình mặt hình phụ trợ ra tới mặt nạ. Như vậy cũng không đến mức làm những cái đó chưa từng gặp qua chính mình người bị dọa đến quá mức hỏa, miễn cho Tây Lăng Vũ một cái mất mặt lại muốn làm khó dễ chính mình. lần này đi ra ngoài Tuy rằng có hạt tía tô triệt đi theo, nhưng là hạt tía tô thật cũng không có buông tha này rất tốt cơ hội. Chính là đi tiệm bán thuốc mua điểm nhi dược liệu, làm tốt mặt nạ lúc sau hạt tía tô thật liền đem này đó dược liệu nghiền nát nát cùng phía trước dược đặt ở cùng nhau chứa đựng lên. Chờ hoa viên yến hội sau khi chấm dứt liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị trị liệu chính mình trên mặt bớt. Khoảng cách hoa viên yến hội còn có một ngày thời gian, tây lăng vũ cấp hạt tía tô thật đặt làm tốt quần áo cũng đưa tới. Hạt tía tô thật tiếp nhận tới thời điểm quả thực ở trong lòng cảm khái một vật thứ, không hổ là hoàng thân quốc thích mới có thể đặt làm quần áo, này xúc cảm sờ lên chính là thoải mái a chương 39 Cường Đại Tự Tin Sáng sớm hôm sau, hạt tía tô thật tiến đến cấp tô chính hùng cùng Kim Thị Thịnh An. Kim Thị nhìn hạt tía tô thật tựa hồ không có thay cái gì quần áo mới, trong lòng mừng thầm, trên mặt biểu tình cũng thực vui vẻ bộ dáng. Hạt tía tô thiệt tình trung bất đắc di lắc đầu. Cổ nhân liền thích từ buổi sáng bắt đầu trang điểm trải chuốt, rõ ràng yến hội là buổi chiều mới muốn chuẩn bị đi, như vậy sốt ruột làm cái gì? Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật thỉnh xong rồi an lúc sau liền trở về tiếp tục nghiền nát dự vật, bởi vì chuẩn bị tốt mặt nạ cũng không cần cấp mặt bộ hoa trang. Hạt tía tô thật ở giữa trưa cơm trưa lúc sau mặc xong rồi tây lăng vũ đưa tới quần áo, lại đem đầu tóc làm tư cầm cấp trang điểm một chút, đứng ở gương đồng trước, cảm thấy còn tính không tồi không có cấp tây lăng vũ mất mặt cảm giác. Tư cầm ở một bên nhìn hạt tía tô thật, kích động đến nói không ra lời, nàng chưa từng gặp qua như thế tự tin mà Mỹ lệ đại tiểu thư, tuy rằng mang mặt nạ nhìn không tới chân chính khuôn mặt, nhưng là này thân hoàn toàn phù hợp đại tiểu thư hoàn mỹ dáng người váy dài làm nguyên bản liền nhân tự tin mà tản ra quang mang đại tiểu thư càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Này thân màu tím nhạt váy dài mặc ở hạt tía tô thật sự trên người, xứng với nàng chính mình làm kim sắc mặt nạ, Cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hai chữ, khí phách, nói được lại tàn nhẫn điểm nhi, chính là bá đạo, tư cầm cũng nói không nên lời vì cái gì, chỉ cảm thấy đại tiểu thư hiện tại cả người khí chất đều hoàn toàn thay đổi, bá đạo hơn nữa ngẩn đầu đưỡng ngực tự tin, hoàn toàn chính là muốn cho người thần phục Tư cầm, đổi hào ngươi quần áo, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Hạt tiếu tô thật nhìn nhìn bên ngoài thiên, đại khái tây lăng vũ xe ngựa liền phải tới rồi cũng không thể lại làm kia tôn đại Phật sốt ruột chờ đến lúc đó lại đầy miệng phun phân mà nói chính mình, từ trong ngăn tủ lấy ra tới ngày đó cung cấp tư cầm đặt làm tốt quần áo. a nô tỳ nô tỳ cũng muốn đi theo đi sao? Đại khái là bởi vì nguyên lai like hạt tía tô thật chưa bao giờ có tham gia quá trường hợp này, tư cầm không biết tham gia các tiểu thư đều là muốn mang theo tỷ nữ, ở hạt tía tô thật ngươi hay là cái ngốc tử đi trong ánh mắt tư cầm soát một chút mặt liền đỏ, chạy nhanh tiếp nhận hạt tía tô thật trong tay quần áo, vội vội vàng vàng đi xuống thay đổi. đại tiểu thư, tam vương gia xe ngựa tới rồi, lão, lao ra, gia cùng phu nhân đều đều ở cửa chờ. một cái gia đinh lại đây truyền lời, nhìn thấy hạt tía tô thật đều xem ngây người thế nhưng bắt đầu nói lắp lên, hạt tía tô thật gật gật đầu, mang theo đổi hảo quần áo tư cầm liền đến sảnh ngoài đi, còn không có bước vào sảnh ngoài. Hạc tía tô thật liền thấy sảnh ngoài ngồi đầy người, có trang điểm đến hoa hỏe lộng lây tô ngộng vân tô ngộng tuyết tô ngộng nhã, còn có vẻ mặt cao cao tại thượng chủ mẫu kim thị. Hạc tía tô thật nhìn không được hừ lạnh một tiếng, tình cảnh này thật đúng là quen mắt, không biết còn tưởng rằng chính mình lại phải bị vây công thẩm vấn đâu. Phụ thân, vương gia. Hạc tía tô thật đi vào lúc sau trực tiếp cấp tô chính hùng cùng tây lăng vũ hành lễ. Toàn bộ sảnh ngoài người đều nhìn hạt tía tô thật thật lâu phát không ra một chút thanh âm. Người này thật là hạt tía tô thật sao? Tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là nghe thanh âm là không sai, chỉ là này. Này hạt tía tô thật cho bọn hắn cảm giác thế nhưng là như thế không chân thật. Tây lăng vũ nhìn sảnh ngoài trung ương đứng hạt tía tô thật, khỏe miệng hơi hơi nhết lên. Cái này hạt tía tô thật, nhưng thật ra sẽ cho chính mình kinh hỷ. Cái này kim sắc mặt nạ xứng này thân quần áo. Hơn nữa vừa rồi đi vào tới khí chẳng cùng tư thái, xứng đôi đương chính mình vương phi. Bất quá, lại vừa lòng, Tây Lăng Vũ vẫn là biệt nỉu mặt hò khan hai tiếng nói, tới như thế vãn, muốn cho buồn vương chờ ngươi bao lâu, còn không chạy nhanh đuổi kịp. Sau đó liền sải bước mà đi ra sảnh ngoài, hạt tía tô thật nữ môi, rõ ràng là ngươi tới quá sớm được không. Chương 40 đột phát dị biến, đều không kịp cùng tô chính hùng hạt tía tô triệt tư biệt. Hạt Tiế Tô thật đã bị Tây Lăng Vũ ngạnh lôi kéo đi ra Tương Quốc Phủ lại Môn, nhét vào Vương Phủ trong xe ngựa, bất quá rửa theo quy củ, Vương gia là muốn trước vào cùng xã giao, cho nên Hạt Tiế Tô thật sự xe ngựa cần thiết muốn ở Tây Lăng Vũ sau khi rời khỏi một đoạn thời gian mới có thể đi trước Hoàng Cung, mà Tương Quốc Phủ mặt khác tham gia hoa viên yến hội người là cùng Hạt Tiế Tô thật không sai biệt lắm đã đến giờ chẳng, cho nên, kỳ thật Tây Lăng Vũ tới hay không đều không sao cả song buồn đam mỹ tiểu thuyết, tây lăng vũ đi rồi lúc sau, hạt tía tô thật ở trên xe đánh trong chốc lát ngủ gật, không biết ngủ bao lâu liền cảm nhận được xe ngựa chấn động, nàng lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, xúc lên màn xe vừa thấy, nguyên lai like đã tới rồi chính mình nên nhích người lúc. Tư cầm, là muốn đi hoàng cung sao? Hạt tía tô thật ngồi ngay ngắn đứng dậy, hướng tới xe ngựa ngoại tư cầm hỏi, tư cầm lập tức trả lời nói, đúng vậy đại tiểu thư. Chúng ta xe ngựa cùng tương quốc phủ xe ngựa là đồng thời nhất người, bất quá xuất phát từ lễ tiết, chúng ta xe ngựa đi theo tương quốc phủ xe ngựa mặt sau. hạt tiếu tô thật nghe tổng cảm thấy có chút không đúng, quả nhiên một lát sau liền tư cầm đều hỏi, Sa phu, như thế nào phía trước tương quốc phủ xe ngựa đều nhìn không tới, chúng ta nhanh lên nhi được không? hạt tiếu tô thật chuẩn xác ý thức được sự tình khẳng định không đúng, quả nhiên kia Sa phu cái gì cũng chưa nói, ngược lại là nhanh hơn xe ngựa tốc độ. Xe ngựa điên thật sự lợi hại, tư cầm sợ hãi phải gọi lên, hạc tía tô thật sốc lên xe ngựa mảnh, nhìn đến kia mã sa phu một ném roi liền nhảy xuống xe ngựa chạy đi rồi. Hạc tía tô chân ý thức tới rồi cái này mã sa phu khả năng không phải vương phủ phái tới cái kia mã sa phu, phỏng chừng là bị người động tay chân, hiện tại ngựa chấn kinh không ai thao tác khó có thể dừng lại, tư cầm an toàn nàng cần thiết muốn bận tâm đến. Vì thế nàng lấy ra dấu ở trong tay háo ngân châm đi tận lực hoa đoạn mã cùng xe ngựa tương liên dây thừng. Nhưng là dây thừng quá thô nàng ngân châm căn bản không thể ở trong thời gian ngắn cắt đứt, không có biện pháp, hạt tía tô thật chỉ có. Thể đối tư cầm nói, tư cầm, nhắm mắt chữ. Đại, đại tiểu thương, tư cầm thực sợ hãi. Loại chuyện này nàng một cái tiểu nữ tử chưa từng có trải qua quá, hiện tại cơ hội là sợ tới mức hai mắt đấm lệ. Hạt tía tô thật ôm lấy tư cầm thời điểm, tư cầm gắt gao nhắm mắt ôm hạt tía tô thật, hạt tía tô thật cắn răng một cái, liền ôm tư cầm từ trên xe ngựa nhảy xuống. Xe ngựa tốc độ bay nhanh, từ trên xe ngựa nhảy xuống sung lượng cũng rất lớn, hạt tía tô thật ôm tư cầm càng không có phương tiện trốn tránh cái gì, ở rơi xuống đất quay cùng thời điểm phía sau lưng sắt thượng một cục đá, sắc bén cục đá đem hạt tía tô thật phần lưng cổ áo bộ phận sát khai một cái miệng to. Trâm rệt quần áo cũng khởi không đến phòng hộ tác dụng, hạt tía tô thật sự sau sống bộ phận toàn bộ bị sắt đến huyết nhục mơ hồ, đau ý từ toàn bộ phần lưng đánh út lại, nàng cắn chặn răng. Đứng lên, nhìn về phía đã bị dọa ngất xỉu đi tư cầm, không có biện pháp, cần thiết nếu muốn biện pháp giải quyết những việc này. Hạt tía tô thật bế lên tư cầm, từ người chung quanh ra nơi đó nghe được phụ cận y quán vị trí, nhanh chóng tới đem tư cầm an trí ở nơi đó. Sau đó làm y quán người cho chính mình đem phía sau lưng lau một chút vết máu, cũng không kịp băng bó, hoa viên yến hội cũng không thể đến chế. Nàng dưới tình thế cấp bách tán hạ chính mình thật vất vả bàn tốt tóc, chặn chính mình phía sau lưng miệng vết thương, đem bộ diêu chờ trang sức gáp ở y quán, yêu cầu bọn họ chiếu cố hảo tư cầm, cũng mượn một con ngựa, cưới lên nó liền chạy như bay hướng hoàng cung cửa. Chỉ mong chính mình không có đến chế, nói cách khác Tây Lăng Vũ thật sự muốn trọc giận tạc. Tưởng tượng đến hắn kia trương mặt đen hạt tía tô thật liền đau đầu. chương 42 một khúc kinh người. Hiện giờ nếu không phải hạt tía tô thật đến muộn trước mặt mọi người thỉnh cầu thứ tội, hắn đều sắp đem nữ tử này cấp quên mất. Kỳ thật hắn đều biết hạt tía tô thật sự khuôn mặt. Chỉ cần hắn tam đệ Tây Lăng Vũ đưa ra giải trừ hôn ước, hắn liền sẽ lập tức đáp ứng. Chỉ là kỳ quái chính là hắn cái này tam đệ nhưng thật ra chưa bao giờ từng đề. Khởi quá chuyện này. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết nói thật hạt tía tô thật là không nghĩ thừa nhận nhưng là biết nếu không thừa nhận thật sự muốn ra đại sự tình vì thế chỉ có thể gật gật đầu nói đúng là thần nữ trên đường xe ngựa xảy ra vấn đề đến chấm chút tây lăng mạc liếc mắt thấy một chút tây lăng vũ tây lăng vũ nhìn chằm chằm hạt tía tô thật trên mặt biểu tình nắm lấy không chừng hắn thở dài nói thứ ngươi vô tội nhanh lên nhi ngồi xuống đi xem ngươi tới cung cấp tô thật thấy tây lăng mạc cũng không có làm khó dễ chính mình trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn đi tương quốc phủ bên kia ngồi xuống, Tây Lăng Vũ đột nhiên đứng lên nói, lại đây. Hạc tía tô thật nhìn Tây Lăng Vũ cái kia biểu tình trong lòng thầm than một tiếng muốn song, sau đó liền phải hướng tới Tây Lăng Vũ bên kia đi qua đi, đột nhiên phi tần kia một mảnh đứng lên một nữ nhân, cũng không xin chỉ thị liền nói thẳng nói, tô ra đại tiểu thư đã tới trưởng, hoàng thượng cũng không thể liền như thế tính, như thế nào cũng muốn triển lãm cái. Cái gì tài nghệ tỏ vẻ tỏ vẻ mới được a? Đúng không? Tô gia đại tiểu thư. Mở miệng người nói chuyện, đúng là chắc quý phi. Đúng vậy hoàng thượng, nếu là như thế nhẹ tha, người nọ người đều cùng tô gia đại tiểu thư giống nhau mục vô kết cấu nhưng như thế nào cho phải. Không bằng khiến cho tô gia đại tiểu thư triển lãm một chút tài nghệ đi. Chiêu bình công chúa cũng đi theo chắc quý phi cùng nhau cười nói, mặt ngoài là vui đùa ẩm ý tưởng hòa một mảnh nhưng là nghe được minh bạch người lô thai. Vậy không giống nhau. Tô Mộng Vân cùng Kim Thị là vui sướng khi người gặp họa mà nhìn yến hội trung ương đứng hạt tía tô thật sự. Hạt tía tô thực sự có không có tài nghệ các nàng là nhất rõ ràng bất quá. Hôm nay chính là hạt tía tô thật mất mặt xấu hổ ngày lành. Cũng là các nàng hai mẹ con ngao đến cùng ngày lành. Các nàng liền ở chỗ này nhìn Tam Vương ra buồn bực đến. Giải trừ hôn ước thì tốt rồi. Tây lăng vũ nghe được chắc quý phi cùng triêu bình công chúa kẻ sướng người họa, tự nhiên biết các nàng hai cái an đến là cái gì tâm, chỉ là còn không kịp mở miệng giúp hạt tía tô thật, liền nhìn đến hạt tía tô thật không lưng nhặt lên trên mặt đất một mảnh cây liếu diệp nhẹ nhàng xoa xoa, nói, thần nữ vô tài, vừa lúc này trên mặt đất có một mảnh lá liễu, Thần nữ liền dùng này lá liêu cấp đang ngồi các vị thổi một khúc, liễu biểu tâm ý. Lá liêu thổi khúc. Bốn tòa toàn kinh. Liền Tây Lăng Vũ đều quên mất chính mình muốn làm cái gì. Tô Mộng Vân cùng Kim Thị càng là sắc mặt đại biến. Này hạt tía tô thật là không phải điên rồi. Các nàng như thế nào không biết nàng thế nhưng còn sẽ dùng cây liễu diệp thổi khúc. Hạt tía tô triệt cao mày nhìn hạt tía tô thật. Trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, mà ngồi. Ở Hoàng hậu bên cạnh thái tử Tây Thần Thượng, còn lại là rất có hứng thú mà nhìn hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật nhẹ nhàng nhéo kia lá liễu. Đặt ở hai làn môi chi gian, nhân mang mặt nạ, cái này động tác thật sự không hảo làm, hạt tía tô thật hơi hơi điều chỉnh đã lâu mới tìm được thích hợp tư thế, lá liêu cùng giữa môi liêu có chút ít khe hở, điều chỉnh tốt hơi thở sau, lá liêu ở hạt tía tô thật trong miệng phát ra thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm, mang theo thiên nhiên âm vận chuyển vào đang ngồi mọi người lỗ thai, mọi người đều bị thanh âm này kinh tới rồi, làn điệu biến hóa quy luật nắm lấy không ra. Nhưng là cho người ta cảm giác sát thật thoải mái, tự nhiên, không hề không khỏe cảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hấp dẫn ở, thời gian như nước chảy chậm rãi trôi đi, thẳng đến một khúc kết thúc. Chương 43 tái ngộ thái tử. Khúc kết thúc thời điểm, thậm chí còn có người không có phản ứng lại đây, hạt tía tô thật nhẹ nhàng vông lá liễu, nói, thần nữ biến khéo thành vụng, làm các vị chê cười. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ha ha ha ha, hảo thảo một cái biến khéo thành vụng, chấm hiểu ngươi ý tứ. Hạt tía tô thật là đi, dùng lá liều thổi khúc quả nhiên có một phong cách riêng, người tới, đem bổn cung mấy ngày trước đây mới vừa được đến tiến cống ngọc bội lấy tới thưởng cho tương quốc phủ tô đại tiểu thư. Tây lăng mạc nói nói xong, toàn trường đều là tiếng kinh hô. như thế nhiều năm hoa viên trong yến hội, chưa bao giờ có nào một nhà tiểu thư có thể đạt được hoàng hậu ban thưởng thù vinh. Hạc tía tô thật cái này tài nghệ là thật sự thâm nhập hoàng thượng hoàng hậu tâm. Hạc tía tô thật giỏi lý cảm tạ lúc sau, tiếp nhận ngọc bội, thấy chính mình thật sự xem như bị thứ tội, mới đi đến Tây Lăng Vũ bên cạnh, bị Tây Lăng Vũ một phen lôi kéo ngồi xuống bên người. Vương gia, thần nữ biểu hiện không tồi đi, chưa cho vương gia mất mặt đi. Hạc tía tô thật ngồi xuống lúc sau mới cảm nhận được phía sau lưng kia đến xương đau đớn chuyển đến, vừa rồi ở trước mặt mọi người. Đối mặt khiêu khích cùng áp lực, hạt kế tô thật áp một hơi chính là chống được hiện tại, hiện giờ thả lỏng lại, ngược lại làm đau đớn càng thêm. Rõ ràng, nàng chịu đựng đau, không thể ở trong yến hội bị nhìn ra tới không có gì đặc biệt, ngươi như thế nào đã tới trưởng? Ngươi quần áo cùng tóc đều là chuyện như thế nào? Trên đường rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi tỷ nữ lại đi nơi nào? Tây lăng vũ nghẹn cả đêm, một bụng hỏa khí. Hiện tại mấy vấn đề này đều giống như đạn pháo giống nhau một đám mà bị ném ra tới, hạt kia tô thật. Ngáy mắt liền đau đầu, hắn như thế nào luôn chú ý này đó không sao cả đồ vật đâu. Chính mình vừa rồi biểu diễn tài nghệ, hóa giải nguy cơ năng lực, hắn đều nhìn không tới sao. Trên đường ra điểm nhi ngoài ý muốn, xe ngựa mã đã chịu kinh hoách, tư cầm sợ tới mức không nhẹ, ta đem nàng đưa đến y hề quán đi, chính mình một người tới, tóm lại không mất mặt không phải được rồi. Vương ra nhưng đừng đới lông tìm vết. Hạt tía tô thật nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng băng quơ, phảng phất hết thể đều là một ít dâu rìa việc nhỏ. Nữ nhân này, nàng liền như thế gấp không chờ nổi mà tưởng cùng chính mình giải trừ hôn ước sao. Tây lăng vụ không trả lời hạt tía tô thật sự vấn đề, tiến hội sớm đã bắt đầu, hắn muốn bắt đầu đi ra ngoài xã giao, hạt tía tô thật không thích hứng. thu mấy thứ này, một người yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi ăn nhiều đặc ăn, dù sao nàng là xấu nữ lại treo tam vương gia vị hôn thê đầu sủi cảo ai nhàn không có việc gì nguyện ý lại đây treo chọc chính mình kết quả thật đúng là liền có như thế một người lại đây ở tây lăng vũ đi ra ngoài cùng đại quan quý nhân uống rượu thời điểm hạt tía tô thật trước mặt đột nhiên bị bóng ma bao trùm nàng ngẩng đầu thấy được một cái người quen thái tử tây thần thượng chúng ta lại gặp mặt tô tiểu thư tây thần thượng khẽ mỉm cười bưng chén rượu Phía trước hắn đã sớm nhìn đến hạt tía tô thật một người túi đầu ở manh ăn, liền nghĩ tới tới cùng nàng chào hỏi một cái. Hôm nay hạt tía tô thật thật đúng là cho nàng không nhỏ kinh hỉ a không nghĩ tới từ trước đến nay đối này đó đại quan quý nhân gia đại. Tiểu thư không có gì hứng thú mẫu phi đều tự mình ban thưởng nàng, nàng còn có thể gặp biến bất kinh ngồi ở chỗ này ăn ăn uống uống, nhưng thật ra thú vị. Thái tử điện hạ, ngày ấy đã tạ thái tử điện hạ hỗ trợ tử chân vĩnh viên thiếu thái tử điện hạ một tân tình nếu là thái tử điện hạ về sau có cái gì yêu cầu tử chân nhất định hỗ trợ hạt tía tô thật cũng không nghĩ tới cái này thái tử cư nhiên sẽ qua tới cùng chính mình đáp lời nàng lưu nhãm mà đứng lên cùng tây thần thượng uống lên một chén rượu tây thần thượng nhìn hạt tía tô thật trên mặt mặt nạ nói tô tiểu thư vì sao phải mang mặt nạ ngươi cũng không có cái gì nhận không ra người chương 44 hắn để ý không phải nhận không ra người Chỉ là người muốn học sẽ che đợi, không phải sao. Đem chính mình hoàn mỹ nhất địa phương bày ra ra tới. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật cười khẽ một chút, này cười, thực tự tin, Tây thần thượng trong lòng âm thầm ngật đầu, nói không tồi. Không biết thái tử điện hạ ở cùng buồn vương vương phi nói cái gì đâu, buồn vương vương phi cười đến như vậy vui vẻ. Tây lăng vũ không biết khi nào trở về, đơn vòng tay ở hạt tía tô thật sự eo, sắc mặt không vui mà nhìn Tây thần thượng vừa rồi ở bên kia kính rượu thời điểm liền thấy được tây thần thượng cùng hạt tía tô thật đang nói chuyện, cư nhiên còn có thể nói như thế lâu, không có gì, liền đậu tô tiểu thư nhạc một nhạc tam hoàng thúc còn không có quá muôn đâu, liền vương phi vương phi kêu lên, các ngươi cảm tình thật đúng là hảo đâu, tây thần thượng cười đi rồi, lưu lại tây lăng vũ phẫn nộ mà đem ly rượu một tiếng đặt ở trên bàn, đang muốn mở miệng ép hỏi hạt tía tô thật sự thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ôm hạt tía tô thật sự trên eo trên tay, tựa hồ có cái gì dính dính nhớp đồ vật. hắn nâng lên tay tới vừa thấy, cư nhiên là huyết. Này Tây Lăng Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía hạt tía tô thật, lại nhìn đến hạt tía tô thật ở cùng hắn nháy mắt ra dấu. hắn ngầm hiểu, lôi kéo hạt tía tô thật tới rồi hoa viên một cái hẻo lánh trong một góc. Chuyển qua đi, Tây Lăng Vũ nói để lộ không thể kháng cự, hạt tía tô thật lắc đầu thở dài, xoay người sang chỗ khác. Tây lăng vũ nhẹ nhàng dùng tay vén lên hạt tía tô thật cái ở phía sau trên lưng tóc dài, đợi cho thấy rõ thời điểm đào hút một hơi. Hạt tía tô thật toàn bộ phía sau lưng quần áo là phá, phía sau lưng đã sớm huyết nục mơ hồ, bởi vì thời gian dài không có lau khô cùng xử lý miệng vết thương, đã kết vẩy. Tóc dài thượng dính vết máu đã sớm, đã làm, dính ở trên tóc, bởi vì là buổi tối duyên cớ, không như thế nào có thể thấy rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây lăng vũ cả người đều phải khí tạc, nhưng là ở tức giận cảm xúc, hắn thế nhưng phẩm vị ra đau lòng, cái này làm cho hắn thực không thể lý giải, vì cái gì, vì cái gì chính mình sẽ đối cái này ngu ngốc nữ nhân cảm thấy đau lòng. Rõ ràng nàng chính là ngốc, luôn là không thể bảo vệ tốt chính mình, còn luôn là thể hiện. Không có gì sự, thân nữ không phải đã nói rồi sao? Trên đường ra điểm nhi ngoại ý muốn bái hạt tía tô thật còn chưa nói xong, liền ngạnh sinh sinh bị Tây Lăng Vũ đánh gãy, theo ta đi. Hạt tía tô thật còn vẻ mặt ngộng bức thời điểm, Tây Lăng Vũ đã lôi kéo hạt tía tô thật đi tới Tây Lăng Mạc trước mặt nói, vậy hạ, hạt tía tô thực sự có điểm nhi không thoải mái, thần đệ tưởng đi về trước. Tây Lăng Mạc xem Tây Lăng Vũ biểu tình là thật sự lộ ra lo lắng, lại xem hạt tía tô thật, nhưng thật ra vẻ mặt mê mang. Nháy mắt hắn liền không hiểu hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng là nếu tam đệ đều mở miệng, tây lăng mạc liền đồng ý, trước mắt bao người, tây lăng vũ cư như vậy nắm hạt tía tô thật sự tay. Rời đi! Uy, ngươi làm gì nha? Hoa viên yến hội còn không có kết thúc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ngươi người, người buông tay! Hạt Tiếu tô thật tránh thoát khai tây lăng vũ tay, quả thực không hiểu được người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn mạch nào có thể hay không bình thường một chút? buồn vương muốn làm cái gì? Ngươi không tư cách biết buồn vương muốn làm cái gì? Tây lăng vũ quả thực sắp thức chết rồi, Nữ nhân này, luôn là đem hết thể đều nói phong khinh vân đạm, hắn liền như thế bất khám sao. Phải bị nàng ghét bỏ thành cái dạng này, gặp được cái gì sự tình đều chính mình kiêng, liền tính chính mình lại không thích nàng. Hắn cũng là nàng tương lai phu quân, nàng cứ như vậy kháng cự sao? Hạt tiếu tô thật nếu là biết Tây Lăng Vũ hiện tại ý tưởng, phỏng chừng muốn một búng máu phun ra đi hơn phân nửa mễ. Đại ca, ngươi ghét bỏ nàng thành như vậy, ai còn dám cùng ngươi nói à? Có thể chính mình khiêng tuyệt không tìm ngươi hảo sao? chương 45 bá đạo khiêng đi. Vương ra, phiền toái ngươi làm rõ ràng, ta hiện tại chỉ là cùng ngươi có hôn ước, lại không phải đã thành thân, ngươi không cái kia tư cách quản ta như thế nhiều. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, Hạt tía tô thật là có chút sinh khí, nàng không rõ vì cái gì cái này vương ra ghét bỏ chính mình rồi lại không chịu giải trừ hôn ước, nếu là cảm thấy bị nàng giải trừ hôn. Ước mất mặt nói, kia nàng nguyện ý làm hắn tới giải trừ. Không cái kia tư cách, chỉ cần bổn vương không giải trừ hôn ước, ngươi liền vĩnh viễn là bổn vương vương phi, bổn vương đương nhiên là có tư cách này. Cả nước người đều chê ta xấu, ta biết, ta xấu, nếu ta xấu, cái này quốc gia mị nữ đông đảo. Ngươi tìm ai không được, ngươi có thể hay không đừng lại phiền ta. Tây lăng vũ càng thêm bực bội, hắn cũng không là cái loại này trông mặt mà bắt hình do người. Hắn phía trước ghét bỏ hạt tía tô thật là bởi vì trong lời đồn hạt tía tô thật cách yếu đuối, hắn không thích mềm yếu người thôi. Buồn vương, cái gì thời điểm ghét bỏ ngươi xấu? Cái gì thời điểm? Hạt tía tô thật sửng sốt, cảm giác cả người tim đập đều đập lỡ một nhịp, cẩn thận nghi đến. Tựa hồ Tây Lăng Vũ sắc thật lộ ra chán ghét biểu tình lại chưa từng nói qua chính mình xấu nàng xoay người sang chỗ khác che giấu một chút chính mình lúng túng nói, ta ta chính mình xấu không xấu ta chính mình rõ ràng, vương ra không cần tìm này. Chút lý do qua loa lấy lệ ta. Người! Tây Lăng Vũ lười đến cùng hạt tía tô thật vô nghĩa, vương cánh tay liền phải tốn đi hạt tía tô thật, lại bị một bàn tay cấp ngăn cản xuống dưới, Tây Lăng Vũ mắt lẽ, nhìn đến chính là Tây Thần Thượng. Tức khắc hỏa trung thượng hỏa, tức giận đến tóc đều phải đứng lên tới. Tam hoàng thúc, vừa rồi còn cùng tô tiểu thư tương thân tương ái, hiện tại lại xào đi lên, nam nhân như thế nào có thể đối nữ nhân động thủ đâu. Tây thần thược thanh âm làm hạt tía tô thật quay đầu nhìn về phía hắn, có chút giật mình, thái tử điện hạ. Tây thần thược đối với hạt tía tô thật cười một chút, đột nhiên tươi cười liền động lại ở hắn trên mặt, hạt tía tô thật sự trên lưng tựa hồ có vết máu. Ngươi ngươi trên lưng huyết là chuyện như thế nào? Tây thần thược hỏi chuyện làm hạt tía tô thật không biết nên như thế nào trả lời, theo bản năng mà rụt một chút bả vai dùng tay cái trên vai nói, không không có gì chuyện này. Đều kết vậy còn không có chuyện này. Tây thần thược bắt lấy hạt tía tô thật sự cánh tay, đem nàng muốn che đậy địa phương lộ ra tới, phía sau lưng vết máu cùng kết vậy làm hắn cảm thấy khó có thể tin. Tây thần thược dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía tây lang vũ. Tam Hoàng thúc cư nhiên, cư nhiên ngược đãi hạt tía tô thật. Tây Lăng Vũ bị Tây Thần Thượng ánh mắt nhìn trầm trầm thật sự phiền. Hơn nữa nhìn đến Tây Thần Thượng bắt lấy hạt tía tô thật sự tay cùng nhìn trầm chầm, chầm hạt tía tô thật sự phía sau lưng hắn liền giận sôi máu. Hắn không có đáp lại Tây Thần Thượng ánh mắt, ngược lại là đi đến hạt tía tô thật trước mặt, một phen đem hạt tía tô thật cả người khiêng ở trên vai. Hạt tía tô thật xong, toàn không dự đoán được hắn sẽ có cái này động tác, một tiếng kinh hô. Ngươi ngươi phóng. cơ miệng. Tây lăng vũ giống lên hạt tía tô thật một câu, sợ tới mức hạt tía tô thật không dám nói chuyện. Về sau ngươi không nên quản sự tình, thiếu quản. Tây lăng vũ ném cho tây thần Thượng như thế một câu lúc sau, liền khiêng vẻ mặt ngộng bức hạt tía tô thật đi nhanh chiều ngoài cung đi đến. Tây thần Thượng đứng ở tại chỗ, nhìn tây lăng vũ khiêng hạt tía tô thật dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng có chút không rõ. Rõ ràng để ý bộ dáng lại vì cái gì muốn như vậy ngược đáy nàng. Tam Hoàng Thúc đối hạt tía tô thật sự cảm tình rốt cuộc là cái dạng gì? Bất quá cảm giác hạt tía tô thật là đối Tam Hoàng Thúc không có gì cảm giác đến, chuyện này vẫn là trở về hỏi một chút mẫu phi tương đối hảo. Chương 46 nàng ở nóng lên. Người người muốn mang ta đi nơi nào? Tây Lăng Vũ đem hạt tía tô thật ôm tới rồi trên xe ngựa lúc sau liền không nói. Hạt tía tô thật cảm thấy chính mình phía sau lưng càng đau. Đại khái là phía trước dây rũa động tác quá lớn lại một lần kéo ra chấm dứt vảy miệng vết thương. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hồi vương phủ. Tây lăng vũ xem đều không xem hạt tía tô thật liếc mắt một cái. Hạt Tiếu tô thiệt tỉnh trung yên lặng mắng hắn bài biến. Cũng không nói. Chỉ là vì cái gì này phía sau lưng là càng ngày càng đau. Nàng nhớ rõ phía trước loại trình độ này tiểu đau nàng là có thể chịu đựng. Đột nhiên nàng ý thức được. Kê hoa khai miệng vết thương cảm nhiễm. Thời gian quá dài, tuy rằng kết vậy nhưng vẫn là sẽ mang vi khuẩn đi vào. Chính mình cái này thủ tịch lý sư cư nhiên sẽ quên loại chuyện này. Bất quá lúc ấy cũng là tình huống khẩn cấp, không có biện pháp xử lý. Hiện tại trên người cũng không mang dược liệu, làm sao bây giờ lại không chạy nhanh xử lý nói. Phòng trừng vi khuẩn cảm nhiễm liền phải khiến cho sốt cao. Tây lăng vũ tuy rằng mặt vô biểu tình mà ngồi, nhưng là mắt cũng không biết nên chiều nơi nào xem cảm thấy bên cạnh người này như thế nào một chút động tĩnh cũng không có liền liếc mắt một cái này thoáng nhìn không quan trọng lại thấy hạt tía tô thật cư nhiên dựa vào xe ngửa ghế dựa thượng đệm mềm ngủ rồi thật là có nhàn hạ thoải mái còn có thể ngủ cứ như vậy dựa vào phía sau lưng đều không cảm thấy đau tây lăng vũ lẩm bẩm một câu tới gần hạt tía tô thật muốn đem nàng cả người lật qua tới làm nàng nằm bò ngủ bằng không phía sau lưng thượng thương thế sẽ tăng thêm Chính là đương hắn chạm vào hạt tía tô thật sự thời điểm đột nhiên cảm thấy có chút Không đúng Nữ nhân này thân thể năng lợi hại Tây lăng vũ thử một chút hạt tía tô thật sự cái chán Không đúng Nữ nhân này đến phong hàn Cũng không đúng Này không phải phong hàn Là miệng vết thương cảm nhiễm làm cho Đáng chết Sắc thật Miệng vết thương đều cảm nhiễm khẳng định là muốn nóng lên Huy Hạt tía tô thật Huy Người tỉnh tỉnh Tây lăng vũ thử đánh thức hạt tía tô thật, nhưng là hạt tía tô thật hiện tại phát sốt ý thức là mơ hồ, nàng biết chính mình đây là cảm nhiễm, bất quá hiện tại nàng cùng vương gia chính là trai đơn gái chiếc chung sống một xe, nàng tuyệt đối không thể mất đi ý thức. Nghĩ hạt tía tô thật liền từ trong tay hào lấy ra một cái ngân châm, đột nhiên chắc ở chính mình trên đuổi. Tê hạt tía tô thật nguyên bản còn hốn độn mê mang ánh mắt đột nhiên liền khôi phục thường lui tới sắc bén, nhìn về phía tây lăng vũ nói. Vương gia có cái gì chuyện này sao? Tây lăng vũ như mày, người người phía sau lưng thương thế nghiêm trọng, trước hết cần đi ta trong phủ trị liệu. Tây lăng vũ còn ở nghi hoặc vì sao hạt tía tô thật nháy mắt liền thanh tỉnh, lại đang xem đến chất ở hạt tía tô thật trên đùi, lộ ra một tiểu tiệt ngần châm váy lúc sau ánh mắt đổi đổi. Nữ nhân này đối chính mình thật đúng là không chút nào nương tay, này tuyệt đối không phải ngày thường thâm cư nội các nữ tử có thể làm ra nhanh chóng quyết đoán sự tinh tới, hạt tía tô thật ra hạt tía tô thật. ngươi bối cảnh buồn vương cha không ra, liền ngươi người này buồn vương đều xem không hiểu lắm. ngươi rốt cuộc là cái gì người? ngươi thật sự chỉ là một cái có không thật dèm pha tô gia đại tiểu thư sao? hạt tía tô thật thật không nghĩ đi cái kia vương phủ. lần trước lưu lại bóng ma sát thật còn ở, nhưng là ngấm lại vì thân thể của mình vẫn là không cần chí khí, vì thế liền nhẹ nhàng gật gật đầu. ngoài dự đoán nghe lời. Tây lăng vũ liền mặt sau cưỡng bức hạt tía tô thật hồi vương phủ nói đều nghị kỹ rồi lại lăng là chưa nói xuất khẩu, bất quá nàng chịu ngoan ngoãn đi theo hồi phủ hắn đã thực ngoài y mớn. Xuống xe ngựa thời điểm, Tây lăng vũ còn tưởng tiếp tục khiêng hạt tía tô thật, bị hạt tía tô chân ngôn từ cự tuyệt, không có biện pháp. Tây lăng vũ đem chính mình trên người đại áo choàng khởi xuống dưới cấp hạt tía tô thật phủ thêm, phía sau lưng huyết, liền tính làm gió thổi qua cũng là sẽ lánh. Chương 47 nói bừa lời nói thật. Đương phủ y ghi vào nhà thời điểm, nhìn đến lần này cần trị liệu cư nhiên cùng lần trước là cùng cá nhân thời điểm. Trong mắt đều sắp rớt ra tới, hắn vội vàng mở ra hồng thuốc, lấy ra băng bó yêu cầu công cụ cùng cảm nhiễm. lúc sau yêu cầu ăn phương thuốc. Kết quả hắn liền người cũng chưa đụng tới, đã bị tây lăng vũ. bán cho đi ra ngoài. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Đem đồ vật lưu lại, người có thể đi rồi. Tây Lăng Vũ là như thế nói. Hạt Tiếu tô thật muốn muốn chính mình tới băng bó. Rốt cuộc nàng chính là cái thủ tịch tí hìa sư. Nhưng là lấy Tây Lăng Vũ bạo tính tình. Tự nhiên là không có khả năng đồng ý. Đỡ Hạt tía tô thật ngồi xong, Tây Lăng Vũ nhẹ nhàng đem Hạt tía tô thật sự tóc dùng phát thẳng chắt lên. Sau đó bản lên đỉnh đầu. Phía sau lưng liền toàn bộ đều bại lộ ở trong không khí. Nói thật, Hạt Tiếu tô thật còn cảm thấy có chút lạnh trước dùng nước trong đem phía sau lưng xúc rửa một chút mặt trên lung tung rối loạn trần vật đều phải thanh rớt sau đó lại dùng miếng bông chấm cồn iốt tây lăng vũ tiểu tâm mà dùng cồn ốt cấp hạt tía tô thật sự phía sau lưng tiêu đầu chỉ là từ đầu tới đuôi tây lăng vũ đều không có nghe được hạt tía tô thật phát ra bất luận cái gì thanh âm thậm chí liền thân thể đều chưa từng run run quá lại cùng thượng một lần giống nhau tuy rằng đau đớn lại không dên một tiếng Một người điên lặng gánh vác hạ tất cả, phản phất nàng trước nay đều chỉ có một người giống nhau. Không đau sao? Nhìn không được hỏi ra tới. Đau sao? Đại khái là thói quen, ta cảm thụ không ra. Hạc tía tô thật nhẹ nhàng nói. Thói quen? Tây lăng vũ vừa nghe trên tay động tác đều dừng lại, nàng là cái tương quốc phủ đại tiểu thư, vì sao sẽ thói quen với đau đớn? Hạc tía tô thật lúc này mới nhớ tới chính mình là xuyên qua lại đây. Chính mình cái này nguyên bản thân thể nhưng không cùng nàng nguyên lai like giống nhau thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, cùng tử vong giao tiếp, vì thế suy nghĩ cái rượu kế lửa gạt qua đi, nhân ngôn đáng sợ, tự tự châu ngọc, lại nhẹ nhàng bâng cơ một câu châm trọng chắc ở trong lòng, kia. Chính là đau, chỉ là 15 năm, vĩnh không ngừng tức châm trọng nghe được nhiều, cũng liền sẽ thói quen. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật sự phía sau lưng. Phảng phất có thể nhìn đến nữ tử này này 15 năm qua sở đã chịu sở hữu nhục mạ cùng ủy khuất. Bất quá đúng là này đó đau đớn mới có thể đúc liền hạt tía tô thật loại này cứng cỏi tính cách đi. Hắn là Tây Nhạc quốc tam vương gia bên ngoài có chiến thần danh hiệu như thế danh khí đại thịnh hắn chỉ cần là tưởng mỹ nữ có thể thành đàn nhưng là hắn không nghĩ bởi vì hắn ở trên chiến trường sát phạt quán thật sự là không thích nữ nhân nhu nhược tính cách cùng tiểu mỹ tư thái. Mà giờ này khác này. Hạt tía tô thật sự nói cho hết lời lúc sau. Tây lăng vũ đột nhiên liền phát hiện, có lẽ hạt tía tô thật chính là chính mình muốn tìm người kia. Cái loại này đã trải qua cực khổ mà chú ý tạc ra tới cứng cỏi tính cách. Cái loại này không chú trọng ngoại tại diện mạo tự tin cùng khí chất. Cái loại này không thua với nam nhi anh tư Tác sảng. Cái loại này kiên cường, tự lập, lý trí mà nhạy bén người. Loại này nữ nhân, mới là có thể cùng hắn Tây lăng vũ sóng vai mà đứng. Bất quá. Nữ nhân này, tựa hồ đối hắn không thế nào đã thấy. Khu ngươi cảm thấy buồn vương là cái cái dạng gì người. Tây Lăng Vũ hỏi xong lúc sau liền hối hận, hắn hỏi cái này chút làm cái gì. Hạt tía tô thật cũng không biết Tây Lăng Vũ là chịu đến cái gì phong, nàng hạt tía tô thật căn bản là cùng hắn Tây Lăng Vũ không thân hào sao. Đừng nói giống như hai người bọn họ đã nhận thức thật lâu hảo sao. Ách ngươi ngươi người này đi ta có thể nói lời nói thật sao. Hạt tía tô thật hơi có chút xấu hổ. Nói. Tây lăng vũ tiếp tục cấp hạt tía tô thật phía sau lưng thượng dược, tựa hồ không quá để ý địa đạo. Chương 48 mạnh mẽ lưu lại. Người tính tình tương đối xú, hành vi cổ quái không nói lo gì, nói chuyện không giữ lời còn xú không biết xấu hổ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bang. Tây lăng vũ trong tay cồn ý ốt bị hắn bóp nát. anh ngươi đừng nóng giận à, ngươi làm ta nói thật. Ta sắc thật là như thế cảm thấy, bất quá ngươi xem ngươi cũng có chỗ lợi không phải sao, ngươi là cái chiến thần A, bảo vệ quốc gia, bá cánh trong lòng đại anh hùng A, đúng không ha ha ha hạt tía tô thật liền biết nàng tuyệt đối không thể nói Tây Lăng Vũ đại thật. Lời nói, được rồi, câm miệng đi ngươi. Tây Lăng Vũ hắc mặt cấp hạt tía tô thật thượng xong rồi dược, sau đó giúp nàng bao hảo, nói, ngươi nghỉ ngươi đi, ta gọi người tới cấp ngươi đưa điểm nhi ăn. Đêm nay có phải hay không cũng chưa như thế nào ăn vào đi, yên tâm, sẽ không cho ngươi ăn rau thơm. Hạc Tiếu tô thật gật đầu, trong lòng yên lặng nói, nàng có thể nói hay không nói nàng đêm nay kỳ thật ăn rất nhiều. A vương ra, hạc Tiếu tô thật đột nhiên gọi lại đang muốn đi ra ngoài Tây Lăng Vũ. Vương ra, thần nữ tỷ nữ còn đang đi tới Hoàng Cung trên đường một cái y y quán, ngài có thể hay không hỗ trợ đem nàng tìm trở về. Tây Lăng Vũ như mày nói. Không cần tự xưng thần nữ, nghe biệt hữu Nga ta đã biết. Hạt tía tô thật gật gật đầu, Tây Lăng Vũ lúc này mới thật sự đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, hạt tía tô thật liền đánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi lần cùng cái này tính tình em tình bất định vương ra nói chuyện liền cảm giác thật mệt ta so cùng tương quốc phủ đám kia nữ nhân lục đục với nhau còn mệt. Trở lại thư phòng sau, Tây Lăng Vũ công đạo một chút hạt tía tô thật nói qua tư cầm sự tình lúc sau. Nghe nói ám vệ báo cáo có quan hệ với điều tra rõ đêm nay hạt tía tô thật sen ngựa sự tỉnh sau lưng động tay chân người lúc sau, liền một mình ở thư phòng tự hỏi. Kim thị chắc quý phi kim ra, buồn vương có phải hay không lưu các ngươi lưu thời gian lâu lắm một chút liền buồn vương đổ vật đều dám lộn xộn Ngày thứ hai hạt tía tô thật tỉnh lại thời điểm, cơm sáng đã đoan vào được, chỉ là tỷ nữ đã không phải lần trước cái kia thực xuyên, hạt tía tô thật không ăn xong cũng không có cưỡng bách hạt tía tô thật tan sạch. Hạt kế tô thật chửi thầm nói, quả nhiên thượng một lần chính là đơn thuần nhục nhã ta đi. Bất quá không thể không nói này vương phủ dược chính là dùng được, chỉ là qua cả đêm, phía sau lưng thượng đau đớn trên cơ bản đều cảm thụ không đến, như thế nói đến, cái này tam vương phủ khẳng định có dược liệu kho đi. Không bằng chính mình từ nơi này đào một chút chân quý dược liệu trở về, chính mình trị trên mặt độc tỷ lệ liền. Lớn hơn nữa, hạt kế tô thật nói làm liền làm. Làm tỳ nữ mang chính mình đi tìm vương ra, bất quá tỳ nữ lại nói, tô tiểu thư, vương ra hiện tại ở thư phòng tiếp khách, chờ một lát một lát đi. Thư phòng, hạt tía tô triệt lẳng lặng ngồi ở ghế trên uống trà, hoàn toàn không xem tây lăng vũ, cũng không cho tây lăng vũ sắc mặt tốt xem, tây lăng vũ liền ngồi ở án thư gõ cái bản, cũng không nói lời nào. Vương ra, hạt tía tô thật cùng ngài chưa thành thân, lưu tại vương phủ thật sự không thích hợp. Hạt Tiế Tô Triệt thấy Tây Lăng Vũ đem chính mình gọi tới cũng không nói chuyện ý tứ, trong lòng bực bội, nói Phu tử có phải hay không không biết, tối hôm qua Tô Tiểu Thư bị thương Tây Lăng Vũ dừng trên tay động tác, nói ra những lời này, nhìn Hạt Tiế Tô Triệt phản ứng Hạt Tiế Tô Triệt đồng tử co rụt lại, cái ly đều hơi kém không lấy trụ, nói, chuyện như thế nào Ta muội muội hiện tại người ở đâu Tây Lăng Vũ xua xua tay Ý bảo hạt tía tô triệt bình tĩnh một chút, tô tiểu thư hiện tại thực hảo, còn ở dưỡng thương, bất quá rốt cuộc là ai âm thầm chơi xấu, ta tưởng phu tử nên hỏi một chút các ngươi tương quốc phủ chủ mẫu. Chương 49 dược liệu khó giữ được. Vương gia ý tứ là hạt tía tô triệt kinh hãi, từ trên châu ngồi đứng lên. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Phu tử thông minh, không cần buồn vương nhiều lời đi. Buồn vương biết phu tử năng lực. Hy vọng chuyện này liền giao cho phu tử đi cha, như thế nào? Tây lăng vũ nói xong, hạt tía tô triệt sắc mặt liền trở nên càng kém. hiển nhiên Tây lăng vũ đã sớm biết chuyện này là ai vấn đề, chỉ là muốn chính mình cha. Chính là nói cần thiết muốn từ nhà mình bên trong xuống tay, hạt tía tô triệt gật đầu hành lễ lúc sau. Tây lăng vũ lại nói, tô tiểu thư quá đoạn thời gian nghỉ ngơi tốt liền sẽ trở về, phu tử không cần lo lắng. Hạt tía tô triệt nhìn chầm chầm Tây lăng vũ. Nói, hy vọng vương gia không cần làm ra chuyện khác người, vương gia nếu là dám khi dễ tử chân, thần sẽ không khách khí. Tây lăng vũ cười lạnh một tiếng cũng đứng lên, đôi tay ô ngực, tựa hồ hoàn toàn không đem hạt tía tô triệt để vào mắt nói. Phu tử thận trọng từ lời nói đến việc làm, lời nói mới rồi buồn vương coi như không nghe được, phu tử mời trở về đi. Hạt tía tô triệt trong tay háo nắm tay nắm chặt đến gắt gao, cuối cùng vẫn là vung tay háo, xoay người rời đi thư phòng. Hạt Tiếng Tô Triệt vừa mới đi không lâu, ngoài cửa gã sai vặt liền truyền đưa tin, vương gia, Tô tiểu thư cầu kiến, ân, tây lăng vũ mày một trọn, nữ nhân này cư nhiên sẽ chủ động lại đây tìm chính mình, vào đi. Môn bị đẩy ra, Hạt tía Tô thật ăn mặc thay thế màu trắng váy dài, tóc dài dùng phát thẳng cao cao thúc khí chất thành một cái cao đuôi ngựa, thế nhưng có như vậy một tia anh khí, sạch sẽ lưu loát, không nhiễm một hạt bụi, trang bị trên mặt nàng giữ tận bớt. Thế nhưng làm Tây Lăng Vũ cảm giác được túc sát hơi thở, tay áo nhẹ nhàng. Vãn khởi, đôi tay ôm ngực, cùng Tây Lăng Vũ giống nhau tư thế đứng ở hắn trước mặt. Tìm buồn vương có việc. Tây Lăng Vũ buồn cười nhìn hạt kia tô thật, nữ nhân này, tổng có thể cho chính mình một ít kinh hỉ. Vương ra trong phủ khẳng định có dược liệu kho đi. Ân, Người muốn dùng dược liệu? Muốn làm cái gì dùng? Tây Lăng Vũ đã sớm từ ám vệ nơi đó nghe nói hạt tía tô thật tựa hồ sẽ chế độc, mỗi ngày ở trong phòng liền thích nghiên cứu dược liệu, hạt tía tô thật rốt cuộc là cái gì thời điểm tiếp xúc đến mấy thứ này. Thần nữ cụ hạt tía tô thật thói quen tính tự xưng thần nữ, nhìn đến Tây Lăng Vũ sắc mặt một giây thay đổi lúc sau mới nhớ tới đêm qua tựa hồ Tây Lăng Vũ không cho nàng tự xưng thần nữ tới, liền ho nhẹ một tiếng sửa lời nói, ta trong khoảng thời gian này dưỡng thương cũng là nhảm chán trước kia vừa khéo tiếp xúc một ít ý lý thuật, tường lộng điểm nhi dược liệu tới luyện luyện tập, vương gia sẽ không như thế keo kiệt, liền điểm này nhi dược liệu đều luyến tiếp đi. tây lăng vũ không sao cả mà nhún nhún vai, vừa lúc hắn có thể lợi dụng lúc này đầy tiếp xúc gần gũi cha cha hạt tía tô thật rốt cuộc là như thế nào học được mấy thứ này, vì thế liền gọi tới quảng gia, làm cho hạt tía tô thật sự mặt nói, vương quảng gia. Về sau cái này vương phủ dược liệu kho tô tiểu thư có thể tùy tiện mở ra lấy thuốc. Lấy nhiều ít đều được, các ngươi ai đều không chuẩn quản. Này vương quản gia không quá tín nhiệm mà liếc liếc mắt một cái hạt tía tô thật. Đang xem đến hạt tía tô thật sự mặt cùng trang điểm lúc sau càng là đầy mặt không tín nhiệm. Tây lăng vụ khẩu khí trọng một chút nói, buồn vương còn cần lặp lại một lần, ân. Vương quản gia lập tức mồ hôi lạnh liền xuống dưới, vội vàng lắc đầu nói, không không không, tô tiểu thư. Đây là dược liệu kho chìa khóa, ngài tuy tiện dùng, nô tải mang ngài qua đi. Hạt tiếu tốt thật sau khi đi, Tây Lăng Vũ chính mình cũng không biết miệng mình dơ lên lộ ra một cái mỉm cười. Nữ nhân này, rốt cuộc, rốt cuộc cùng buồn vương mở miệng cầu một lần. Trước 50 hết thể dọn đi. Hạt tiếu tô thật đi theo vương quản gia tới rồi vương phủ dược liệu kho cửa, không hổ là tam vương phủ, liền gác lại dược liệu kho hàng đều như thế khổng lồ khí phái. Đương vương quản gia mở ra dược liệu kho đại môn trong nháy mắt kia, hạt tía tô thật cái này gặp biến bất kinh người, lần đầu tiên lộ ra như là ăn phân giống nhau biểu tình. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, này có thể kêu dược liệu kho sao, này quả thực chính là dược liệu giới thiên đường A. Hạt tía tô thật nhìn cái này kho hàng lớn, bên trong dùng chỉnh tề dược ngăn tủ sắp hàng bất đồng phân loại bất đồng loại hình dược liệu, một tầng không đủ còn có tầng thứ hai, ước chừng có tầng năm. Mỗi một tầng dược liệu đều không giống nhau, nếu lượng không đủ. Lời nói, có thể đi mặt sau phân loại phóng kho hàng lớn đi lấy. Hạc tía tô thật đứng ở dược liệu kho phía trước thật lâu đều nói không ra lời, nàng không thể không thừa nhận, nàng ngày thường là một cái vâng chịu không phải chính mình tuyệt đối không lấy. Cái gì đồ vật đều là muốn bằng bản lĩnh được đến tín nhiệm người, nhưng là tại đây sao nhiều dược liệu trước mặt, nàng đột nhiên phát hiện, nàng cũng là một cái tham đến. Vô ghét người. Muốn được đến cái này dược liệu kho sở hữu dược liệu. Vương quản gia, phía trước vương gia cũng nói qua, cái này chìa khóa về ta quản, này đó dược liệu ta tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, tưởng như thế nào lấy liền như thế nào lấy, cho nên ngài hiện tại nên đem chìa khóa cho ta, ngài vội đi thôi. Hạc tía tô thật cố nén trụ sắp chảy ra nước miếng, tiếp nhận vương quản gia trong tay chìa khóa. Thìa, đi vào dược liệu kho. Vừa bước vào cái này dược liệu kho. Hạt tía tô thật liền cảm nhận được nùng liệt dược hương vị, loại này hương vị làm nàng cảm thấy thập phần an tâm cùng thoải mái, đối, chính là cái này hương vị, chính mình trước kia thích nhất, chính là này đó dược thảo mùi hương, hạt tía tô thật đem kho hàng đại môn từ bên trong đóng lại, sau đó toàn bộ. Người đều bổ nhào vào dược liệu mùi hương, cảm giác trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình đều không sao cả, nàng muốn, nàng muốn này đó dược liệu. Thực xin lỗi. Vương gia hạt kia tô thật trong mắt hiện lên một tia khôn khéo con mang. Vương vương gia. Vương gia không hảo. Mới vừa đổi hảo quần áo chuẩn bị đi thượng chiều, Tây Lăng Vũ đã bị vương quản gia cấp gọi lại. Xem vương quản gia biểu tình, tựa hồ thực hoảng sợ. Trước nay đều bình tĩnh xử sự vương quản gia cư nhiên sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Rốt cuộc ra cái gì sự? Cái gì sự? Như thế hoảng loạn. Cái kia tô tô tiểu thư nàng vương quản gia run run rẩy rẩy nói. Tô tiểu thư nàng hôm qua cầm đi dược liệu kho chìa khóa lúc sau cả ngày đều không co ra tới, nô tài nghĩ đừng ra cái gì chuyện này liền đi xem, kết quả kết quả kết quả dược liệu kho toàn bộ đều là trống không. Tây lăng vũ thật không có bởi vì dược liệu kho không mà cảm thấy giật mình, ngược lại là nghe nói hạt tía tô thật cả ngày đều ngâm mình ở dược liệu kho mà cảm thấy mới lạ, hán gật gật đầu nói, bổn vương đã biết, ngươi đi xuống vội đi, Bổn vương tự mình đi nhìn xem. Đương Hạc Tiế Tô thật đem cuối cùng một con ngựa xe dược liệu vận hồi tương quốc phủ thời điểm, Tây Lăng Vũ cũng đứng ở nàng phía sau. Vương ra, ngươi như thế nào tới? Hạc Tiế Tô thật giả trang chính mình hoàn toàn cái gì cũng không biết bộ dáng, cười nhìn Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua cách đó không xa càng đi càng xa xe ngựa, hỏi, ai chấp thuận ngươi dọn không buồn vương dược liệu kho? Vương ra, không phải ngươi nói sao? Dược liệu kho dược liệu ta tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, tưởng như thế nào lấy liền như thế nào lấy. Vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy cho buồn vương dọn không a Tây lăng vũ nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này còn sẽ từ trong lời nói toàn chính mình chỗ trống. chương 51 cự tuyệt mời. Vương ra, ngươi thế nhưng như thế keo kiệt sao? Hạc tía tô thật nỗ lực dùng chính mình mặt làm một cái chính mình trước nay chưa làm qua nhưng là không quá không khỏe làm nũng biểu tình. Tuy rằng không biết cái này biểu tình làm được như thế nào, nhưng là từ Tây Lăng Vũ phản ứng tới xem, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tây Lăng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hạt tía tô thật làm ra loại vẻ mặt này, không thể không nói, hạt tía tô thật thắng. Tây Lăng Vũ toàn thân nổi ra gà đều đi lên, chỉ có thể nói hạt tía tô thật loại tính cách này người làm ra như vậy một cái biểu tình thật sự là quá quỷ dị. Tây Lăng Vũ đụ mặt vây vây tay, ngươi ngươi tùy tiện. Lấy đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm, tây lăng vũ đi rồi, hạt tía tô thật lúc này mới vừa lòng mà vô vô tay, nhìn dọn không dược liệu kho, trong lòng tuy rằng có như vậy một chút ấy náy, nhưng là theo sau lại bị những cái đó dược liệu hấp dẫn, ái náy cảm cũng liền tùy theo biến mất. Trưa hôm đó, tư cầm đã bị vương phủ thị vệ hộ tống về tới hạt tía tô thật sự bên người, tư cầm ở hạt tía tô thật bên cạnh khóc đến rối tinh dối mù, kể ra chính mình đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng. Cái gì tỉnh lại phát hiện ở một cái xa lạ địa phương A, Cái gì đại tiểu thư không thấy nô tỉ cũng không sống A. Tiêu to đến hạt tía tô thật náo nhân như đau, Nhưng là khỏe miệng lại trước sau treo nhàn nhạt mà mỉm cười, Bởi vì nàng đều biết, tư cầm là thật sự quan tâm nàng. Tư cầm bình an đã trở lại, Mà hạt tía tô chân thân thượng vết thương tuy nhiên còn không có hoàn toàn hảo, Nhưng là cũng không ngại ngại nàng tiến hành đại biên độ vận động, Sáng sớm hôm sau ăn qua cơm sáng, Hạt tía tô thật liền đến bên ngoài tiểu viện tử tìm một thân cây, luyện tập nàng phi châm, không thể không nói, này vương phủ dược liệu liền. La hảo, nàng tùy tiện nghiên cứu chế tạo một loại độc đặt ở ngân châm châm trọc thượng, ném tới trên cây đi, vỏ cây cũng đã thối giữa tảng lớn. Người phi châm, với ai học? Đột nhiên, Tây Lăng Vũ Thanh Âm từ hạt tía tô thật sự phía sau truyền ra, hạt tía tô thật cả kinh, người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tư nhiên ở chính mình phía sau như thế gần, chính mình thế nhưng không hề phát hiện. Vương gia như thế thích xuất quỷ nhập thần. Hạt tía tô thật giả vờ chấn định, lặng lẽ đem trong tay háo phi châm giấu đi, đầu góc bay nhanh vận chuyển, bắt đầu tưởng lý do như thế nào lừa gạt qua đi. Nơi này là buồn vương vương phủ, buồn vương ở nơi nào đều là bình thường. Trả lời buồn vương, phi châm với ai học? Khu hạt tía tô thật thanh thanh giọng nói, bắt đầu nàng kịch một vai, vương gia cũng biết. Ta từ nhỏ xấu xí, chịu đủ khi dễ, tính cách yếu đuối không dám đánh trả, chính là bọn họ như vậy khi dễ ta, ta như thế nào khả năng cam tâm đâu. Mỗi ngày buổi tối, ta đều đem chính mình làm tốt tiểu người dơm dính vào trên tường, sau đó, ném này đó kim may háo đến tiểu nhân trên người, nguyên rủa bọn họ sống không bằng chết, thời gian dài, ta mới phát hiện, nguyên lai này phi châm cũng có thể coi như một loại phòng thân vũ khí. Biết nàng là ở mở to mắt nói dối, tây lăng vũ lười đến phản bác, cũng biết nàng thơ hấu xác thật quá đến không dễ dàng, ngược lại là vô vô nàng đầu. Được rồi, ngươi mỗi ngày nào như vậy nói nhiều. Hạt tía tô thật mắt trợn trắng, không phải ngươi hỏi ta sao? a đúng rồi, vương gia, ngươi xem ta trên người thương tốt cũng không sai biệt lắm, ta tưởng hồi tường quốc phủ, như vậy lâu không quay về, ta rất nhớ nhà. Lại mở to mắt nói dối. Cái kia tương quốc phủ trừ bỏ tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt, người khác đều biến đổi pháp muốn hại ngươi giết ngươi làm ngươi sống không bằng chết, ngươi còn nhớ nhà. Ngươi thật đương buồn vương là ngốc tử không thành. Hơn nữa vương ra à, ngươi nói ta mỗi ngày đại ở trong vương phủ truyền ra đi cũng không dễ nghe à, đến lúc đó chúng ta một giải trừ hôn nước, chuyện này đã có thể thành ngươi nhược điểm. Hạt tía tô thật không đề cập tới giải trừ hôn nước còn hảo, nhắc tới Tây Lăng Vũ liền cả người mạo hắc ý. Gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ giải trừ hôn nước này bốn chữ thành Tây Lăng Vũ tức giận đạo hỏa tác, một điểm liền trúng, Tây Lăng Vũ cả giận nói, tưởng hồi ngươi liền hồi, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Sau đó vung tay háo liền đi rồi, hạt tía tô thật như mày, cái này vưng ra, tính tình thật đúng là cổ quái tới rồi cực điểm, như thế nào hảo hảo nói chuyện, lại sinh khí. Ngày hôm sau hạt tía tô thật mang theo tư cầm ngồi xe ngựa trở về thời điểm. Tây Lăng Vũ không có xuất hiện, hạt tía tô thật vốn dĩ tưởng chờ Tây Lăng Vũ tới nói cá biệt, nhưng vẫn đợi không được, nghĩ khả năng vương gia cũng có rất nhiều sự tình muốn bận việc đi, liền ngồi lên xe ngựa đi rồi. Vương phủ cửa cách đó không xa một thân cây thượng, Tây Lăng Vũ liền đứng ở trên cây, lặng lặng nhìn hạt tía tô thật sự xe ngựa đi xa, vẫn luôn đều phụng mệnh bảo hộ hạt tía tô thật sự ám vệ ở Tây Lăng Vũ phía sau hỏi, vương gia, muốn hay không thủ hạ đi? Không cần. Tây lăng vũ nhảy xuống thụ, làm tây lạc chuẩn bị xe ngựa, đi thái tử phủ bái phòng một chút, gần nhất triều đỉnh thượng sự tình rất nhiều, hạt lạc ngươi cẩn thận một chút nhi. Là, vương ra. Hạt lạc theo tiếng bay đi, tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật xe ngựa biến mất phương hướng thở dài một hơi. Hạt tía tô thật ngồi xe ngựa vừa đến tương quốc phủ cửa, mã xa phu liền dừng xe ngựa, hạt tía tô thật cho rằng tới rồi, đã đi xuống xe, mới phát hiện căn bản không tới tương quốc phủ cửa. Khoảng cách không xa nhưng là bị một chiếc xe ngựa cấp ngăn cản, hạt tía tô thật muốn lên lần trước xe ngựa bị người gian lận sự tình liền hạ ý. Thức nắm một cây ngân châm, lại không nghĩ là tây thần thượng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hạt tía tô thật một trận kinh ngạc, ngươi như thế nào là ngươi? Theo sau lại phát hiện chính mình cái này xưng hô không đúng, vội vàng sửa lời nói, khủ thần nữ gặp qua thái tử điện hạ. Tô tiểu thư như thế nào như thế giật mình, rõ ràng ngồi quá xe ngựa của ta còn nhận không ra sao. Tây thần thược hôm nay vẫn là kia một thân màu trắng cung bào, hạt tía tô thật cẩn thận vừa thấy, thật đúng là kia chiếc xe ngựa, trời ạ, chính mình vừa rồi cư nhiên thật sự hoàn toàn quên mất. Ách thái tử điện hạ thứ lôi, thần nữ đầu góc không tốt lắm sử, thái tử điện hạ tới, có cái gì sự tỉnh sao? Hạt tía tô thật hơi hơi cúi đầu, tuy rằng chung quanh không có gì người, nhưng là nàng vẫn là không thể mất lễ tiết, nếu là tùy tiện bị cái gì người bắt được lực điểm lại là một cổ phong ba. Tô Tiểu Thư không cần như thế câu nệ, kỳ thật lần này ta tới tương quốc phủ, vốn dĩ chính là vì chờ Tô Tiểu Thư. Tây Thần thượng đi đến hạt tía Tô chân thân trước, vươn tay tới nói, ta tưởng mời Tô Tiểu Thư ngày mai đến xuân hồ du ngoạn, không biết Tô Tiểu Thư có chịu hay không vui lòng nhận cho. Hạt tía Tô thật nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn Tây Thần thượng, cảm thấy cái này Thái Tử là đầu góc không hảo sử vẫn là ánh mắt không hảo sử. Chính mình lớn lên như thế xấu, hắn mời nàng đi ra ngoài chơi, không sợ bị người quen thấy nhai miệng lưỡi sao. Thái tử điện hạ thứ lỗi, thần nữ không thể đáp ứng. Hạt Tiếu tô thật đẩy ra tây thần thược vươn tới tay, tây thần thược mỉm cười nhớ mày, đây là nàng lần thứ hai đẩy ra chính mình tay. Tô tiểu thư đừng hiểu lầm, ta cũng không có gì ý tứ, chính là nhớ tới thượng một lần tô tiểu thư vẫn là ta đưa về tới, tô tiểu thư từng nói qua thiếu ta một thân tình. Lần này đáp ứng ta mời, liền toàn cho là đối thượng một lần sự tình báo đáp, tô tiểu thư cảm thấy như thế nào? Trước 52 bất đắc dĩ đáp ứng. Hạt tiế tô thật âm thầm cắn răng, cái này thái tử thật đúng là sẽ tìm lấy cơ à, lần này chính mình là đáp ứng cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hôm nay không có phương tiện hạt tía tô thật ánh mắt loạn phiếu hy vọng tìm cái lý do. Nga! Có cái gì không có phương tiện sao? Ta xem tô tiểu thư giống như mới vừa hồi tương quốc phủ. Tây thần thực đánh giá một chút hạt tía tô thật ngồi xe ngựa, tựa hồ là tam vương phủ. Ách thần nữ vừa muốn về nhà, cho nên huống hồ thần nữ hiện tại là cùng tam vương ra có hôn nước cứ như vậy cùng thái tử điện hạ đi ra ngoài, thật sự là không hợp quý củ. Hạt tía tô thật đau đầu, nàng tổng không thể nói nàng vài thiên cũng chưa hồi tương quốc phủ đi. Nga, xem ra hôm nay tô tiểu thư sắc thật không quá phương tiện không quan hệ, không bằng chúng ta ngày mai lại đi, ta đây ngày mai buổi sáng lại đến hảo. Tây thần thượng ngầm hiểu, nói xong liền về tới trên xe ngựa rời đi, hạt tía tô thật phía sau lưng mồ hôi lạnh ớ ra, cái này thái tử điện hạ tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng là tổng giác. Đến chính mình hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt hắn, người này, kỳ thật rất phúc hắc. Tây lăng vũ bị cự tuyệt ở thái tử phủ cửa, sắc mặt biến thành màu đen, ngươi là cái gì ý tứ? Bổn vương ngươi cũng dám ngăn đón. Cửa thị vệ bất đắc dĩ nói, không phải nô tải không cho vương ra đi vào, thái tử điện hạ thật sự không ở trong phủ, hắn mới vừa ngồi trên xe ngựa đi ra ngoài, tựa hồ tựa hồ là đi tương quốc phủ. Cái gì? Tây lăng vũ trên trán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng, cái này Tây thần thượng, không có việc gì chạy đến tương quốc phủ đi làm cái gì. Nhớ tới thượng một lần ở hoa viên trong yến hội hắn nhất cử nhất động, Tây lăng vũ liền quay người lại lên xe ngựa. Nói, hồi phủ. Cái này Tây Thần thượng có biết hay không Tương Quốc Phủ tô ra hạt tía tô thật hiện tại là cùng hắn Tây Lăng Vũ có hôn nước Nói là hồi phủ, Tây Lăng Vũ lại ở hồi phủ sau trước tiên từ trong vương phủ bay đi ra ngoài, ở đi Tương Quốc Phủ trên đường vừa lúc thấy được Tây Thần thượng xe ngựa rời đi, Tây Lăng Vũ nhanh hơn tốc độ, trực tiếp tiếp đón đều không đánh liền bay đến hạt tía tô thật sự trong viện, vừa lúc hạt tía tô thật ở trong sân đảo dược. Uy. Tây lăng vũ lập tức từ trên cây phi xuống dưới, nhưng thật ra hạ đang ở bận rộn phối dược hạt tía tô thật ngẻ dự. Vương ra! Ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này? Không đúng, ngươi như thế nào từ trên cây? Hạt tía tô thật vẻ mặt hát tuyến, ngươi có thể hay không có một cái vương Gian nên có bộ dáng A, đi cửa chính sẽ chết sao? Ngươi vừa rồi gặp qua tây thần được sao? Tây lăng vũ đôi tay ôm ngực, tựa hồ sắc mặt thật không đẹp. Hạt Tiếu Tô thật vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, Thái tử điện hạ. Vừa rồi gặp qua A, xảy ra chuyện gì? Hắn cùng ngươi nói cái gì? Ân. Hạt Tiếu Tô thật không có lập tức trả lời, mà là nhìn Tây Lăng Vũ, quan sát đến vẻ mặt của hắn, hắn sinh khí. Vẫn là đơn thuần chỉ là hỏi một chút. Kia chính mình muốn hay không nói cho hắn ngày mai muốn cùng Thái tử đi ra ngoài sự tình? Hắn cùng ngươi nói cái gì? Tây Lăng Vũ thấy Hạt Tiếu Tô thật không trả lời. Lại lặp lại một lần. Ách vương gia đại thật xa chạy tới chính là hỏi cái này. Hạc tía tô thật không biết tây lăng vũ rốt cuộc có thể hay không sinh khí, cho nên trước chu toàn một chút xem hắn biểu tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ có như thế nhàn. Ta là tới tìm tướng quốc đại nhân, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi về đến nhà không có. Tây lăng vũ xoay người sang chỗ khác, hạc tía tô thật vừa nghe lúc này mới yên lòng, nói, Nga, như vậy à. Vừa rồi thái tử lại đây tìm ta hỏi ta ngày mai có thể hay không cùng hắn đi xuân hồ chơi. Tây Lăng Vũ nháy mắt mặt liền đen, bên người bạo nổi lên lệ khí, hắn liền biết cái kia Tây thần thượng tới tương quốc phủ liền sẽ không an cái gì hảo tâm. Bất quá nữ nhân này cái gì thời điểm cùng Tây thần thượng như thế quen thuộc. Bất quá ta không đáp ứng hắn. Hạt Đế Tô thật nói xong này một câu lúc sau, Tây Lăng Vũ bên người lệ khí hơi chút giảm bớt một ít. Nhưng là hắn tự hồ không cho ta cự tuyệt, nói ngày mai sớm tới tìm tiếp ta. hạt tía tô thật lại bồi thêm một câu, tây lăng vũ hơi kém phun một búng máu ra tới, có thể hay không đem lời nói một hơi nói xong. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại là cái có hôn ước nữ nhân. Ngươi cứ như vậy cùng hắn đi ra ngoài. Ngươi đem buồn vương thể diện đặt ở nơi nào. Tây lăng vũ tuyệt đối sinh khí. hạt tía tô thật đệ nhất trực giác phát giác tây lăng vũ tuyệt đối sinh khí. Chính là hắn vì cái gì muốn sinh khí? Hôn ước loại đồ vật này không phải sớm muộn gì đều. Sẽ giải trừ sao? Ta ta này không phải còn chưa có đi sao? Húng hồ hắn là thái tử ta chỉ là một cái tương quốc phủ tiểu thư mà thôi. Hắn một hai phải mang ta đi ta có cái gì biện pháp cự tuyệt? Hạt tía tô thật hồi dỗi một câu. Người Tây Lăng Vũ trong lúc nhất thời khí hôn đầu. Không biết như thế nào phản bác. Hạt tía tô thật chạy nhanh bắt lấy cơ hội này nói. Vương gia không phải tới tìm phụ thân sao, đừng ở ta nơi này lâu lắm chậm trễ công sự. Tây lăng vũ quả thực vác đá nện vào chân mình, hiện tại hạt tía tô thật chẳng khác nào là mở miệng tiên khách, mà hắn phía trước giải cái dối hiện tại cũng không thể không làm bộ thật sự đi tìm tô chính hùng bộ dáng từ đại môn đi ra ngoài, kết quả đã bị gia đình phát hiện đi báo cáo tô chính hùng, tô chính hùng vội vàng ra tới nên đón. Hán! Tây Lăng Vũ chỉ có thể hồ biên mấy cái lại đây lý do tùy ý lừa gạt một chút mới đi, làm cho Tô Chính Hùng vẻ mặt mẫu bức, xấu hổ đến cực điểm. Trở lại vương phủ Tây Lăng Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vì cái gì một gặp được về nữ nhân kia sự tình, chính mình liền trở nên như thế không lý trí đâu. Trước kia loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở hắn Tây Lăng Vũ trên người. Ngày hôm sau thời tiết lại không thế nào hảo. Vốn dĩ liền bởi vì hôm nay muốn cùng thái tử đi ra ngoài hạt tía tô thật là càng bực bội. Loại này âm u thời tiết nên ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi. Vì cái gì muốn đi ra ngoài a Vẫn là sớm một chút nhi đi ra ngoài ở phụ cận cho xem. Đừng làm cho hắn vào được lại bị người khác thấy hạt tía tô thật muốn liền từ cửa hông chạy ra đi. Sau đó chạy đến đại môn phụ cận trôn tránh. Một khi phát hiện thái tử xe ngựa liền lập tức ngăn lại tới. Ngàn vạn không thể để cho người khác nhìn đến chính mình cùng thái tử đi ra ngoài. Bất quá ngàn tính vận tính, không tính đến Tây Thần Thượng sẽ trực tiếp đem xe ngựa điều khiển đến tương quốc phủ bên trong đi. Hạt Tiếu tô thật ở bên ngoài đứng đã lâu, thật vất vả chờ tới rồi Tây Thần Thượng xe ngựa, lại không nghĩ kia xe ngựa căn bản không dừng lại quá, trực tiếp liền đi vào. Vẻ mặt xấu hổ hạt tía tô thật chỉ có thể vội vội vàng vàng lại từ cửa hông chạy về đi. Lại từ cửa chính gặp được từ trên xe ngựa xuống dưới Tây Thần Thượng. Thái Thái tử điện hạ hôm nay như thế nào tới? Tô chính hùng cùng hạt tía tô triệt, kim thị ở cửa nghênh đón Tây Thần Thượng. Tây Thần Thượng xua xua tay nói, buồn cung hôm nay tới, là tìm tô ra đại tiểu thư đi ra ngoài du ngoạn. Hạt tía tô triệt khó hiểu mà ngừng đầu, vì cái gì đông cung thái tử muốn tới tìm tử chân? Hai người bọn họ quan hệ cái gì thời điểm như thế hảo? Kim thị thì tại một bên cắn một ngụm ngân nha, tiện nhân này, còn có thể thông đồng đến thái tử, nàng như thế nào còn không chết đi. Nhìn đến hạt tía tô triệt nghi hoặc biểu tình, Tây thần thược mỉm cười hỏi, Lão sư có phải hay không có cái gì vấn đề? Thái tử điện hạ cái gì thời điểm cùng thần muội muội quan hệ như thế hảo? chương năm mươi ba xuân hồ cảnh đẹp, Tây thần thược nghe xong lúc sau lại không có trả lời cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi chờ. Trong đại sảnh không khí trong lúc nhất thời đều xấu hổ lên, ai cũng không dám nói cái gì, cũng không biết cái này thái tử trong hồ lô rốt cuộc bàn cái gì dược. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, thằng đến hạt tía tô thật xuất hiện, tây thần Thượng lúc này mới đứng lên đánh vỡ này xấu hổ cục diện nói, tô tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Hạt tía tô thật vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, thái tử điện hạ sớm. Hai người đi đến xe ngựa trước, tây thần thược trước lên xe ngựa, sau đó vương tay, hạt tía tô thật nhìn nhìn này chỉ tay, lại nhìn nhìn cái này xe ngựa, nhẹ nhàng đẩy ra nói, không cần phiền tái thái tử điện hạ, thần nữ chính mình cũng có thể đi lên. Tây thần thược lại chảo một cái đã bắt được hạt tía tô thật sự cánh tay, hơi chút dùng một chút lực liền đem hạt tía tô thật cấp mang theo đi lên, vốn dị muốn chính mình nhảy lên đi hạt tía tô thật bị này lôi kéo hoàng sợ. Hoàng hốt gian nghe được Tây Thần Thực nói, Tô Tiểu Thư, lại lần nữa nhị không hề tam, ngươi về sau không có đẩy ra ta cơ hội. Ngồi vào trên xe ngựa hạt tía Tô Thiệt tình trung âm thầm suy tư, cái này Thái Tử tuyệt đối không đơn giản, đừng nhìn hắn ngày thường cười tổng tìm một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng. Từ vừa rồi hắn kéo chính mình một phen có thể cảm thụ ra tới, hắn lực lượng tuyệt đối có thể cùng Tây Lăng Vũ có liều mạng, quả nhiên xen lẫn trong cung đình người một cái. Cái đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Hát gì Đang ở thư phòng Tây Lăng Vũ không thể hiểu được đánh cái hát xì. Tô Tiểu Thư từ nhỏ sinh hoạt ở Tây Nhạc Quốc, như thế nào lại không đi qua Xuân Hồ đâu. Tây Thần Thược ngồi ở Hạt Tiế Tô thật sự đối diện, cứ như vậy nhàn nhạt cười ấn Hạt tía Tô thật. Hạt tía Tô thực sự có chút biệt nữ mà quay đầu đi chỗ khác nhìn bên ngoài nói, Thái Tử Điện Hạ lại không phải thần nữ, như thế nào biết thần nữ không đi qua Xuân Hồ. Tây thần thượng không có nói tiếp, ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng ở ống tay háo thượng cọ sát, cái này hạt tía tô thật, không đơn giản, lập tức là có thể nghe ra đến chính mình lời nói sơ hở, mà không phải đi không đầu vóc mà nói tiếp. Tô tiểu thư nhân khuôn mặt cũng không ra cửa, không đi qua xuân hồ không phải tự nhiên sự tình sao. Thái tử điện hạ xem ra ngày thường cũng không phải rất bận, còn có rảnh nghe này đó bên ngoài đồn đại vớ vẩn. Thế nhưng nhớ rõ thần nữ tướng mạo xấu xí xưa nay không ra khỏi cửa. Tây thần thược trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nàng vừa rồi tựa hồ không lộ dấu vết mà châm chọc một chút chính mình. Có ý tứ, Tam Hoàng Thúc có thể nhìn chúng người quả nhiên có ý tứ. Tô Tiểu Thư chính là Tây nhà quốc đệ nhất xấu nữ, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Tây thần thược hơi hơi tới gần hạt tía tô thật, tay trái đỡ ở hạt tía tô thật ngồi lưng ghế thượng, nói ta chính là vẫn luôn chú ý tô tiểu thư đâu. hạt tía tô thật khép cười một tiếng. một phen đẩy ra tây thần thượng, tây thần thượng không nghĩ tới hạt tía tô thật sẽ có điều động tác, lùi lại hai bước, ngược lại bị hạt tía tô thật một phen ấn ở đối diện trên chỗ ngồi. hạt tía tô thật học tây thần thượng động tác, đem cánh tay đỡ ở tây thần thượng hiện tại ngồi chỗ ngồi lưng ghế thượng, nói: thái tử điện hạ nhưng quá để mắt thần nữ, thần nữ như thế xấu xí dung mạo, hợp không nên làm thái tử điện hạ như thế lo lắng. Tây thần thược hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị hạt tía tô thật phản liêu, sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, hắn nâng lên tay tới nhẹ nhàng bắn một chút hạt tía tô thật sự đầu, tô tiểu thương, tự ngươi ngày ấy ở hoa viên trong yến hội mang mặt nạ ta liền nói qua, ngươi không cần tự ti cùng chính mình dung mạo, ngươi tư sắc không ở với mặt, mà ở với, nơi này. Hạt tía tô thật cười, ngầm hiểu. Cái này thái tử điện hạ không hổ là lăn lộn như thế nhiều năm cung đình tay ra đời, thức người không xem mặt, mấu chốt xem như lược, người này, tựa hồ giao cái bằng hữu cũng không phải cái ý đồ xấu. Thái tử điện hạ, tô tiểu thương, tới rồi. Tây thần thượng trước xuống xe ngựa, vươn tay đi kéo hạt tía tô thật, bất quá lúc này đây, hắn nhưng không có chờ hạt tía tô thật làm ra cái gì lựa chọn, mà là trực tiếp đem hạt tía tô thật cấp kéo xuống dưới. tô tiểu thư, ngươi xem. Đây là Xuân Hồ. Hạc tía tô thật mới vừa vừa xuống xe ngựa liền cảm nhận được Xuân Phong quất vào mặt, lại vừa chuyển đầu, liền thấy được ở nguyên lai trong thế giới, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội nhìn đến cảnh sát. Ở Hạc tía tô thật đến Xuân bên Hồ Trung Gian, là một tảng lớn xanh tươi, chính trực mùa Xuân tốt đẹp thời kỳ mặt cỏ thượng hoa đoàn cầm tốc Xuân bên Hồ gieo trồng cây liễu, cùng mặt cỏ cùng đóa hoa, ở Xuân Phong Trung hơi hơi vặn vẻo dáng người, Thái Dương chiếu xuống Thanh triệt xuân hồ giống một mặt gương giống nhau, phản. Bán dạng dỡ đến hạt tía tô thực sự có điểm nhi không mở ra được mắt, nhưng nàng vẫn là vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua quang nhìn đến. Xuân hồ thượng, một diệp diệp thuyền con, cùng tùng tùng thốc thốc chưa tới thời tiết còn chưa mở ra hoa sen. Không biết vì cái gì, nhìn đến như vậy Mỹ cảnh sắc thời điểm, chưa bao giờ từng chạy qua nước mắt hạt tía tô thật, cư nhiên rơi lệ, nhưng là hạt tía tô thật biết, này nước mắt có một nửa là chính mình. Có một nửa, là nguyên bản thân thể này chủ nhân hạt tía tô thật sự, đại khái là nguyên bản hạt tía tô thật bởi vì tự ti. Chưa từng có ra quá chính mình sân, cho nên trước nay đều không cảm thấy chính mình sẽ có cơ hội nhìn đến như vậy cảnh sát. Tuy rằng hiện tại nguyên bản hạt tía tô thật sự linh hồn không biết ở nơi nào, nhưng là thân thể này, vẫn là làm ra tương ứng phản ứng. Mà hạt tía tô thật chính mình bản thân kia một nửa nước mắt, là bởi vì nàng từ nhỏ chính là ở hắc bang lớn lên. Nhìn đến trước nay đều là trên thế giới này xấu xí nhất nhất âm u kia một mặt, nàng chưa từng có giống một cái chân chính hài tử giống nhau từng có cái gì vui sướng thơ hấu, cũng chưa từng giống một cái chân chính nữ. Tử giống nhau dạo qua phố, lãng mạn quá một phen, chưa từng có quá, ngay cả loại này mùa xuân cảnh sát, đều chưa từng xem qua. Tuy rằng nàng chỉ là một cái thủ tịch đi dìa sư, Nhưng là hác bang thủ tịch di sư muốn sẽ đổ vật cũng tuyệt đối không thể so những cái đó chấp hành nhiệm vụ sát thủ muốn thiếu nhiều ít, nàng trước nay đều là đêm tối đi ra ngoài nhiệm vụ, nhìn đến cũng trước nay đều là đêm tối cảnh sát. Tô tiểu thương, Tây thần thượng nghiêng đầu nhìn hạt tía tô thật, nàng hốc mắt thường đỏ, trên mặt nhàn nhạt nước mắt còn tàn lưu, chỉ là nước mắt không thấy, hạt tía tô thật quay đầu cười nhìn Tây thần thượng xảy ra chuyện gì, thái tử điện hạ chúng ta bất quá đi xem sao? người tây thần thượng nhẹ nhàng nâng lên hạt tía tô thật sự mặt, không thể không nói, hạt tía tô thật này tràn đầy màu đen bớt mặt, mặc dù là khóc, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy càng thêm dữ tận thôi. hạt tía tô thật nhẹ nhàng chụp bay tây thần thượng phủ chính mình mặt tay nói, mùa xuân gió lớn, có chút mê mắt. sau đó chính mình.